Nếu Hội Danlen có thể nhận được một vị trí tốt trong ngày hội trường, thì công việc chiêu mộ thêm thành viên cho hội năm sau có thể sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đây là một cơ hội mà một hội nhỏ chỉ có hai người như họ không thể bỏ qua. Sato Miku, bạn đang mặc bộ đồ này là để đi làm à? Đúng vậy. Trong khi chị đang có cuộc họp trong một căn phòng mát mẻ, em lại phải làm việc dưới mặt trời gay gắt đó. Effu, effu, effu. Cẩn thận đừng có mà xỉu nhé, nghe chưa? Du Mi nhẹ nhàng mỉm cười. Với bàn tay của cô về hướng cụ tạ dịu như muốn giúp cậu làm mát. Mặc dù sức do không lớn, nhưng hành động dễ thương ấy của Hạ Dũ Mỹ càng làm cho cụ tạ dịu cảm thấy khoan khoái còn hơn cả do thật. Mình cũng đã trở nên thân thiết hơn với xe này rồi. Ban đầu, khi họ ở một mình với nhau thì Hạ Du Mỹ luôn tỏ ra có chút lo lắng, nhưng gần đây sự căng thẳng đã dần biến mất và giờ đây cô dần dần ở những nụ cười dạng dỡ như thế với cậu. Kể cả khi văn phòng hội học sinh có máy lạnh, chị cũng nên cẩn thận nhé. Sạ cụ dạ bà xe mãi. Cảm ơn bạn, Sato Mikun. Ồ, mình cần phải đi ngay bây giờ. Em cũng phải đi luôn đây. Cố gắng lên, Sato Mikun. Em sẽ nỗ lực, hẹn gặp lại chị sau. Hẹn gặp lại bạn sau, Sato Mikun. Cụ Tạ Diệu và Hạ Dũ Mỹ đều vui vì đã vô tình gặp được nhau nhưng hai người họ đều có công việc phải làm. Vì vậy cả hai phải tạm biệt và về với phần công việc của mình. Nào, đi làm việc thôi. Đến khi Hạ Dũ Mỹ đã rời khỏi tầm mắt để lại hai người ở lại một mình, Sở Nạ mới quay trở lại lưng của cụ Tạ Diệu. Sở Nạ đã đứng cách ra một khoảng và chờ đến khi Hạ Dũ Mì và cụ Tạ Diệu kết thúc cuộc nói chuyện. Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho em. Vì cái gì chứ? Khi xả cụ Dạ Bạ xe nải ở đây em vẫn luôn giữ khoảng cách với bọn anh mà, phải không? Gần đây Sở Nạ đã không còn e rẻ với cụ Tạ Diệu như trước nữa và cô bám dính lấy cậu phần lớn thời gian nhưng có những lúc cô giữ một khoảng cách để chờ như thế này. Sở nạ hoàn toàn không muốn làm cho cụt cảm thấy khó chịu. Dù sao khi ở bờ biển em đã nhận được giúp đỡ của chị ta, nên em nghĩ rằng mình cần để cho hai người chút không gian. Em đôi khi cũng chín chăn làm đó. Cụ tạ diệu đã nói cho Sở biết, chính lời khuyên của hạ dù Mỹ đã giúp cậu có thể tháo gỡ khúc mắc trong mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Nói cách khác, mối quan hệ của họ có thể trở nên như bây giờ là nhờ cả vào hạ Du mì. Vì vậy để tỏ lòng biết ơn, khi củ tạ dịu và hạ dù mì nói chuyện với nhau, Sơn e đã giữ yên lặng và chờ đợi. Em có phải là một hồn ma độc ác vô ơn đâu chứ? Vậy em là gì? Anh có thể gọi em là thiên thần hộ mệnh Sơn A-e-chan? Anh không hiểu lắm, nhưng nó nghe kêu thai nhỉ. Không phải sao? Tiếp tục cuộc trò chuyện vui vẻ và đầy vô tư của họ, hai người họ đi dọc theo con đường vòng quanh trường. Như dù đã nghĩ... Hai người bọn họ trông như một người anh trai đi cùng cô em gái của cậu ta vậy. Khu di tích nằm trên đỉnh núi cạnh trường cấp 3 Kỵ Sĩ hạ rủ cả giờ dần dần được biết đến như là khu di tích kỷ Sĩ hạ rủ cả giờ. Vùng đất này vốn được sử dụng để xây thêm công trình cho trường cấp 3 kỷ Sĩ hạ rủ cả giờ cho đến khi di tích xuất hiện. Bởi vì điều này, họ đã đặt tên nó theo tên của trường và nó đã được biết đến như di tích kỷ Sĩ hạ rủ cả giờ. Khám phá của họ đã tạo một cú sốc lớn cho giới khảo cổ vì tất cả những cổ vật đáng ra không thể tồn tại lại đã được khai quật lên. Các đồ vật được tìm thấy chủ yếu là bình và đĩa, hầu hết là những vật dụng thông thường. Xem xét từ chất liệu cũng như chất lượng của đồ vật thì nó được tạo ra từ thời ia ho Tuy nhiên, khi xem xét nghiên đại của món đồ, thì họ tìm thấy món đồ đã được làm từ 10.000 năm trước. Đây là điều không thể xảy ra. Vì thời ia ho chỉ cách đây 2.000 năm, Nhưng những món đồ với trình độ kỹ thuật tương đương lại được làm ra từ 10.000 năm trước. Điều này có nghĩa là đã có một nền văn minh vô cùng cổ xưa đã tồn tại ở đây. Đây là một khám phá lật ngược mọi giả thuyết tồn tại cho đến giờ. Nó có thể là một phát hiện gây sốc, nhưng họ cần bằng chứng chắc chắn hơn nữa. Họ không thể sửa lại tiến trình của lịch sử mà không có một cuộc khai quật và điều tra thích hợp. Vì vậy, một cuộc khai quật quy mô lớn đã bắt đầu để đảm bảo phát hiện nhiều chi tiết hơn nữa. Nhờ đó, Việc tăng thêm nhân công là cần thiết và khi đang tìm kiếm công việc bán thời gian, Cụ Tạ Diệu đã nhận công việc này. Công việc khai quật di tích rất khó khăn nhưng tiền công cũng rất cao. Một ngày làm việc sẽ dễ dàng kiếm đủ tiền thuê một tháng cho phòng 106. Ngoài ra nó còn gần trường cầu, vì vậy nó là một nơi thích hợp để làm việc. Nhờ đó, Cụ Tạ Diệu có thể sống nhờ thu nhập của mình. Có thể sống mà không làm gánh nặng cho bố mình là điều mà Cụ Tạ Diệu luôn tự hào. Cụ Tạ Diệu đã đến thời gian nghỉ ngơi rồi đó. Hờ mờ mờ, đã đến giờ rồi sao? Uống ít trà đi, nếu không anh sẽ ngất đấy. Cảm ơn em, sơn nạ -e. Cụ tạ dịu nhận bình nước từ sơn -e và bắt đầu uống trà lúa mạch bên trong nó. Kỹ năng nấu ăn của dụ về các món ăn Nhật Bản đã tăng lên đáng kể và khả năng pha trà của cô cũng vậy. Cụ tạ dịu cũng khá thích mùi vị này, nó khá là nồng. Hôm nay trà lúa mạch cũng rất ngon. Em thích mùi nhẹ hơn tí cơ. Nếu em không thích thì đừng có mà uống. Không đời nào. Em cũng muốn uống nữa. Đồ con gái ích kỷ. Thì em là một cô gái mà. Quan trọng hơn, cụ tạ dịu, bốn mắt cun đang đến. Mạc Kenji. Khi cụ tạ dịu đóng nắp bình trà lúa mạch mà cậu đang uống, người bạn thời thơ hấu của cậu, Mát Sù Già Kenji, xuất hiện trong khu vực cậu đang làm việc. Cậu ta đã nói rằng cậu ta sẽ đi đâu đó ngày hôm nay, vì vậy việc cậu ta xuất hiện ở đây khiến cụ tạ dịu cảm thấy tò mò. Cụ, Iho ho, Kenji. Tao nghĩ ngày hôm nay mày không đến được mà. Kế hoạch vốn là như vậy đấy. Tóm lại, là có một số vấn đề bên lề phát sinh ngoài dự kiến. Đừng nói với tao là mày lại chia tay bạn gái nữa nhé. Cụ tạ dịu biết kẻn gì đã có kế hoạch đi chơi với bạn gái của mình, và với tính cách của kẻn gì thì sẽ không có chuyện cậu bỏ mặc bạn gái mà tới đây để làm việc. Vì vậy, rõ ràng khả năng lớn nhất là cậu đã chia tay với cô nàng đó rồi. Đó là chuyện thường xảy ra nên cậu có thể dễ dàng hiểu được tình hình. Không tới mức đó. Nhưng cũng gần thế. Mày chẳng bao giờ rút ra được bài học. Mày có bao giờ hẹn hò đâu mà hiểu được. Đó là những lời mà kẻn gì chợt nghĩ như là một cái cớ. Nhưng chúng lại vang rội kỳ lạ trong đầu của cụ tạ diệu. Mày sẽ không hiểu trừ khi mày đi hẹn hò à. Có thể nó nói đúng. Cụ tạ diệu liếc nhìn phía sau để xem sợ nạ e đang lơ lửng gần đó. Cô đang chờ cậu nói chuyện xong trong khi đang đưa mắt quan sát một chú bướm. Đó là một cảnh vô cùng đáng yêu. Cụ tạ Dị cảm thấy thế là bởi thời gian mà cậu dành cho cô cũng như đi cùng cô bé đến đây. Cảm giác về sớn nạ ẻ của cụ tạ dịu đã thay đổi rất nhiều kể từ khi họ gặp nhau lần đầu, và tình cảm cậu cậu đối với các cô gái khác cũng vậy. Do đó những gì mà kẻn gì nói mặc dù không đúng hoàn toàn, nhưng đúng là nếu cậu không thử giao tiếp với mọi người, thì cậu không thể nào hiểu được họ cả. Hãy nói chuyện với cô ấy trước khi mọi việc tệ hơn đi. Biết rồi, biết rồi. Tuy nhiên, Hoàn cảnh của cụ tạ dịu và kẻn Di lại trái ngược nhau hoàn toàn, trong khi cụ tạ dịu gây dựng các mối quan hệ thì kẻn gì lại phá bỏ đi chúng. Do đó cụ tạ dịu cũng không thể hiểu nổi người bạn thân của mình đang nghĩ gì. Thế đây là người thứ mấy rồi. Mày chưa thoát khỏi phận FH thì mày không có quyền nói, cụ. Cụ tạ dịu và kẻn gì bắt đầu làm việc trong khi không ngừng cãi nhau. Sơn à ẹ quan sát họ một lúc thì cảm thấy nhàm chán nên cô quyết định đi dạo xung quanh. Cụ tạ dịu, cụ tạ dịu. Em qua bên kia chơi nhé. Đừng đi xa quá kéo là đấy. Biết rồi, em đi đây. Được rồi, nhớ cẩn thận đó. Sở nạ ẹ sau khi chắc chắn đã xin phép của rồi mới đi. Nhưng cô không nhận ra sự tự nhiên của chính cô khi làm thế, bản thân cụ tạ dịu cũng vậy. Đây chính là minh chứng rõ rệt cho sự phát triển của mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Cô, mày nói cái gì vậy? Không, không có gì. A, phát hiện đầu núi tên nè. Cụ tạ dịu đang làm việc với kèn gì? Và sờ nạ e đang đi dạo một mình, họ đang làm những việc riêng, nhưng khoảng cách trái tim giữa họ lại không lớn như khoảng cách thực tế giữa chúng. gì sở dĩ nói về thất bại của mình là vì cu cậu muốn đưa đẩy hỏi chuyện cụ tạ diệu. Một chuyện mà chắc chắn cụ tạ diệu sẽ né tránh câu trả lời nếu gì hỏi trực tiếp. Nhận tiện khi nói về mấy chuyện phiền phức này, cụ. Dì cơ. Ngạc nhiên là mày lại không gặp rắc rối gì cả. Trong một khoảnh khắc, gì đã lộ rõ sự quan tâm của mình. Ý mày là sao? Nói thật, khi mày bắt đầu sống tự lập, tao đã nghĩ mày lại đổ đốn lần nữa cơ. Gia đình của cụ tạ dịu chỉ có hai cha con mà thôi. Mẹ cậu đã qua đời trong một tai nạn khi cậu còn nhỏ. Điều đó đã phá hủy hoàn toàn gia đình của cậu, và bố con họ đã mất một thời gian dài để gây dựng lại nó. Do cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nên kẻn dị hoàn toàn hiểu rõ những gì mà cụ đã trải qua. Đó là lý do cậu ta đã thực sự lo lắng khi cụ tạ dịu bảo ra ở riêng. Do đó, kén dì luôn tìm cách để nhắc nhở cụt dưng nên đi tìm một cô bạn gái. À, ra đó là ý mày hả? Cụ tạ dịu ngừng làm việc và mỉm cười. Với cụ tạ dịu, việc Kẻn gì lo lắng về điều đó không phải là lạ, và bởi vì đây chính là kén gì, cậu không thấy nó khó chịu. Kén gì chính là một nhân tố quan trọng trong quá trình xây dựng lại cuộc sống gia đình của cụ tạ dịu, sau khi nó hoàn toàn bị phá hủy sau cái chết của mẹ cậu. Thì, mày lúc nào cũng vậy. Nó làm cho tao có chút tò mò khi mọi chuyện trông có vẻ ổn thỏa. Kenji nói với một nụ cười gượng gạo, cậu vui mừng vì lo lắng của mình là vô căn cứ, nhưng vẫn tò mò. Cậu muốn biết lý do. Đây là cách cậu ta bày tỏ sự quan tâm đến người bạn trí cốt của mình. Giờ may nhắc thì tao mới. Cho tới khi dị đã chỉ ra vấn đề này, Cụ tạ dịu mới nhận thấy cậu đã không cảm thấy sự cô đơn khi cậu bắt đầu sống tự lập. Tại sao lại thế nhỉ? Cụ tạ dịu cảm thấy kỳ lạ. Ngay mà cậu chuyển đến, Cậu đã thực sự cảm thấy cô đơn, không có ai chờ đợi cậu khi cậu trở về, trong căn phòng trống chỉ có mình giọng của cậu vang lên. Tuy nhiên, mình hiểu rồi, ra là vậy. Khi cụ Tạ Dụ về đến nhà, kỳ gì Hạ sẽ ở trong bếp để chuẩn bị bữa ăn tối, dù thì đang chuẩn bị trà. Thầy Á lại đang hăng say với một trò chơi trên tivi, Juri cả sẽ ngủ trong tủ quần áo hoặc đang đọc manga, và Sanae sẽ lại bám vào lưng của cậu như mọi khi. Nói cách khác, Kể từ khi cuộc xâm lược căn phòng của các cô gái bắt đầu, cậu chưa bao giờ cô đơn một mình cả. Quả nhiên là có nguyên do hử. Cũng chẳng đến mức đó. Tao chỉ là bận rộn suốt ngày, còn khi tới trường lại có đống bạn bè ở đó, không phải sao. Thế nên tao không cảm thấy cô đơn nữa. Cụ tạ giữ không thể nói trực tiếp lý do, vì vậy cậu đã thay đổi nó theo cách kẻn gì có thể hiểu. Và cậu cũng nói một cách đại khái để nó không phải là lời nói dối. Giờ nghe mày nói thế, tao thấy đúng là gần đây mày hòa đồng hơn trước. Nhưng may mắn thay, Kenji đã gật đầu chấp nhận câu trả lời ấy. Từ góc nhìn của Kenji, cụ tạ dự không chỉ hòa đồng được với các bạn nam, mà còn với cả các nữ sinh. Từ những người nổi bật như Hạ và Dù, tới học sinh gương mẫu kỳ gì Hạ hay là gì cả, người mà đến Kenji cũng khó kết giao. Cậu cũng rất nhiệt tình trong hoạt động của hội Danlen nên nó trông giống như cậu đã làm rất nhiều chuyện ở trường để bù đắp cho sự cô đơn khi về nhà vậy. Vì vậy, mày không cần phải lo lắng, mày nên lo lắng về bạn gái của mày đi. Đó là cách mày nói chuyện với người đang lo lắng cho mày đó hả? Mày có những thói quen rất xấu đó. Bầu không khí giữa họ trở nên nghiêm trọng trong một lúc nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Vậy mày thì sao, cu, có rất nhiều cô gái vây quanh mày, mày đã ưng ai chưa? Không có đâu. Mặc dù ngay lập tức phủ nhận, nhưng trong tâm trí cậu lại hiện lên một vài khuôn mặt. Thầy a mặc dù luôn hung hăng nhưng cũng rất tử tế. Dù luôn lo lắng cho mọi người. cả, một cột tờ lệ ở. Một người đơn giản và vô trách nhiệm, nhưng cậu lại không thể nào ghét bỏ. Kỳ ra, mặc dù cậu không thể hiểu cô nàng đang nghĩ gì, nhưng cậu có thể nhận thấy những cảm xúc sâu lắng từ sâu bên trong cô. Hạ dù người luôn nhút nhát nhưng tốt bụng, cô còn dạy cậu cách đan len. Shizuka, người đã một mình chăm lo căn nhà trọ có zona mà cô thừa kế từ cha mẹ của mình. Và, Cô ta dịu, nhìn này, nhìn này. Em bắt được một con bọ canh cứng, nó rất bự phải không? Suanae người luôn năng động và trong sáng. Cụ Tạ Dịu luôn quan tâm đến những cô gái này. Mối quan hệ của họ là một sự đan xen của các vấn đề đầy phức tạp, do đó, nó có thể là quá sớm để gọi họ là bạn bè. Nhưng ngay cả là như vậy, chính bọn họ đã xóa nhòa cảm giác cô đơn của cậu. Họ là những người mà cụ Tạ Dịu không muốn cách xa vì rất nhiều lý do. Suanae đang đuổi theo một con bướm cho đến khi cô nhìn thấy một con bọ hung tê giác và cô quay ra bắt nó. Cô có thể nhìn thấy sóng tâm linh và bay trong không khí, vì vậy không có bất kỳ con bỏ cánh cứng nào có thể thoát khỏi cô. Sau khi bắt được nó, cô đã bay trở lại cụ tạ dự ở tốc độ cao và đầy tự hào. Di chan, ẹ <cười> Đây thỏa mãn, Sơn à ẹ trở về lại lưng của cụ củ tạ dự và đặt con bỏ cô bắt lên trên chiếc mũ của cậu và nhìn nó với một nụ cười vui vẻ. Không ngờ em có thể bắt được một con lớn như vậy, làm tốt lắm. Lợi hại không? Lợi hại, thế đất quanh đây không đẹp. Ai ngờ lại có con bọ cánh cứng lớn như vậy. Bỏ hung tê giác sống dưới mặt đất khi chúng còn là ấu trùng và ưa thích sống ở nơi có độ ẩm và chất mùn trong đất nhất định. Khi chúng trưởng thành chúng sẽ rời khỏi mặt đất và trèo cây, sống nhờ của nhựa của cây. Vì vậy, trong các khu vực khai quật như đỉnh của ngọn núi này, nơi không có nhiều cây xung quanh, sẽ rất hiếm có bỏ cánh cứng sinh sống. Do đó cụ tạ diệu đã rất ấn tượng rằng sợ nạ e bắt được một con bỏ cánh cứng lớn như thế trong khu vực này. Dĩ nhiên là nhờ em. Người có thể biến việc không thể thành có thể mà. Làm tốt lắm. Cụ tạ dự thường sẽ xoa đầu sờ nạ e để khen ngợi cô. Nhưng bàn tay của cậu đã dính đầy bùn đất nên cậu hơi giúp đầu mình để xoa đầu cô bé. Nhi hạ hạ hạ ha, ha, nhột quá. trong nè. Tới lượt em nè. Sờ nạ ẹ e bắt đầu làm điều tương tự. Nó chỉ là việc cọ đầu vào nhau. Vậy nên không có đau tí nào. Và nếu một trong số họ muốn dừng lại, cả hai sẽ dừng ngay lập tức. Hai người họ cứ chơi như vậy trong một lúc. Cụ. Mày đang làm cái gì thế? Nhưng với người bình thường không nhìn thấy hồn ma, cụ tạ dịu như bị phát điên vậy. Cho nên kẻn dị lo lắng là cụ tạ dịu có phải bị cảm nắng hay bị gì đó không? Không, không, không có gì. Chỉ là tao nghĩ đầu tao có dính bùn đấy mà. À, ra là thế, hôm nay trời nóng, nên mày cũng nên cẩn thận đó. May mắn thay kẻn dị không tra hỏi thêm nữa và trở lại công việc của mình. Phụ! Cụ tạ dịu an tâm mà vớt ngược một cái. Kẹt <cười> hẹt, xin lỗi. Ổn cả mà. Sơn ạ xin lỗi, nhưng cụ tạ dịu không để tâm, hai người họ chỉ là đang chơi đùa mà thôi. Sau đó, vì hai người họ di chuyển rất nhiều và làm ổn, nên con bỏ cánh cứng trên mũ của cụ tạ dịu đã bay mất. Ôi không. Sơn ạ ẹ tiếc nuối nhìn theo con bỏ cánh cứng đang bay xa dần, nó bay một vài vòng quanh đầu họ trước khi bay thẳng về phía những hàng cây. Bản năng của nó đã nói cho nó biết nên đi đâu để có thể về nhà. Em thật sự để cho nó đi như vậy sao? Cụ tạ dịu lấy làm lạ khi thấy sờ nạ ẹ e để cho nó đi, cô có thể bắt lại nó với sức mạnh tâm linh của mình. Vâng, chúng ta cũng đâu thể đem gì chan về nhà với chúng ta được, sẽ là không công bằng khi để nó vướng vào đống rắc rối của chúng ta. Em đã trưởng thành rồi đấy. Em nghĩ trẻ con đôi lúc cũng sẽ trở nên trưởng thành mà. Anh nghĩ em nói đúng. Cả cụ tạ dịu lẫn sờ nạ ẹ e đều đã trở nên trưởng thành hơn gần đây nên họ biết là không nên để người khác vướng vào đống rắc rối của mình. Giống như lúc này vậy trừ khi họ thật sự có thể chăm sóc tốt cho nó, còn không sẽ chẳng hay ho gì nếu bắt nó về làm thú nuôi. Nếu anh tự hào thì sau đó nên khen em mới đúng. Em là một cô gái ngoan, giỏi lắm. <cười> cu Cú, mày thật sự không sao đó chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Trên đầu tao có côn trùng, tao chỉ đuổi đi mà thôi. Ánh mặt trời giữa hẹ chiếu rọi xuống khi con bọ cánh cứng đang bay về cây, đôi cánh nó đập mạnh mẽ và tràn đầy sự sống. Đó là cảnh tượng đã làm cho bỏ cánh cứng trở thành thần tượng của trẻ em trong một khoảng thời gian dài, tất cả nhờ vào sức mạnh và vẻ đẹp của nó. Nó đi rồi. Đúng vậy. Này Cụ tạ dịu, anh có nghĩ rằng gì chan có gia đình không? Anh nghĩ rằng nó có, anh chắc rằng có rất nhiều anh chị em đang đợi nó trên cây. Phải nhỉ, em chắc rằng nó có. Sau khi củ tạ dịu và sờ nạ e theo con bỏ cánh cứng cho đến khi họ không thể nhìn thấy nó nữa, cậu quay trở lại làm việc và làm cho đến hết ngày còn Sơn Nạ không rời khỏi lưng cậu nữa. Khi Cù Tạ Diệu và Sơn Nạ về gần đến nhà đã là 6 giờ tối. Bây giờ là giữa mùa hè nên mặt trời vẫn chưa lặn hoàn toàn và các khu vực xung quanh vẫn còn sáng. Họ tiến về phía nhà trọ của Dô Nạ như thể họ đang đuổi theo mặt trời là vậy. Cù Tạ Diệu, anh đã thực sự làm việc rất chăm chỉ, phải không? Em có thể nhận ra à? Đúng vậy, gần đây em đã có thể cảm thấy tình trạng của cơ thể anh, chỉ khi em ôm lấy anh như thế này. Kỳ lạ nhỉ? Có lẽ đó là vì em đã thành thạo nó hoặc chúng ta không còn e ngại lẫn nhau nữa chăng? Em nghĩ là do chúng ta đã thân thiết hơn rồi đó. Anh thấy thật là xấu hổ khi phải thừa nhận điều này. Bởi vì anh là một chàng trai. Em biết thế là tốt. <cười> Cả hai vừa trò chuyện vừa dạo bước trên con đường về và từ đằng xa họ đã nhìn thấy nhà trọ có zona. Vẫn khá là xa nên họ chỉ có thể nhìn thấy mái của nó. Nhưng nhờ vào kiểu thiết kế cổ xưa của nên nó khó có thể lần đi đâu được. Sato Mi Sama, e Sama. Đúng lúc này, một âm thanh quen thuộc phát ra gần đó, cụ tạ Dị cùng Sana e quay đầu lại, họ trông thấy dù đang sách lấy đồ mua sắm đi tới. Ở sau lưng cô là thợ ạ cùng Di hạ, có vẻ như ba người họ vừa ra ngoài mua sắm. Hai người cũng vừa trở về à? Đúng vậy, đã 6 giờ rồi mà. Dù, tôi đã nhắc cụ tạ dịu uống trà đấy. Cảm ơn em nhé, Sana e Sama. Cụ tạ dịu, mặt cậu dính bùn này. Không sao. Nó sẽ làm bẩn khăn tay của cô đấy Không sao đâu Tôi sẽ giặt nó khi chúng ta về tới nhà Bây giờ nhóm đã trở thành 5 người Cả nhóm tiếp tục đi về hướng nhà trọ của rồ nạ Bởi vì nhân số gia tăng Tiếng trò chuyện cũng trở nên náo nhiệt hơn Đặc biệt là so với lúc chỉ có 2 người Cụ tạ diệu đã cố ý kiềm giọng lại Để không gây chú ý cho người xung quanh Cụ tạ diệu Anh không thể bị lừa bởi kỳ gì hạ. Em là người duy nhất anh có thể tin được Anh biết mà, biết mà Thật là vô tình đó Cụ tạ dịu, rõ ràng tôi đã yêu quý cậu đến như vậy. Kỳ gì hạ thở dài đau khổ và quay đi, trước khi bắt lấy tay của cụ tạ dịu và ấn vào bộ ngực lớn của cô nàng. Đó là một hành động đầy khiêu khích sẽ làm rung động bất kỳ người đàn ông nào. Tại tại sao cô, tính nghiêm túc đó hả? Cụ tạ dịu cũng vậy, cậu gần như chết đứng bởi sự rung động, nhưng cậu biết đây là một trong các thủ đoạn của cô để tiến hành cuộc xâm lược, do đó, cậu lắc đầu dữ dội để đẩy những tà niệm đó ra khỏi đầu mình. Satomi Sama, có thể anh sẽ trở thành bề tôi của Điện Hạ, vậy nên xin anh hãy kiểm chế bản thân lại. Nói nhiều với đồ ngốc ấy cũng vô ích thôi. Cô nói cái gì hả? Tối nay tôi sẽ cho cô một trận. Người cứ thử xem. Với sự can thiệp của Dù, sự chú ý của cụ tạ diệu đã chuyển hoàn toàn từ Kỳ Dì Hạ sang thời ạ, làm cho cuộc tấn công tâm lý của Kỳ Dì Hạ vô dụ. Điện Hạ, Satomi Sama, xin hai người hãy bình tĩnh hai người như vậy là mong muốn của kỳ gì hạ xả mà đó đúng đó cử tạ diệu nếu anh bị thua sẽ là tệ lắm vì hiệp định của chúng ta anh nên kiềm chế chút đi đời đúng vậy nhỉ ta xin lỗi du sau đó nhờ du và Sơn em mà sự căng thẳng giữa củ tạ diệu và thệ hạ đã hạ nhiệt trong thời gian gần đây mối quan hệ giữa mọi người đã dần trở nên ổn định hơn cũng không cần phải đề phòng thế chứ tôi thật tình xem mọi người là bạn bè mà nếu cần thiết Thì cô cũng không do dự trở mặt với bạn bè chứ gì. Đúng là như vậy. Cô thật là... Cô... Cậu không thể nói như vậy với người thiếu nữ đáng yêu đang nắm lấy cánh tay của cậu thế chứ. Nụ cười có nét trưởng thành mang một sự quyến rũ cuốn hút và khiến cậu mất tập trung. Nhưng một suy nghĩ đã dừng cụ tạ dịu lại. Tấm thẻ đó. Và câu chuyện về tình yêu đầu của cô ta. Mình không nghĩ rằng đó là một lời nói dối. Vậy cô ấy đang cố làm gì? Vào buổi tối lúc mọi người đi đến bãi biển. Kỳ gì Hạ đã nói với cậu về tình yêu đầu của cô? Cậu không cho rằng đó là một lời nói dối, do đó sự quyến rũ của cô ấy dành cho cậu càng làm cho cậu bối rối. Hay cô ấy chỉ muốn trêu chọc mình? Hay có thể là... À bữa, mình không hiểu nổi. Cậu không thể đưa ra kết luận nào cả, việc này đã làm cho cậu hoàn toàn bối rối. Nếu cậu hỏi cô, cô chỉ mỉm cười với cậu và không trả lời. Cậu biết điều này cho thấy mối quan hệ của họ ngày càng tốt hơn. Cô thật là can đảm. Cô ấy là một đối thủ khó nhằn đây. Không biết đến sự lo lắng của cụ tạ diệu, sớ nạ và dù nhìn một cách gay gắt vào kỳ Dị hạ như thể là đang nhìn một đối thủ, khác với cụ tạ diệu, tất cả những người khác vẫn còn xem kỳ Dị hạ như là một kẻ địch. Kể cả như vậy, có chuyện gì với bọn họ vậy? Cậu đã giảng hòa với sớ nạ nói chuyện với kỳ Dị hạ về mối tình đầu của cô, dù luôn lo lắng cho tất cả mọi người và dù dì cả chắc hẳn đang xem ạ niềm trong phòng 106. Ban đầu họ đã là chỉ là kẻ địch, nhưng bây giờ cụ tạ dự không thể coi họ là họ như thế nữa và một cảm giác khác lạ bắt đầu nảy nở trong cậu Họ quay trở lại phòng 106 và thấy đôi giày của Zika nằm dài rác ở lối vào. Cụ tạ dự tiếng thở dài và nhặt chúng lên, bước vào phòng. Đúng vậy. Thủ phạm là một trong những người này, mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ sau thời gian quảng cáo. Hờ mờ mờ, mình không đoán được là ai cả. Cả đang rán mắt vào TV xem một bộ phim hoạt hình thám tử mà cô đã ghi lại vào ngày hôm qua. Cô đã không nhận ra là cụ tạ diệu đã vào phòng và cậu đánh nhẹ lên đầu cô. Đau. Bao nhiêu lần tôi phải nói với cậu là không được để đôi giày của mình lung tung như thế. Xa xa tố mỹ san, đúng lúc lắm. Vụ án này ai là hung thủ vậy? Trong khi xoa đầu mình khỏi cơn đau, cô không ngừng chỉ vào TV. Với cô, án niềm còn quan trọng hơn là cơn đau. Cậu thậm chí còn không thèm nghe. Mình có nghe mà, đừng treo chọc mình nữa và nói cho mình biết đi mà. Đâu? Tại sao cậu lại không chịu cho mình biết vậy? Sao cũng được, tôi đã quá ngốc khi mong đợi gì đó từ cậu. Cù tạ dịu bỏ cuộc và ngồi xuống bàn. Làm việc cả ngày đã rút cạn sức lực của cậu, do đó cậu không có năng lượng dư thừa để tức giận với gì cả nữa. Cậu cũng biết mà phải không, sờ nại ẹ, nói cho mình biết với. Tôi đã xem nó đâu, đừng vô lý như vậy chứ, tự mình suy luận đi. -e -e -e -e -e -e. Tôi không biết, tôi không biết. Sơn à -e rời khỏi rì cạp và bay tới bên cụ tạ dịu với một khuôn mặt tròn váng. Cô ta đúng là phiên phức. Tất cả là do anh đã quá mềm mỏng với chị ta đó. Xả tổ mì cụ tạ dịu. Lôi của anh sao? Không phải anh đang để cho chị ấy ăn bám sao? Ít nhất anh cũng nên dạy chị ấy biết cư xử một chút chứ. Cô ấy không phải là người sẽ thay đổi chỉ vì lời nói của người khác đâu. Đừng treo chọc mình nữa mà, nói cho mình biết đi mà. Sato Misan Khi mới tới căn phòng này, có thể cô chỉ là một cột tợ lệ ở, nhưng ít ra lời nói và hành động của cô còn chút ít sự nghiêm túc bên trong nó. Ngày qua ngày cô càng trở nên ít nghiêm túc hơn, ít chịu trách nhiệm hơn, lười biếng hơn. Đó là khi cô càng quen với cuộc sống trong căn phòng này, cô càng thể hiện rõ bản chất của mình hơn, và chính điều này đã làm cho mọi người ngày càng không thể tin tưởng được việc cô là một mạ hạt xáo rổ mà cô nàng không hề nhận ra. Sau khi ăn tối, Họ bắt đầu chơi một trò chơi như mọi khi, trò chơi tối nay là một trò chơi thẻ bài mà cụ tạ dịu đã mua. Nó là một trò chơi thám hiểm bên trong hang động, người chơi sử dụng thẻ bài và xúc sắc để khám phá hang động, ai tìm kiếm được nhiều kho báu nhất là người chiến thắng. Đến lượt mình, Ừm, mình sẽ đi theo con đường này. Duy cả lật thẻ bài lên, trên đó là một con thằn lằn lửa không lộ đang nghe răng nanh của nó. Xem nào, để xem nào. Trong khi bạn đang thám hiểm, Bạn bị tấn công bởi một con thằn lằn lửa khổng lồ. Đổ xúc sắc để quyết định sức tấn công của bạn, nếu tổng điểm sức mạnh của bạn lớn hơn 7, bạn giành chiến thắng. Nếu bạn giành chiến thắng, bạn sẽ có một thẻ kho đáo, nếu bạn thua, bạn phải bỏ đi một thẻ kho đáo hoặc mất một lượt Có quái vật nằm rải rác trong hang động, người chơi phải đổ xúc sắc để quyết định xem mình có thể chiến thắng hay không. <cười> Thanh kiếm mình đang sử dụng có một sức mạnh tấn công là 4, vì vậy mình chỉ cần quay được 3 điểm là thắng rồi. Đúng là một nhiệm vụ dễ dàng. Chớ đã, Zika, ta sẽ sử dụng thẻ này. Xem nào, để xem nào. Bạn đã không bảo trì vũ khí của mình và nó đã bị reset, trừ một sức mạnh tấn công, đúng là rất hợp với Zika. Sao cậu lại làm khó mình thế chứ? Game cho phép mà. Trong trò chơi này, nếu bạn có thể bài dùng để quay dối đối thủ trong tay của bạn, bạn có thể sử dụng chúng ở các thời điểm khác nhau trong trò chơi. Thẻ bài mà thẻ ạ vừa sử dụng có tác dụng suy yếu người chơi khác khi họ chiến đấu với quái vật. A, tôi cũng có quà dành cho cô đây. Xem nào. Bạn đã không ăn uống đầy đủ vì vậy cơ thể trở nên yếu đuối, Trừ một điểm tấn công. Nì hạ hạ hạ hà nó hợp với người như gì cả. Cả cậu nữa sao? Xà tộp san. Sao cứ nhắm vào mình thế chứ? Vì cậu đang có nhiều kho báo nhất hiện giờ. Cản trở những người chơi khác như thế trong khi bạn tìm kiếm kho đáo cho mình là những điểm chính của trò chơi này. Nếu bạn dẫn đầu bạn sẽ trở thành đích ngắm cho tất cả mọi người, nhưng nếu bạn không tiến lên, bạn sẽ không giành chiến thắng. Việc lựa chọn thời điểm vượt lên trước là một chiến thuật cực kỳ quan trọng. Vậy là trừ 2 điểm tấn công, cậu cần đổ được 5 điểm. Kỳ gì hạ thống kê lại, từ chỉ cần 3 điểm, gì cả đã bị trừ đi 2 điểm từ những thẻ bài quay rối giờ cô cần tận 5 điểm, nó đã bất ngờ trở nên khó khăn hơn nhiều. U guguu, tại sao lại như thế này? Những người hiểu rõ quy tắc cuộc chơi đều đã dừng việc thu thập kho báo lại vào giữa cuộc chơi, lúc này họ đang tập trung bày mưu với các thẻ bài trong tay mình trước. Nhưng cả lại không hiểu được điều này, cô vượt lên trước và hứng sự công kích từ những người khác. "Đồ xúc xắc đi, Judyca." U guguu. Với khuôn mặt đẫm nước mắt, cả cầm lấy viên xúc xắc và cầu nguyện trước khi gieo nó xuống bàn. "Làm ơn đi." cả đang rất sợ hãi. Viên xúc sắc này sẽ quyết định thứ hạng của cô. Con xúc sắc lăn đến cạnh bàn và dừng lại. Thật đáng tiếc, đi gì nổ gì cả. cả đã bị ăn bởi một con thằn lằn phun lửa khổng lồ. Hoa ạ, mình đã thắng nếu mọi người không phá mình. Thật không may, viên xúc sắc dừng ở 4 điểm, không đủ điểm cần thiết. Do đó, Dì cả phải chọn lựa giữa việc tạm dừng hay bỏ lại kho máu. Vậy cậu sẽ chọn gì? Mình bỏ lượn. Dì cả quyết định bỏ qua một lượn. Sau khi sống một cuộc đời nghèo đói. Cô do dự để vứt bỏ kho máu. Nhưng tại thời điểm này, đây là quyết định sai lầm. Nếu cô ấy bỏ đi một đáo vật, cô sẽ ít bị để ý hơn đồng thời không mất lượt để có thể vạch định kế hoạch về sau. Bỏ qua một lượt sẽ chỉ mang lại nhiều trở ngại và đẩy cô vào một tình huống còn tệ hơn. Vậy đã tới lượt của tôi. Uter, trước đó có quà dành cho chị nè, gì cả. Gì vậy? Một thẻ bài quấy rối. vết thương của bạn đã trở nên nặng hơn trước. Bạn cần thêm một lượt để phục hồi, bỏ qua một lượt nữa. Ai cần nó chứ? Với thêm một lần nữa bị ngang chân, Jusica đã không có cơ hội chiến thắng nữa. Khi mà chiến thuật là thứ quan trọng để dẫn tới chiến thắng, kết quả của Jusica luôn rất tồi tệ. Họ chơi cả thể 4 lần và cả 4 lần Jusica đều về bét. Cũng chính vì điều này, từ 180 điểm vào mùa xuân, giờ đây cô chỉ còn hơn 100 điểm một chút. Đừng quá buồn, Jusica. Mình chắc rằng sẽ có trò gì đó mà cậu chơi tốt mà. Thật chứ, Cụ ta dịu. Mình có thể giỏi trò nào. Cậu có nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm này không? Mình không nói rằng cậu không thể. Cụ tạ dịu dựng Cả đang nhào vào cậu than khóc trở lại, trong khi lau mồ hôi trên trán mình. Cậu nghĩ rằng cô đã hết cơ hội gì, cô đã bị mọi người bỏ hơn 100 điểm rồi, cậu không hề nhìn thấy khả năng quay trở lại của cô. Nhưng cậu nghĩ rằng sẽ quá tàn nhẫn khi nói với cô điều này, cậu thực sự không thể ghét cô được. Tên ní nợt thản nói đúng đó, Cả. Khi mọi thứ vẫn chưa kết thúc, thì không nên bỏ cuộc. Những người đấu tranh đến cùng, sẵn sàng chiến đấu cho đến khi họ ngã xuống, đó mới là những người giành chiến thắng cuối cùng. Hơ mờ mờ, thành thoảng cô cũng nói được điều tử tế đó, thầy ạ. Đừng thêm tử thỉnh thoảng vào. Nhưng thầy ạ nói đúng, còn quá sớm để cậu bỏ cuộc đó, Duy cả, Mình có thể sao? Cậu có thể, cậu có muốn làm xạ cụ dạ bạ sen mái lo lắng nước không? Xạ cụ dạ bạ sen mái. Đúng vậy, mình phải nỗ lực hết sức mình. Khi Duy cả buồn bã... Tên của Hạ Dù Mị sẽ làm cho cô phân chấn trở lại. Hạ Dù Mị là một đàn chị có rất nhiều ý nghĩa với Dị Cả, cũng có thể nói là cô chính là một mục tiêu để Dị Cả hướng tới. Và đây cũng là một lý do Cụ Tạ Dị không thể ghét Dị Cả. Dị Cả rất tôn trọng Hạ Dù Mì, và cũng là người bạn quan trọng của Hạ Dù Mì, do đó Cụ Tạ Dị không thể quá khắc nghiệt với cô. Trong khi Cụ Tạ Dị đã nhìn Dị Cả với những cảm xúc phức tạp, Sơ Na e đang bay bên cạnh cậu và giơ lên tay của mình lên trong sự phấn khích. Đúng rồi. Đúng rồi. Mọi người hay nghe tôi nói. Hơ mờ mờ, gì vậy? Sơn nạ ẹ. E. Trò chơi này thật thú vị, vì vậy sao chúng ta không chơi một lần nữa, nhưng lần này không cần điểm số. Cả Du, cả dạ mạ chan và cổ dỗ mạ chan cũng có thể tham gia nữa. Mình cũng tham gia được sao? Du vô cùng sửng sốt với lời đề nghị ngoài ý muốn của của Sơn nạ ẹ. E. Bởi vì cô chưa từng nghĩ rằng mình cũng có thể tham gia cùng mọi người. Sơn nạ ẹ e hủ hứng sang rủ và gật đầu đầy nhiệt tình. vâng Chị biết các luật khi đang theo dõi mọi người chơi, phải không? Vâng, đại khái. Dù gật đầu đầy ngập ngừng, cô vẫn không biết là mình có nên tham gia vào không? Chơi nào? Ho. Bọn em cũng muốn chơi nữa? Ho. Bọn em cũng biết luật đó? Ho. Đây là trò chơi mà mọi người ngáng đường chị gì cả? Ho. Không, không phải mà. Ho. So với rủ, các hạ nghỉ họa đã rất háo hức để tham gia và chúng dùng hai cánh tay ngắn của mình để bắt đầu xào bài. Bọn chúng trông giống như đang làm động tác nhào lộn. Điện hạ? Ừ. Thi thoảng mọi người chơi cùng nhau cũng không tệ. Người chắc chứ? Cũng như lúc chúng ta đi ra bãi biển vậy. Thay vì chỉ chiến đấu, mọi người cũng cần nghỉ ngơi thôi mà. Khi dù giành thắng sổ số là một chuyến đi nghỉ ở bờ biển của một khách sạn, tất cả mọi người đã đi đến đó như là một kỳ nghỉ. Thầy ạ đã học được rằng đôi khi việc nghỉ ngơi giữa các trận chiến là rất quan trọng. Vậy em cũng sẽ chơi. Đúng vậy, rất tốt đó. Hu, ho. Mọi người cùng chơi, ho. Chúng ta có nên rủ thêm Siri rủ cả không? Khi tất cả mọi người đã quyết định cùng chơi, kỳ dì hạ cười và chỉ lên trần nhà. Siri rủ cả cùng họ đi biển, vì vậy kỳ dì hạ nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu để cô ấy chơi cùng. Để em đi gọi chị ấy. Không đợi ý kiến của những người khác, sờ e bay lên qua trần nhà, bởi vì cô có thể đi qua trần nhà, nên rất thuận tiện để cô đi mời. Kỳ hạ ạ ạ. Sà nạ e chan. À, xin lỗi. Sau khi xác nhận đã có vẻ như sờ nạ thực sự đã mời Sỉ Dù Cả tới chơi, cụ tạ dịu rời ánh mắt khỏi trần nhà và nhìn Cả người đang có một bộ mặt đầy đam chiêu. Làm sao vậy, Cả? Mình đang suy nghĩ mình nên làm gì đây, nếu có thêm người chơi mà mình vẫn đứng chốt thì sao? Cậu không thể bỏ cuộc sớm vậy được, nỗ lực lên. Nhưng mình nghĩ, nếu mình thua lúc này mình sẽ không bao giờ có thể chiến thắng được nữa. Tốt nhất mình không nên tham gia. Gì cả gần như ngã vào lòng cụ Tạ Diệu, thút thích khóc, cậu dùng cả hai tay để dựng cô dậy và chấn ăn cô. Lại nữa, dù sao lần này không tính điểm số mà, do đó nếu cậu cần, mình có thể giúp cậu một chút. Do đó cố lên nào. Thật chứ, mình biết cậu là người tốt ngay từ khi gặp lần đầu mà. Được rồi cố gắng lên nhé. Ừ, mình cảm giác mình có thể thắng. Cụ Tạ Diệu vẫn còn lo lắng về tương lai của cô, nhưng cậu rất vui khi thấy cô có được động lực trở lại. Cô ấy thực sự là một người mà cậu không thể ghét. Tôi về rồi. Xin lỗi đã làm phiền. Tiếng nói của Sanae và của sư sì dù cả phát ra từ cửa ra vào. Từ căn phòng của sư sì dù cả chỉ cần xuống một cái cầu thang để đến được đây, nên chỉ mất một lúc kể từ khi Sanae đi mời cô. Xin chào, Sizu-ka-sama. Sì chào buổi tối, mọi người. Làm tốt lắm, Sanae. Chuyện nhỏ mà. Được rồi, hãy thách thức gã săn nào. Ho. Thật thú vị. Khi học trò trở thành giáo viên, ho. Đó là điều mà chị muốn. Bắt đầu nào. Đợi đã, hay nói luật chơi cho mình biết đã chứ. Mình sẽ nhắm vào Shizu-san. Zika, nếu bạn không suy nghĩ và chỉ tấn công, cuối cùng bạn sẽ thua khi bạn chủ nhà không có ở đây. Điều đó thật không tốt chút nào. Cuối cùng các thẻ bài đã được phát và các trò chơi đã bắt đầu một lần nữa. Những người chơi bao gồm cụ Tadzuyu, bốn cô gái xâm lược, Duru, Cả giả mạ và cổ dâu mạ, tổng cộng 9 người tất cả. Ban đầu không một ai có thể tưởng tượng được rằng sẽ có lúc tất cả họ sẽ ngồi chơi cùng nhau. Nhưng nhờ những ngày họ mà họ đã trải qua bên nhau, họ đã ít nhiều học được sự hợp tác. Dù tốt hay xấu, nhưng nhờ có họ, mình đã không phải sống trong cô đơn nữa. Cụ tạ dịu nhìn các cô gái và nhớ đến cuộc nói chuyện với kẻn gì vào bữa trưa. Tuy nhiên, cụ tạ dịu vẫn không đủ trưởng thành để thừa nhận sự biết ơn của mình, vì vậy giờ đây... Cậu muốn tận hưởng trò chơi này hết mức có thể. Chương 4. Thu Lễ hội văn hóa đã kết thúc và trời dần trở nên lạnh hơn báo hiệu một mùa đông đang đến gần. Những chiếc lá trên cây vẫn còn mang màu đỏ đặc trưng của mùa thu nhưng không khí đã trở lạnh và vào buổi sáng những làn khói tử hơi thở bay ra trước mặt họ. Nhưng trái với cái lạnh của mùa đông, mối quan hệ giữa cụ tạ dịu và các cô gái lại càng trở nên nồng ấm hơn. Muốn thắng tôi ở trò này sao? Còn sớm 10 năm nữa đó, thầy ạ. Cụ tạ dịu. Ngươi chỉ có thể to miệng vào những lúc thế này thôi. Ta sẽ cho ngươi biết hai mới là người trị vị thực sự. Cụ tạ dịu và thẻ Hạ đang nắm chặt tay cầm và không ngừng ấn vào các nút điều khiển trong khi chăm chú nhìn vào TV. Họ đã lấy ra một trò chơi điện tử cũ từ tủ quần áo và dùng nó để đua xe. Sau vợ kịch, họ đã trở nên hiểu nhau hơn và cũng không đánh nhau vì ý kiến trái chiều nữa. Tuy nhiên, nếu là đối đầu trong một game như thế này, bầu không khí giữa họ vẫn nóng lên. Mong muốn chiến thắng trong một quốc thi đấu chính là tác phong của tuổi trẻ, đó không phải là vì họ ghét đối thủ của mình. Ngược lại, không khí trở nên nóng hơn là vì họ biết người kia có thể đem đến thử thách cho mình. Khi chơi game, họ chính là những đối thủ hoàn hảo của nhau. Cố gắng lên cụ tạ dịu. Em có thể có thêm sô cô la hay không là dựa vào anh cả đó. Đừng thua, thầy A chan. Mình không muốn sô cô la của mình bị lấy đi đâu. Zika và Sơn Ae đang ở phía sau cổ vũ cho họ. Sơn ạ ẹ e cổ vũ cho cụ tạ dự còn với dù gì cả là thời ạ. Hai cô bé đã lấy bữa ăn vặt của mình ra để đặt cược do đó sự cổ vũ càng có khí thế hơn. Điện hạ, Sato, Mì, Sama, cả hai đều cố lên. Dù thì cổ vũ cho cả hai người bọn họ. Cô hiểu rằng thầy ạ và cụ tạ dịu là những đối thủ lý tưởng của nhau. thời ạ là một công chúa, do đó không có nhiều người mà cô có thể xung đột mà không có động cơ về sau. Trải qua nhiều sự kiện. Sự thù hận giữa hai người họ đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ họ vẫn có thể cãi nhau, nhưng đó là cái vui như những người bạn của nhau. Chính vì hiểu điều này, Du chỉ ngồi đó và quan sát bọn họ với một nụ cười trên môi. Mặc dù đôi khi họ có thể gây gắt khi nói chuyện, thậm chí là ẩu đà với nhau, nhưng dù biết rõ hơn so với ai hết rằng đó là cách chơi giữa họ. Tôi đã chuẩn bị trà và đồ ăn vặt, nên lúc nghỉ chơi thì ra mà ăn nha. Có sô cô la nhé, ho, cả bánh gạo nữa, ho. Trái với rủ, Kỳ Dì Hạ lại không ủng hộ bên nào cả. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều mơ hồ hiểu rằng Kỳ dị Hạ là mẫu người không thích tranh đấu, do đó họ đã có một cảm giác kỳ lạ là mình có thể tin tưởng ở cô. Người tin tưởng Kỳ Dì Hạ nhất chính là cụ Tạ Diệu, cậu đã nghe cô kể về tình yêu đầu tiên của cô nàng và đã hiểu cô hơn. Vì vậy cụ Tạ Diệu bắt đầu hoài nghi rằng liệu cô ấy thực sự có muốn xâm lược mặt đất hay không. Có một lối tắt ở đây. Đó là lý do tại sao tôi nhả phanh vào phút cuối. Với đồ họa vỡ nét từ một trò chơi cuốn sổ lệ cũ, những chiếc bánh xe hình đa giác do thầy ạ và cụ tạ diệu điều khiển rẽ lên và trượt đi. Tuy nhiên mối quan hệ giữa họ lại không khô khốc như tiếng bánh xe ma sắt vào mặt đường như vậy, mà nó giống như những cô máy, vận hành trơn tru với nhau và không cản đường nhau. Kết quả cuối cùng của cô đua, thầy ạ là người chiến thắng. Cụ tạ diệu đã dẫn đầu hầu hết thời gian nhưng trong một nỗ lực nối rộng khoảng cách giữa hai người, cậu đã lao quá nhau khi vào một khúc cua và bị văng ra ngoài. Trong trò chơi này, đó không phải là game over, nhưng nó cũng tiêu tốn của cậu mấy giây. Thầy ạ đã tận dụng thời gian đó để tạo ra một cuộc lội ngược dòng ngọn mục Hứ, người rõ ràng là đang dẫn trước nhưng lại không chịu cẩn thận giảm tốc, đó là lý do người thua cuộc. Thầy ạ, cô hoàn toàn không thể hiểu được sự lãng mạn của việc vào góc cua với tốc độ cao đầu. Sự lãng mạn sao? Nếu đã như vậy thì không thể khác được. Đang một mực khoe khoang về chiến thắng của mình, nhưng khi nghe cụ tạ dịu lý giải về sự lãng mạn của cậu, Thầy ả lại gật đầu đồng ý điều này khiến cho cụt cảm thấy kỳ quặc và muốn biết tại sao. Hiếm khi nào cô lại hiểu chuyện nhanh đến thế đó. Ta cũng là người hiểu về sự lãng mạn mà. Thật chứ. Nếu không phải thế thì làm sao ta có thể hoàn tất vở kịch về bờ lụt đi tớt, phải không? Cô nói cũng đúng. Của cô nè. Khi mà cậu đã hiểu rõ lý do, cụ tạ dịu đưa sô cô la của mình cho thầy ạ. Nếu thua trong một cuộc thi đấu trung thực, thì cụ tạ dịu không ngại việc phải đưa sô cô la của mình cho thầy ạ cảm ưng. Thầy ạ không có cầm lấy sô-cô-la từ cột rừng mà trực tiếp cắn nó. Sô-cô-la này có nhân bánh quy nên khi cô ăn nó thì giống như một con sóc đang ăn hạt rẻ vậy. Như vậy là rất khiếm nha đó, thầy ạ. Đừng có cứng nhắc như vậy chứ. Là chiến lợi phẩm của ta thì ta muốn ăn sao cũng được. Nhưng có vẻ dù đang giận kìa. À hẻm. Ta hiểu rồi. Ta sẽ ăn đúng cách hơn. Thầy ạ chỉnh lại tư thế của mình và bắt đầu ăn sô-cô-la của cô. Dù đang quan sát. Vì vậy lần này cô phải chắc chắn ăn một cách tử tế. Tại sao anh lại bỏ cuộc như vậy? Do anh mà Zika đã lấy mất phần xô-cô-la so của em kìa. Và xô-cô-la so của anh cũng bị lấy luôn. Sơn ẹ thì lại không thỏa mãn với kết quả này. Kế hoạch của cô là khi cụ tạ rượu chiến thắng, cô sẽ lấy phần xô-cô-la so đặt cược của Zika, nên cô sẽ có hai phần xô-cô-la, so cụ tạ rượu cũng sẽ có thêm phần xô-cô-la so từ thời ạ. Sau đó... Cô sẽ cho cụ tạ giữ ăn cả bốn phần và cô sẽ tận hưởng nó khi cô bám vào anh, đó sẽ là một buổi chiều tuyệt vời với cô. Tuy nhiên củ tạ dịu lại thua, nó làm hỏng dự định của cô nên cô giận lây sang cậu. Em biết đó, đôi khi thắng thua cũng phụ thuộc vào vận may nữa. Nhưng tình yêu với Sơn e chăn sẽ không đổi theo thời gian. Nó thì có liên quan gì đâu. Không quan trọng, nhanh an ủi em đi. Vâng, vâng, hổ thẹn, hổ thẹn quá đi. Bày tỏ sâu sắc hơn nữa. Anh vô cùng hổ thẹn thưa tiểu thư của anh. Hô hô hô, tốt lắm. Tuy nhiên, cơn giận của cô cũng không kéo dài lâu. Với Sở Nạ -e, việc ăn xô cô la cũng tương tự như việc chơi đùa với cút dị, nên cô đã trở nên vui vẻ hơn khi hai người nói chuyện. Sau khi gần như tán đồng với những gì cậu nói, Sở Nạ -e quay lại chiếc máy cổn số lệ. Được rồi gì cả, tới lượt của chúng ta rồi. Ấy, chúng ta sẽ chơi sao? Dĩ nhiên chúng ta sẽ chơi. Tôi phải lấy lại sô-cô-la của mình. Mình chắc chắn sẽ thua, mình không chơi đâu. Sơn ạ tràn đầy tinh thần chiến đấu, nhưng đối thủ của cô, Zika, lại ôm chặt sô-cô-la của mình và quay người lại trong khi lắc đầu dữ dội. Cô ta dịu, cô ta dịu, làm gì đó đi. Zika, nếu cậu chơi, mình sẽ chỉ cậu bài tập về nhà. Mình sẽ chơi. So với bài tập về nhà thì một hai miếng sô-cô-la chẳng là gì cả. Sau khi đồng ý với điều khiển của cụ tạ dịp thì Cả quay lại chỗ máy cồn sổ lệ và cùng sờ nạ e bắt đầu cuộc đua. Cụ tạ dịp, Cả tính sao chép hết phần bài tập của cậu đấy. Kỳ Hạ vừa uống trà vừa theo dõi quá trình thỏa thuận của cụ tạ dịp và Cả. sau khi nó kết thúc, cô mới bắt chuyện với cụ tạ dịp. Thay vì bị sốc trước hành xử của Cả, cô lại hứng thú coi cụ tạ dịp tính đáp trả như thế nào. Nó sẽ ổn thôi. Cụ tạ dịp gật đầu, Cả luôn chọn những lựa chọn có lợi nhất. Nên cụ tạ dịu cũng biết rằng nếu nói với cô rằng cậu sẽ giúp cô làm bài tập cũng giống như việc nói cậu sẽ cho cô chép bài vậy. Giờ phải bắt cậu ta dở sách ra học trước đã. Chứ cứ như thế này, cô ấy sẽ không thể lên lớp được mất. Nếu để một mình, cả sẽ không làm bài tập. Đây là điều đã lặp đi lặp lại từ mùa xuân cho tới giờ và hiện tại cô đang đứng trước nguy cơ không thể trở thành học sinh năm 2 được nữa. Cậu đang nghĩ sẽ tốt hơn nếu cứ mặc cô như thế và để cô nàng nhận thứ mà cô đáng phải nhận. Nhưng đồng thời cậu cũng không thể bỏ rơi cô được. Cậu đã viết kịch bản cùng với cô và cô cũng từng bảo vệ hạ dù mỉ khỏi nguy hiểm. Nên Cụ Tạ Diệu nghĩ rằng cậu nên tập cho cô thói quen học tập. Cậu là một người khôn ngoan đó, Cụ Tạ Diệu. Nếu bỏ mặt cô ấy một mình, chắc chắn cô ấy sẽ bị lưu ban. Khi đó tôi chả thể nào ngủ yên được đâu. Anh thật là tốt bụng, Cụ Tạ Diệu xạ mạ. Phải thế chứ, một hiệp sĩ phải là người như vậy. Tôi không nhớ từ khi nào mình đã trở thành hiệp sĩ đó. Hô hô hô, bắt đầu từ hình thức trước mà, ngươi không phải để ý đâu. Ở vài điểm, không khí trong căn phòng 106 đã trở nên thoải mái hơn. Trong suốt thời gian từ mùa xuân đến mùa thu, một số sự cố lớn đã diễn ra, nó đã thay đổi tâm tình của những cư dân trong căn phòng này. Lúc bắt đầu cậu chỉ nghĩ đến việc đuổi mọi người đi. Nhưng vào thời điểm này cậu không còn nghĩ về nó nữa, nếu có thì cậu cũng sẽ đường đường chính chính mà đối mặt với họ. Nói cách khác, cụ tạ dịu đã bắt đầu trưởng thành. Trong phòng 106, những người đang xem ạ niệm sẽ là Sơn Ae và Zika, nhưng mỗi tuần một lần sẽ có một ngoại lệ. Vào buổi tối thứ 6, lúc 5 giờ 30 phút, đã có một dạ nỉm khác thu hút hai cư dân khác của căn phòng 106 này roi theo một cách điên cuồng. Cả dạm nó bắt đầu rồi, ho. Đợi đã, đến ngay, ho. Hai hạ nỉ họa bay về phía màn hình TV, và ngay khi chúng vừa yên vị trước TV. Tiêu đề của bộ ạ nìm bắt đầu hiện lên trên màn hình và ca khúc chủ đề của bộ phim bắt đầu vang lên. Ho, ho, ho. Các hạ nì hòa mở to đôi mắt của mình ra và chăm chú nhìn vào màn hình. Chúng rất mong chờ chương trình này vào mỗi tuần. Bộ phim ạ nìm mà họ yêu thích có tên là Go Hạ Nì Hòa Mà Nó là câu chuyện xoay quanh một hoàng tử hạ nì hòa dễ thương. Bộ phim được phát sóng mỗi tuần với đối tượng hướng tới là trẻ em. Bộ phim tràn đầy tình bạn, những ước mơ và các cuộc phiêu lưu. Đây là một bộ phim đã rất nổi tiếng với trẻ em từ lâu rồi và là một bộ phim hoạt hình có tuổi thọ hơn 20 năm. Quá tuyệt vời, hoàng tử Hany Hồ Dẹ chính là hình tượng trong mơ của bọn em, ho. Anh ấy là tuyệt vời nhất, vào một ngày nào đó, bọn em sẽ trở thành giống như vậy, ho. Nhân vật chính Hany Hồ Dẹ Mụ là một cậu bé năng động và vui vẻ. Cậu ta có đôi khi ích kỷ, đôi lúc thất bại, nhưng cậu ta không bao giờ quên tình bạn và sự can đảm, luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách trên đường đi. Vào những lúc cần phải rút thanh kiếm của mình ra, cậu cho thấy một sức mạnh vô song. Trên màn hình chính là hình ảnh lý tưởng của một Hạ Ní Hòa đối với cả Gia Mạ và cô Gia Mạ, cả hai đều rất yêu thích nhân vật Hạ Ní Hòa mặt này. Và Hạ Ní Nạ thì dễ thương, ho. Muốn cưới cô ấy quá, ho. Ngoài ra còn một nhân vật nữa thu hút chúng, đó chính là nữ chính của câu chuyện, Hạ Nạ, một cô bé Hạ Ní Hòa. Cô ấy thỉnh thoảng xuất hiện như một nữ chính bi thảm khi mà cô ấy bị bắt cóc bởi những kẻ xấu. Và mỗi lần như vậy cô đều được hạ ní hòa mặt cứu Chính điều đó đã nảy sinh tình yêu giữa hai người họ. Vì mục đích của bộ phim là nhắm tới trẻ em nên chuyện tình cảm của họ được xây dựng rất trong sáng. Nhưng cũng có rất nhiều người hâm mộ không phải trẻ em yêu thích nó. Và cũng có rất nhiều người trưởng thành coi cặp đôi này chính là cặp đôi lý tưởng của mình. Này, này, cả dạ mạ, cổ à, hẹn ý nạ thì có gì tốt chứ? Không phải đồ giặt cả có một thân hình quyến rũ hơn sao? Chị không hiểu rồi. Sana Echan hễ nghĩ nạ rất dịu dàng, ho. Dozaska có một nhân cách rất xấu. Dù cô ta có một bộ ngực lớn như thế nào, có một vòng eo quyến rũ ra sao, thì nhân cách của cô ta rất tồi tệ, ho. Hừm mờ. vậy mấy đứa coi trọng nhân cách hơn à? Đúng vậy, ho. Nhân cách bên trong rất là quan trọng đấy, ho. Ra là thế. Sana E vẫn chưa đồng tình với các Hạ mỹ hoa, nhưng cô cảm thấy chẳng hay ho gì khi làm phiền lúc chúng đang xem TV. Nên cô không còn tham luận nữa. Cô tạ thần người quan sát nhìn cảnh ba người bọn họ đang xem TV. Rồi theo cuộc trò chuyện ngây thơ ấy làm cậu cảm thấy hạnh phúc. Nó giống như là quan sát các đứa em của mình vậy. Với cô người chỉ là con một trong gia đình thì đây quả là một điều rất hạnh phúc. Sạ tốp mì san, sạ san, câu trả lời của câu này là gì vậy? Điều tương tự cũng xảy ra với dữ gì cả. Nhưng thay vì ngây thơ, cô lại giống một đứa em gái vô dụng luôn cần đến sự quan tâm. Hiện giờ cô đang phải đánh vật với bài tập chữ Kanji về nhà của mình. Cô đã cố gắng lấy được nhiều câu trả lời từ cột duy nhất có thể. Nhưng dĩ nhiên, Cụ Tạ không có ý định nói cho cô biết. Kỳ à à! Tự mình kiếm đi! Cụ Tạ Diệu đặt một cuốn từ điển tiếng Kanji xuống trước mặt cô. Tiếng quyển từ điển đập xuống bàn làm cho Du Cả giật mình nhảy dựng lên và vô thức lùi lại. Nhưng vì tính người biếng bẩm sinh của mình khiến cho Du Cả ngay lập tức phản kháng lại ngay. Sao cậu lại ác như thế chứ? Làm ơn chỉ mình câu trả lời đi mà, không, tự cậu tìm đi, mình sẽ chỉ cậu cách sử dụng từ điển. Đó không phải vấn đề. Mình sẽ nhờ xạ cụ dạ bạ sẽ nói vậy. Khi cô nhận ra không thể moi được câu trả lời từ cậu, cô bỏ cuộc và quyết định sẽ đi nhờ Hạ Dù Mị vào ngày mai. Hạ Dù Mị thì học giỏi hơn hẳn cụ Tạ Diệu nên việc này có phần thực tế hơn. Đợi đã, gì cả. Cụ Tạ Diệu giữ tay cô nàng lại trước khi cô đang định cất bài tập của mình đi. Tại sao? Mình và xạ cụ dạ bạ xe mãi không thể luôn ở bên cạnh khi cậu gặp rắc rối được, đúng không? Dĩ Cả thật sự đang trong tình huống rất nguy hiểm, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô sẽ bị lưu ban mất. Dĩ nhiên khi đó thì cụ Tạ Dịu đã trở thành học sinh năm 2, còn Hạ Du Mỹ sẽ là năm 3. Chương trình học của cụ Dịch và Dĩ Cả sẽ hoàn toàn khác biệt, còn Hạ Du Mỹ sẽ phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học của mình. Do đó, nếu Dĩ Cả lưu ban một lần thì khả năng cô ấy tiếp tục lưu ban một lần nữa là rất cao. Cậu thật sự chấp nhận tiếp tục sống như vậy sao? Cậu muốn trở thành một con người tồi tệ như vậy sao? Sato San, Zika mở to đôi mắt, cô những tưởng bị cụ tạ dịu đới cho một trận như mọi khi. Nhưng thay vào đó là những lời chân thành của cụ tạ dịu. Đúng rồi, lúc ở thủy cung, Sato San, Cô nhớ lại cái ngày hôm đó, khi mà cô có cuộc hẹn hò với Cút Hạ Dù Mì và Kenji. Cút đã nói rằng cậu tin tưởng cô. Người có thể mạo hiểm tính mạng mình vì người khác sẽ không thể nào trở nên như thế được nên giờ cụ tạ diệu đang tin tưởng ở cô. Nếu nó thực sự quan trọng như thế thì cô cũng có thể làm được. Mình không thể để người tin tưởng mình phải thất vọng. Không có nhiều người tin tưởng gì cả. Hiện tại, chỉ có cụ tạ diệu và hạ Du Mỹ là những người duy nhất đặt niềm tin ở cô. Nên nếu cứ làm đúng họ, cô sẽ đánh mất đi sự tin cậy ấy. Tự bản thân gì cả cũng hiểu được những suy nghĩ bi quan đó. Điều đó cho thấy cô cũng đã trưởng thành hơn trong suốt thời gian qua. Mình hiểu rồi. Mình sẽ cố. Cố gắng lên, nếu cậu không thực sự làm được thì mình sẽ giúp. Chỉ khi mình không thể làm được thôi ư. Im lặng và làm đi. Đờ được rồi. Bị la cũng không sao, với cô chỉ cần không bị họ ghét là được rồi. Cô bắt đầu mở từ điển ra và bắt đầu tra cứu. Tốt rồi, ta làm xong rồi. Vào lúc này, bên cạnh cụ tạ dịu, Thầy ạ cũng đang làm bài tập tương tự như Zika và cô đặt bút chỉ xuống trong khi đưa bài tập của mình cho Cụ Tạ Diệu. Cụ Tạ Diệu, làm phiên ngươi, nhưng ngươi có thể kiểm tra coi ta có làm sai chỗ nào không? Được rồi, để xem. Thầy ạ đã nghiêm túc làm bài và thật lòng nhờ cậu, do đó không có lý do gì để cậu không chấp nhận cả. Cậu cầm lấy tờ giấy và bắt đầu kiểm tra. Đây rồi, có một vài chỗ nhầm lẫn đây này, thầy ạ. Ta biết mà. Thầy ạ nhờ cụt xem dùm vì câu nghĩ rằng mình có chỗ còn sai sót. Không phải cô không có tài, nhưng do là một người ngoài hành tinh nên cô không thể nào thành thạo hết tiếng Nhật, đặc biệt là chữ Kanji. Đầu tiên là chỗ này. Chỗ nào? Thầy ạ nhích lại gần cụ tạ dịu và nhìn vào tờ giấy với cậu. Khi cô làm như vậy, một vài sợi tóc của cô phủ xuống tờ giấy, cụ tạ dịu nhìn theo nó và cho tới khi cậu nhìn lên khuôn mặt của cô. Nhận ra rằng khuôn mặt của cô gần hơn cậu nghĩ khiến cậu thần người ra. Cơ hồ chuyện gì vậy? Nhận ra Cổ Tạ Dịu đang nhìn mình, nên Thệ Hạ cũng nhìn lại, và cô cũng nhận ra điều tương tự, cô cũng nín thở và xấu hổ quay mặt đi nơi khác. Cụ Tạ Dịu và Thệ Hạ cứ đơ người như vậy được một lúc. Tốt quá. Du Du mỉm cười khi cô nhìn thấy cả hai người như vậy. Với cử chỉ lúng túng và cách nói chuyện ngượng nhịu, họ lại tiếp tục công việc của mình. Đầu tiên, chữ này có nghĩa là cơm, nó cần thêm nét ở chỗ này. Không phải nó gần gì ống chữ thức ăn sao? Thỉnh thoảng thì là vậy, a, đó là cách rút gọn. A a, đúng rồi, ta hiểu rồi, ta sẽ nhớ. Họ tiếp tục lúng túng như thế một lúc nữa. Dù không hề thấy nó kỳ quái chút nào, nhưng cô không còn cười nữa mà chuyển sang suy nghĩ về những điều họ có thể có trong tương lai. Julia tốn khoảng một tiếng để cô hoàn thành bài tập của mình bằng việc sử dụng từ điển. Do không quen làm việc này, Julia cả cảm thấy đầu cô như muốn nổ tung. Do đó Khi hoàn thành bài tập của mình, cô đổ gục xuống bàn như một con rối bị đứt dây vậy. Mỡ mình mệt quá. Làm tốt lắm, dù kỳ dạ, cậu muốn một ít trà không? Cảm ơn, kỳ dị hạ san. Kỳ dạ hạ bắt đầu pha trà cho du dị cả đang kết sức. Bây giờ đã 7 giờ tối, do đó, khi pha trà cho dữ dị xong, kỳ dị hạ liền đi giúp đỡ rủ làm bữa tối. Nè, nè, kỳ dị hạ san. Gì vậy? Tại sao chúng ta phải làm bài tập? Không phải ngày nay chúng ta có thể dễ dàng gian lận sao? F2 F2 F2. Đúng vậy. Nhưng cũng có những người muốn đi con đường trông ngay thay vì gian lận. Bài tập về nhà là dành cho những người như vậy. Không phải sẽ tốt hơn nếu chọn con đường tắt sao? Jika, chẳng phải con đường tắt lần tới của cậu đã thay đổi rồi sao? Mình. Cho đến giờ, nhờ vào việc dạy dỗ của cụ tạ dịu, cô đã có thể sử dụng được từ điển Kanji. Do vậy lần tới, nếu có gặp vấn đề tương tự cô cũng có thể tự giải quyết nó mà không phải trông chờ vào cụ tạ dịu và hạ dù mị nữa. Do đó nó sẽ nhanh hơn nhiều. Điều đó sẽ xảy ra khi cậu chọn con đường dài hơn và làm việc bằng chính sức mình. Nó có thể mất nhiều thời gian, nhưng những lần sau sẽ tốn ít thời gian hơn nhiều. Zika ngẩn đầu lên nhìn về phía kỳ Hạ. Cô đang pha trà, và nói như đó là việc không có gì đặc biệt, nhưng nó thực sự lại rất quan trọng với Zika. Còn nếu để ai đó dẫn đường tắt cho cậu, Cậu sẽ không thể nhớ chính xác được nó. Cuối cùng cậu lại phải nhờ người đó lần nữa. Kết lại thì việc cứ trông chờ vào người khác sẽ là con đường dài hơn. Con đường dài hơn. Dựa vào người khác là con đường dài hơn. cả hiểu điều đó. Cụ tạ diệu cũng đã nói như vậy. Khi mà cả gặp rắc rối, không phải lúc nào cô cũng có cụ tạ diệu và hạ rủ mì ở bên. Do đó, cô không thể nào cứ trông chờ vào sự giúp đỡ của họ được. Quan trọng là chọn con đường nào để đi. Chọn đưa. Là lựa chọn con đường ngắn hơn lúc này và dựa dẫm vào người khác. Hay là chọn con đường ngắn hơn trong tương lai nhưng là con đường dài hơn vào lúc này. Khi nào và ở đâu, nó không chỉ là sự khác biệt. Và nếu cả không chọn, chỉ có thất bại đang chờ đợi cô ở phía trước. Giống như việc nhìn vào quả bom, dù cậu nghĩ nó nổ là bởi cầu trì vẫn còn dài hay là sẽ gỡ bỏ nó đều phụ thuộc vào quyết định của cậu. Cầu chỉ của cả không còn dài, nếu cô muốn chọn con đường dài hơn, thì đó là lúc này đây. Cảm ơn cậu, kỳ gì san, mình sẽ cẩn thận suy nghĩ về nó. Thế là tốt, đây là cuộc đời của cậu mà. Đúng vậy. Chỉ một chút ít thôi, Zika đã bắt đầu suy nghĩ về tương lai của cô. Mặc dù chỉ một chút, nhưng đó cũng là một sự trưởng thành vượt bậc đối với Zika. Cô cảm thấy biết ơn kỳ dạ, người đã khuyên bảo cô, nhờ vậy cô mới có được cơ hội ấy. Cô ấy quả nhiên là... Trong khi đang kiểm tra câu trả lời của Zika, cụ tạ dịu lắng nghe đoạn đối thoại giữa hai người bọn họ khiến cho sự nghi ngờ của cậu càng lớn hơn. Câu nghi ngờ rằng có thực sự là kỳ Di hạ muốn xâm lược mặt đất hay không? Hành động và cử chỉ của Kỷ dị hạ hoàn toàn không phù hợp với mục tiêu xâm lược mặt đất mà cô đã tuyên bố. Cô dịu dàng, và không thích tranh đấu, cô sẵn sàng giúp đỡ sợ nạ ẹ và hạ khi họ gặp khó khăn. Và giờ đây, cô còn khuyên bảo giữ gì cả. Nếu cứ để mặc giữ gì cả như thế có lẽ cô sẽ bớt đi được một đối thủ, nên việc giúp đỡ giữ gì cả là hoàn toàn không cần thiết. Do đó càng chứng tỏ sự nghi ngờ của cụ tạ dịu là đúng. Bữa tối nay sẽ là các món chiên, mùi của chúng đã lan tỏa ra khắp phòng. Sơn Na ẹ hoàn toàn thỏa mãn khi câu người nó thông qua cụ tạ dịu. Cụ tạ dịu, mùi này, nó chắc chắn là món tồn cắt. Có vẻ là vậy, mình rất mong đợi đó, những món chiên của kỳ gì hạ đều rất tuyệt. Đồ dù gần đây cũng rất ngon mà. Tôi thích cả hai, còn anh thì sao? Ừ. Xe ní đang chia sẻ giác quan của mình với cụ tạ dịu. Do đó khẩu vị của họ là tương tự nhau. Chỉ có cà chua và ớt xanh là khác biệt. Ký ức của bản thân sờ nạ về hai món này hoàn toàn lấn át khẩu vị của cụ tạ dịu. Hai món đó là những món hiếm hoi mà hai người có khẩu vị khác nhau. Mình chỉ cần biết nó ngon là được. Mình sẽ nắm lấy cơ hội này và ăn thật nhiều. Nhưng mà nó có nhiều ca lo làm đó. cả dự định ăn thật nhiều tồn cắt. Đây không chỉ là món mà cô thích, nó còn là một món đầy dinh dưỡng. Vì vậy cô phải ăn nhiều hết mức khi có thể. Vì đã rất nhiều lần cô phải đi ra ngoài mà không ăn trưa và một cái bụng rông sẽ càng làm thời tiết trở nên lạnh hơn vào mùa thu và mùa đông. Đó là lúc cả bọn đang tán gẫu với nhau. Cụ ta dịu, ho. Bọn em muốn nhờ anh một chuyện, ho. Lúc này hai hãn họa vội vàng bay đến trước mặt cụ ta dịu. Không ngừng nhảy tới nhảy lui cố gắng gọi cụ ta dịu. Bọn em muốn anh đưa đến một chỗ, ho. Nơi nào vậy? Xuất hai nỉ y. Ho. Sẽ có một sự kiện về Hany Hòa được tổ chức ở đó. Ho. Và mấy đứa muốn tham gia. Đúng vậy, bọn em muốn anh đưa bọn em tới đó. Ho. Ở đó sẽ có Hany Hoa mã dịch và hẹn y nạ với kích cỡ như thật đó. Ho. Không phải mấy đứa có thể tự đi sao. Các em có thể tàng hình mà. Không, bọn này là fan chân chính mà. Ho. Bọn em cũng muốn trả tiền cho buổi triển lãm và mua đồ lưu niệm nữa. Bọn em muốn làm những người tham dự chân chính mà. Ho. Có vẻ mấy đứa thần tượng nhân vật đó quá nhỉ. Khi nói vậy cậu nhìn về phía thứ gì cả? Người gần như không có ý thức về vấn đề bản quyền. Nhưng bọn em không thể tự mình đi, nó sẽ gây ra một vụ náo loạn mất. Ho. Do đó bọn em cần anh và Agnego, bọn em sẽ là hành lý của hai người, một kế hoạch hoàn hảo đó. Ho. Cả dạ mạ cùng cô dạ mạ là những fan cuồng, nên chúng muốn vào cổng như những người khách chân chính. Nhưng một hạ y họa sống tiến vào sảnh triển lãm sẽ dẫn đến rối loạn rất lớn. Cho nên bọn họ tuyển cụ tạ dự cùng kỳ di hạ làm thế thân. Do đó xin anh hay giúp bọn em, Ho, Bọn em đang nhờ anh như một người đàn ông nhật buồn chân chính, Ho, Sau khi giải thích xong, cả hai ngước nhìn cậu đầy chân thành. Đây là lần đầu tiên chúng nhờ và người khác như thế. Đó chính là minh chứng rằng chúng ngưỡng mộ hạ ni hoa mà giúp và hẹn y nạ đến mức nào. Được thôi, mấy đứa cũng hay giúp đỡ anh mà. Cụ tạ dự đã được cứu bởi hai hạ ni hoa rất nhiều lần. Do đó cậu không hề có ý định từ chối chúng e -i -i -i. cảm ơn nhanh rất nhiều Cụ tạ dịu Hò Cụt nói anh ấy sẽ tới Ho. Làm phiên cậu rồi Cụ tạ dịu Và rồi Kỳ gì hạ đi ra mang theo bữa ăn tối Đúng như mọi người đoán đó là tuần cắt Chút chuyện nhỏ này không có gì đâu Nhân tiện đi ra ngoài chơi cũng tốt Cảm ơn cậu Kỳ gì hạ tươi cười với cậu Cô rất trân trọng hai con hạ nghi hoạn nên cô thật sự biết ơn cụ tạ dịu. Nếu vậy, cụ tạ dịu, sao tất cả không cùng đi nhỉ? Người đưa ra đề nghị đó là Sì rủ cả cô vào cùng với Kỳ Dì Hạ, cô mang theo bộ đồ đũa để lên bàn. Khi mà phải nấu những món tốn thời gian như món chiên, xì rủ cả thường hay tới ăn chung với cả phòng 106. Kể từ sau mùa hè, việc này dường như đã trở thành chuyện thường ngày của họ. Mọi người sao? Đúng vậy, Xuân Dì Sê nằm gần thành phố đúng không? mình cũng hay đi mua đồ ở đó và khi trở về chúng ta có thể ghé qua núi kỳ sảo để ngắm là mùa thu. Minh hiểu rồi, ra kế hoạch của cậu là như vậy. đi tới thị trấn chỉ vì sự kiện của Hà lý hòa ma thì thật sự lãng phí. do đó bọn họ có thể nhân tiện mà đi chơi luôn và đi càng đông càng vui. kế hoạch của si dù cả đơn giản chỉ có vậy. cả dạ ma, cô dạ ma, các em nghĩ sao? bọn em không để ý đâu. ho. bọn em cũng muốn chơi với mọi người. ho. Các hạ ý hòa vui vẻ đồng ý sự kiện của hạ ý hòa mà dự không phải là sự kiện lớn, đi dạo xung quanh cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian, kể cả việc đi mua sắm, một giờ là đủ rồi. Các hạ ý hòa muốn đi chơi nhiều hơn, do đó đề nghị của sỉ dù cả cũng chính là đều chúng muốn. Được rồi, chúng ta thỉnh thoảng cũng nên ra ngoài chơi cùng nhau. Tùy tan thành. Sơn à e ngồi kế bên cụ tạ dịu nhiệt tình tán thành. Tốt quá rồi, cả dạ ma cổ dạ mạ. Hãy đi chơi thật nhiều nào, ho Em rất mong đợi đó, ho Cả hai lao thẳng về phía kỳ di hạ. Này, Dushan, gần sùn nhẹ xe, có vài cửa hàng có bán những quyển tập trí mới nhất đó. Thật sao? Sì dù cả sạm Xin hãy dẫn mình tới đó. Mà nè, thầy ạ, có một cửa hàng bán game cũ rất nổi tiếng nằm gần sùn nhẹ xe đó. Chỉ cho ta nào. Đó sẽ là mục tiêu của chúng ta. Ừm, ừm chúng ta có thể mời xạ cụ dạ bạ xe này không? Được chứ? Bọn này thích hạ dù mì chan lắm ho. Bọn này không thể để chị ấy nhìn thấy, nhưng cũng được thôi, ho. Bọn họ không phản đối khi có người khác đến tham gia. Mọi người đều dễ dàng đồng ý sẽ cùng đi ra ngoài chơi vào ngày nghỉ tới. Sau bữa tối, mọi người bắt đầu họp lại để quyết định sẽ đi đâu. Không như thường lệ, lần này các hạ nghi họa sẽ là người quyết định. Vì chính chúng là người đưa ra đề nghị này nên chúng sẽ là chủ trì. Cả dạ mà, cô dạ mà. Sạc cụ dạ bạ xe này đã nói rằng chị ấy sẽ tới. Cảm ơn chị, Zika Chan, ho. Hạ Dù Mì Chan cũng sẽ đi cùng, ho. Nhưng để chị ấy đi cùng có ổn không? Các em đâu thể để chị ấy nhìn thấy phải không? Kể cả nếu Hạ Dù Mì Chan không tới, bọn em cũng sẽ tàng hình mà, ho. Những Hạ Ý Hòa có thể chuyển động sẽ thu hút nhiều sự chú ý. Chúng em không muốn thu hút nhiều sự chú ý hơn Hoàng tử Hạ Nghì Hòa mà đâu, ho. Chị hiểu rồi, quả đúng là như các em nói. Trong khi nói chuyện với tất cả mọi người, các Hạ Nghì Hòa viết ra kế hoạch trên mặt sau của tờ báo cũ. Ai sẽ đi cùng, nơi họ muốn đi và lộ trình cũng như độ lệch so với dự kiến. Em nghĩ rằng tốt nhất chúng ta sẽ gặp Hoàng tử Hà Nghì Hòa mặt trước, Ho. Chúng ta cần đến cửa hàng trước khi nó hết hàng, Ho. Vậy chúng ta sẽ đi mua sắm tiếp theo, cậu muốn đi đâu, dù san. Vâng, mình sẽ mua thêm tạp chí và đồ dự trữ. Nhưng mà xì si dù cả. Đi tất cả các nơi như vậy không phải rất tốn thời gian sau. Chúng ta có thể kết thúc trước khi trời tối không? Hờ mờ mờ, đúng vậy. Vậy thì, sau khi gặp hạ nghỉ hóa mặt trước, mọi người có thể tự do hoạt động cho tới bữa ăn trưa thì sao? Đúng vậy An san, chúng ta sẽ làm như vậy, Ho. Và sau khi ăn xong, chúng ta sẽ đi ngắm lá thu. Như vậy mình có thể đi xem các dụng cụ bóng chảy, do đó mình đồng ý, trên hết các cô gái cũng không muốn đến cửa hàng bóng chảy nhỉ. Mình sẽ tới của hàng anim, CD các bài hát của các nhân vật trong phim lớp lớp hẹ ợt đã được bán rồi. Nghĩ rằng lịch trình chủ yếu được sắp xếp, cụ tạ dịu đứng dậy và đi đến tủ quần áo. Đó là thói quen hàng ngày của căn phòng này, khi mà họ sẽ chơi một trò chơi để xác định quyền kiểm soát của phòng 106, do đó, cậu đã chuẩn bị cho điều đó. Mọi người, vậy chúng ta sẽ chơi trò gì tối nay? Không còn sớm nữa nên chơi bài thì thế nào? Cậu nghĩ rằng chơi bài sẽ phù hợp vào tối nay? Vì phần lớn thời gian đã được dùng để chọn hành trình cho chuyến đi, nên cậu thấy rằng chơi bài, trò chơi mà mọi người đều biết, sẽ là tốt nhất. Bỏ qua nó vào hôm nay đi. Bây giờ chúng ta phải quyết định nơi mình sẽ đi. Đúng vậy, những trò chơi điện tử cũ lúc này quan trọng hơn. Xà tốt san, cậu phải hộ tống xà cụ dạ bạ xe này đó, nên làm ơn đừng nghĩ lung tung, cậu nên nghiêm túc hơn đi. Xì dù cả chan, chúng ta không thể mang hết hành lý cho tất cả được. Ép tú ép, thú, ép thú. Mình nghĩ chúng ta sẽ ổn thôi, cứ để cho xạ tổ mì côn mang chúng. Bọn em sẽ mang chúng, ho. Nhưng những cô gái hoàn toàn không để ý đến trò chơi nữa, trong đầu họ giờ chỉ tràn ngập suy nghĩ về cuộc đi chơi sắp tới. Mọi người! Phản ứng của mọi người làm cụ ta dịu chết lặng. Đôi mắt cậu mở to ra trước hành xử kỳ lạ của họ. Có chuyện gì vậy, trông cậu cứ như mới nhìn thấy ma thế. Kỳ gì hạ san? Lạ lắm sao, khi không ai muốn chơi trò chơi cả. Đờ đúng vậy. Cậu gật lúng túng gật đầu. Mọi người tập trung ở đây vì họ đều muốn sở hữu căn phòng 106 này. Vậy mà bây giờ họ lại ném nó qua một bên như thể nó không còn quan trọng nữa. Có thứ gì đó đã khiến họ quan tâm hơn việc chiếm lấy căn phòng này. Đúng vậy, bọn mình đang bỏ qua việc vốn là việc quan trọng nhất đối với bọn mình, nên kỳ lạ là phải. Nhưng cậu thì sao, Kutajiu? Cậu có nghĩ rằng chúng ta cần chơi game bây giờ không? Không, mình cũng nghĩ khi khác chơi cũng được. Nhưng trên tất cả, Thứ làm cậu bối rối nhất là việc chính cậu cũng nghĩ rằng không nhất thiết phải tập trung vào nó. Cậu đề nghị chơi game chỉ vì nó là thói quen hàng ngày mà thôi. Mà thời khóa biểu hàng ngày là rất quan trọng với một người chơi thể thao như cậu. Mọi người không tranh giành căn phòng là điều tốt mà. Đúng vậy. Tôi. Cũng nghĩ như vậy. Này, kỳ gì Hạ San. Ừ. Cô thật là. Cút cũng... đi. Lại đây một chút nào. Anh muốn đi đâu nào. Đúng đó. Cụ tạ dịu và kỳ dị hạ đừng giả Vợ là không liên quan đến hai người, đi qua và góp ý nào. Bằng không bọn mình không thể quyết định được. Satomi-san, hãy thuyết phục mọi người cho mình đi tới cửa hàng niềm đi. Cậu ấy đã phải mang hành lý của cả ba người rồi đó. Shizu-ka-sama, cái này có chút. Cuối cùng, chúng ta có thể gặp hoàng tử hana mà rồi, ho. Chúng ta cũng có thể mua đồ của Hena-na nữa, ho. Dường như mọi chuyện đã được quyết định rồi nhỉ. Những thứ phức tạp cứ để lại sau đi. Có lẽ là vậy thật. Với sự kích động của tất cả mọi người, cụ tạ diệu và kỳ di hạ trao nhau một nụ cười. Sau đó cụ tạ diệu đóng tủ quần áo lại và quay trở lại bàn với kỳ di hạ. Cáp treo họ đang đi bắt đầu lướt lên dốc. Có rất nhiều người cũng đến để ngắm lá thu nên có nhiều người đi trên cáp treo. Do đó, khi chiếc cáp treo bắt đầu rung lắc khi lên dốc, họ bị dòng người trong cáp treo xô đẩy. Cảm ơn bạn, Sato Mikun. Không có gì đâu. Là một thành viên của câu lạc bộ, em phải bảo vệ hội trưởng của hội mà. Sạ tổ mì cun, bạn thật là. Sau khi từ trên cáp treo đi xuống, hạ rủ mì hướng về phía cụ tạ dịu bày tỏ sự cảm ơn. Do khi chen trúc trong cáp treo, cụ tạ Dồ đã bảo bọc lấy hạ rủ mì để cô không bị xô đẩy. Thể trạng của hạ rủ mì rất yếu và dù sao cũng là do đám cụ tạ dịu mời cô nên cậu nghĩ bảo vệ cô là việc nên làm. Hờ mờ, có gì mà làm quá lên chứ? Thời ạ! Người đang đứng nghe ở gần đó, dâm gót giày của cô lên chân phải của cậu. Cô tỏ không vui vì cụ tạ dịu, người mà cô đã lên kế hoạch để phục vụ mình, lại chỉ đi bảo vệ cho mình hạ dù mì. Đồ khốn này, cô muốn đánh nhau hả? Đây là sự phê bình và sự trừng phát đặc biệt mà ta dành cho người đó. Họ nhanh chóng bắt đầu lườm nhau và sự chú ý của cụ tạ dịu tập trung hết vào thời ạ. Bình thường, hạ dù mì sẽ cảm thấy chán nản, nhưng sau khi cùng cụ tạ dịu trải qua vợ kịch, Cô đã trở nên tự tin hơn và cô còn có giữ gì cả luôn lặng lẽ ủng hộ phía sau, nên cô đã không mặc mọi việc cứ thế diễn ra. Cố gắng lên, Thri San. Thấy chưa, Hà Du -mi ở bên phe của ta đó. S.A. Cù ra bạc xe mái. F.U.F.U. Mình xin lỗi. Cô vẫn chưa có thể tấn công trực diện được, nhưng cô có thể thay đổi chủ đề nói chuyện bằng cách ủng hộ thầy ạ. Bản thân cô cũng vậy, đã trưởng thành hơn rất nhiều kể từ mùa xuân. Sau khi cả nhóm xuống khỏi cắp treo, Họ vẫn phải đi theo một con đường dốc mới đến được chỗ thang máy, từ đây họ có thể lên được đỉnh núi. Họ đến đây để ngắm lá rơi mùa thu và nhờ vào đường đi trên ngọn núi kỷ sô được duy trì tốt nên họ có thể leo núi một cách dễ dàng. Và nhờ có cáp treo và thang máy, họ đã lên đến đỉnh núi một cách nhanh chóng. Nhờ thế mà ai cũng đều có thể tận hưởng trên ngọn núi bất kể tội tác, điều này đã giúp cho vùng này trở thành nơi ưa thích của người dân từ lâu rồi. Cụt đi sau cùng. Trong tầm mắt cậu là tấm lưng của các cô gái. Đi đầu là Hạ Dù Mị và Thầy ạ, họ đang vui vẻ trao đổi về vợ kịch. Kế bên là Sì Dù Cả và Dù, hai người đang vui vẻ nhìn bốn phía để ngắm những chiếc lá thu rơi. Cuối cùng là Dù Dì Cả và Kỳ Dì Hạ, Dù Dì Cả vừa bị trượt kén nên Kỳ Dì Hạ đi theo sau cô để xem các vết xương trên đầu. Mặc dù Dù Dì Cả không ngừng khóc lóc than vãn, nhưng nhìn từ biểu hiện của Kỳ Dì Hạ thì có vẻ không có gì nghiêm trọng cả. Hôm nay rất vui, ho. Em rất hạnh phúc, ho. Nó vẫn chưa kết thúc mà. Chúng ta sẽ còn nhiều trò vui nữa. Đúng vậy đó, ho. Hãy leo lên đỉnh núi và ngắm mặt trời là nào, ho. Dễ ạ. mà khác, có một quán trà nổi tiếng với đạn gỗ và tạ mạ con y ạ cụ ở đó đấy. Thật không? Em rất mong đợi đó, ho. Hãy ăn nhiều vào nào, ho. Và sau lưng của cụt dưng là Sơn -e và hai con hạ ní hoạ. Sơn -e và các hạ ní hoạ không thể nói chuyện khi ở gần hạ du mị được, nên họ đi xuống cuối hàng. Do cụ tạ diệu cũng đi ở phía cuối hàng nên cuối cùng nhập bọn với bộ ba và đi cùng nhau. Vậy, mọi người nghĩ gì về sự kiện Hanyuama -ha lần này? Em đã hiểu rõ về sự vĩ đại của hoàng tử Hanyuama, -ha sau này bọn em cũng sẽ trở nên như vậy, ho. Hany Na Chan. Thật sự rất dễ thương, em cũng muốn kết hôn với người như vậy, ho. Mặt khác, em đồng ý rằng đồ giặt cả đúng là người xấu xa. Mọi người đều thỏa mãn nhỉ. Cụ Tạ Diệu gật đầu với bộ ba đang vui vẻ và tiếp tục quan sát những cô gái đi đằng trước họ. Không chỉ có bộ ba kia, Cụ Tạ Diệu cũng nhìn thấy sự hạnh phúc đến từ 6 cô gái đang đi phía trước mình. Tất cả mọi người đều đang tận hưởng ngày mùa thu nhàn nhã trôi qua. Chúng ta rốt cuộc đang làm gì? Mối quan hệ họ khởi đầu đều là vì tranh giành căn phòng 106, nhưng giờ đây nó lại bị bỏ trống và mọi người cùng nhau ra ngoài chơi. Các cô gái giờ đây không có bất kỳ dáng dấp gì của một kẻ xâm lược. Bây giờ họ đều trông như là các cô bé bình thường. Cụ tạ không còn chút thù địch nào đối với họ nữa. Mà hơn thế, cậu hoàn toàn tin tưởng ở họ. Nếu họ muốn lấy căn phòng, đó sẽ là một cuộc chiến công bằng. Và khi một người gặp khó khăn mọi người đều sẽ rút. Và như vậy, cụ tạ dịu và các cô gái đã không còn là kẻ địch của nhau nữa. Mình có thật sự muốn đuổi họ đi không? Cụt cảm thấy vui khi ngắm nhìn khuôn mặt vui vẻ của họ và buồn bã mỗi khi họ gặp rắc dối. Do đó... Kể cả khi giành được căn phòng, cậu cũng sẽ không đuổi họ đi. Cậu sẽ buồn vì họ không thể đạt được mục tiêu của họ và cậu không thể thấy được khuôn mặt tươi cười của họ được nữa. Mình muốn làm gì với họ đây? Cụ tạ tự hỏi chính mình. Cậu đã nhiều lần tự hỏi bản thân như thế gần đây, nhưng cuối cùng thì chính cậu cũng không tìm được đáp án. Kỳ gì hả, cậu đã đi thang máy bao giờ chưa? Mình chỉ mới đi thang máy trong đường hầm mà thôi, chứ chưa bao giờ đi loay dùng để ngắm cảnh như vậy cả. Công nghệ của thể ạp và rủ san đều thuộc hàng tiền tiến, nên chắc hẳn là đã đi rồi phải không? Cũng không phải như vậy, địa điểm du lịch mới là nơi thích hợp để dùng thang máy đó. Xà tộp mì cun. Cù tạ dịu, nhanh lên, chúng ta sẽ chụp ảnh đó. Cù tạ dịu, mọi người đang đợi kìa. Tới liền đây. Vâng. Ho, ho, ho. Cù tạ dịu bắt đầu chạy và sờ nạ cùng các hàn y họa bám theo ngay sau cầu. Họ vẫn luôn như vậy, luôn đợi chờ mình. Họ đều là những kẻ xâm lược nhưng. Họ thực sự là ai đối với mình chứ? Sự lo lắng của cụt vô cùng phức tạp, cậu sẽ cần một thời gian dài nữa mới đến được kết luận của mình. chương 5, Đông Mỗi khi giao thừa đến, không khí xung quanh khu nhà trọ có rồ nạ trở nên tĩnh lặng hơn, đường phố dần trở nên thưa thớt. Điều này cũng giống như những khu vực khác, có rất ít người muốn trải qua đêm giao thừa như một ngày bình thường. Hầu hết mọi người đều muốn ở bên người thân trong gia đình. Người chủ căn hộ 106 cũng thường trải qua đêm giao thừa với gia đình của mình. Nhưng năm nay người nhà duy nhất của cậu, cha của cậu đã đi công tác xa, cụ tạ dự không cách nào để trải qua đêm giao thừa cùng với gia đình mình được nữa. Họ có kế hoạch gặp mặt sau năm mới, dù vậy sẽ là nói dối nếu nói rằng cậu không thấy cô đơn. Mẹ của cụt mất khi cậu còn rất nhỏ, do đó gia đình trở nên vô cùng quan trọng với cậu. Nhưng may mắn thay, cụ tạ dự không có cô đơn một mình. Thay vì gia đình mình, Căn phòng này lại có các cô gái xâm lược. Cho nên sự cô đơn của cậu đã giảm bớt, thậm chí cậu còn không cảm thấy nó. Nó không phải là bị xóa bỏ, mà là do các cô gái ấy đã lắp đầy nó. Đây chính là niềm vui của cậu và cậu không muốn chối bỏ nó. Đúng rồi, từ sáng giờ anh đã không thấy Jika và Dạ. họ đã đi đâu vậy? Cả đang tham gia một sự kiện cùng với hội quận ở lại. Một sự kiện? Vâng, là sự kiện ả nhỉm và mản gạ lớn nhất được tổ chức trong năm. Em cũng đi tới đó nữa, và hôm qua đó, nhưng do quá đông đi, nên em phải trở về trước khi tới đó. Ô oh, hát! Từ ngày 29, Zika đã tham gia cùng hội cột đọc tờ Lê trong sự kiện kéo dài 3 ngày này. Trong sự kiện này mọi người được phép cột đọc tờ Lê một cách công khai, và nó đã trở thành một hoạt động truyền thống của hội cột đọc tờ Lê khi họ tổ chức hoạt động của mình một cách công khai ở đây. Sơn đã nghe về nó từ Zika, do cảm thấy nó sẽ rất thú vị nên cô đã đi với Zika ngay từ ngày đầu tiên. Nhưng do luồng xoáy tâm linh quá mãnh liệt do hàng trăm ngàn người tạo thành nên cô đành bỏ cuộc, số lượng người tham dự và khí thế của họ đã tạo ra bầu không khí giống như ở chiến trường vậy. Kỳ gì hạ xã mà đã nói rằng chị ấy có một số sự kiện tôn giáo cần thực hiện vào đêm giao thừa và đầu năm mới. Tuy nhiên nó không kéo dài quá lâu, nên chị ấy sẽ trở về trước khi trời tối. Kỳ gì hạ San là con gái của một người lãnh đạo hay gì đó mà, chắc cô cũng hiểu rõ điều đó mà phải không thấy ạ. Đúng vậy. Năm mới ở Phật Sột Thờ thì đến chế hơn, nhưng năm nào nó cũng vô cùng phiền phức. Kỳ gì hạ tham gia vào những nghi lễ tôn giáo của người lòng đất vào khoảng thời gian năm mới với tư cách là con gái của nhà lãnh đạo của họ. Họ đã tổ chức các nghi lễ gần giống với các đền thờ ở Nhật, do chúng cùng chung một nguồn gốc. Phật Sột Thờ cũng có buổi lễ tương tự. Do là một công chúa, thầy hạ đã tham gia vào nhiều nghi lễ như vậy, vì vậy cô ấy biết do nỗi vất vả mà kỳ gì hạ phải chịu. Mặt khác, Bạn chủ nhà đang tham dự buổi họp mặt cuối năm của hiệp hội những người chủ nhà trọ. Do cậu ấy không thể uống được nên cậu ấy sẽ trở về vào tối nay. Vậy là tạm thời chỉ có chúng ta thôi hả? Có vẻ là như vậy. Giờ đây chỉ còn 4 người trong căn phòng 106 này, Cụt Dự, Sơn ạ ẹ, Thầy ạ và Dù. Những người khác đều đã ra ngoài và sẽ trở lại vào buổi tối. Ta đã nghĩ rằng chúng ta có thể làm gì đó khi tất cả mọi người đều ở đây. Nhưng như vậy cũng tốt, Cụ Tạ Diệu. Chúng ta sẽ có một buổi huấn luyện đặc biệt cho vở kịch. Đó là vở kịch do ạ viết kịch bản, Silver dình và Blue nghỉ tận mà cô đã viết vào tháng trước. Cô muốn dùng tất cả thời gian mà cô có thể có để chuẩn bị cho vở kịch. Do đó hôm nay cũng vậy. Vì không có ai ở đây nên giờ là thời điểm rất tuyệt để luyện tập. Đây là đêm giao thừa mà ta không quan tâm. Mà hơn hết, giao thừa ở Phật Sột Thở vẫn chưa đến. Cô không nghe câu nói nhập gia tùy tục sao? Ta biết rõ chứ. Do đó, nếu ngươi thật sự không muốn thì chúng ta sẽ không làm, nhưng ta nghĩ rằng ngươi cần luyện tập thêm cho buổi diễn đó, còn ngươi thì sao? Sự nghiêm túc của thể hiện rõ ra trước mặt cụ tạ dịu, nó thể hiện rõ sự kiên định nhưng không còn mang đầy vẻ áp bức như lần đầu họ gặp nhau. Nếu cụ tạ dịu không muốn, cô cũng sẽ không có ý miễn cương cầu. Cô nàng hiểu rằng một người thống trị chân chính sẽ không vô lý cương ép người khác. Luyện tập thôi nào. Đó là phản ứng hoàn toàn trái ngược trước đây. Thầy ạ không ép buộc cậu mà chỉ nghiêm túc nói rằng cậu cần tập luyện thêm. Cụ tạ dịu biết rằng cậu còn thiếu kinh nghiệm trong việc diễn xuất, nên cậu không từ chối nữa mà đồng ý với cô. Được rồi, ta mừng vì ngươi đã đồng ý, cảm ơn ngươi. Dịu. Thầy ạ biết rằng cô ấy đã lấy đi ngày nghỉ của cậu, do đó cô chân thành cảm ơn cụ tạ dịu với một nụ cười. Vợ kịch này mang một ý nghĩa vô cùng to lớn với cô, do đó sự biết ơn của cô còn lớn hơn những từ ngữ và nụ cười mà cô đã biểu đạt. Cụ tạ dịu. Anh đúng là dễ dụ quá. chí ít giao thừa cũng nên nghỉ ngơi đi chứ. Mặc dù là chê cười cụ tạ dịu nhưng sợ nạ ẹ e vẫn lấy kịch bản từ trong túi của cậu ra và giữ trước ngực. Trái với những gì mà cô nói, cô thật ra đang tràn đầy tinh thần để luyện tập. Có còn cách nào khác đâu. Nếu anh không thể diễn tốt, nó sẽ gây rắc rối cho mọi người chứ không phải chỉ có mỗi thẻ ạ không đâu. Nụ cười của thẻ ạ và sợ nạ e làm cho cậu thấy xấu hổ, cậu ngoảnh chỗ khác, nhưng những gì cậu nói là thật lòng. Cụ ta dự thiếu kinh nghiệm diễn xuất nhưng cậu lại đóng vai chính trong vợ kịch nên cậu có thể làm hỏng nó. Và điều này sẽ gây rắc rối cho Hạ Dù Mì, bạn diễn của cậu. Với cụ ta dự, người đã hứa với các bạn của mình rằng cậu sẽ giúp vợ kịch này thành công, thì đây là điều không thể chấp nhận được. Ta không để ý điều đó, vợ kịch này vốn không chỉ cho mình ta mà. Thầy hạ gật đầu đồng tình mà nói. Cô hiện giờ vô cùng cao hứng, cái gọi là tinh thần hiệp sĩ chính là đây. Động cơ của Cụ củ Tạ Dịu cũng không phải là vì làm theo yêu cầu ích kỷ của thầy ạ, điều này làm cho cô vô cùng vui vẻ. Buổi luyện tập đặc biệt hôm nay tập trung chủ yếu vào việc chiến đấu. Có rất nhiều cảnh chiến đấu diễn ra ở phần 2 của vở kịch, nên Cụ Tạ Dịu phải trau dồi kỹ năng kiếm thuật để tăng hiệu quả cho buổi diễn. Đồng thời, đây là đêm giao thừa, thầy ạ nghĩ nên vận động một chút sẽ tốt hơn là chỉ dùng nào không thôi. Buổi luyện tập của họ thường diễn ra trên con tàu của thầy ạ, Blue United. Hôm nay cũng vậy. Họ đang ở trong một căn phòng rộng lớn của con tàu. Các ca ra trong căn phòng sẽ dễ dàng ghi nhận những sai sót của cậu và điều chỉnh lại tư thế cho đúng. Đối thủ trong buổi luyện tập của cậu là dù, cô cũng mặc giáp và mang kiếm khi đối đầu với cậu. Thầy ạ vì muốn quan sát và đưa ra chỉ đạo hợp lý cho nên cô chỉ đứng cách họ không xa, còn sớm ạ thì ôm lấy kịch bản và bay ngay bên cạnh thầy ạ và quan sát họ. Kiểm tra kịch bản và lời thoại là công việc của cô. Thanh kiếm này dài quá. Rất khó để rút nó ra một gọn gàng được. Ngươi chỉ có thể làm quen với nó mà thôi, vì đây là thanh kiếm tiêu chuẩn của các hiệp sĩ ở Phật Sột đấy. Mane, tay câu ngắn như vậy, có thể rút được ra không thế? Cầm đi, hãy yên lặng và luyện tập đi. Đừng giận mà, đó chỉ là lời nói đùa thôi mà. Ngươi thật quá khiếm nha đó. Đây là vấn đề quan trọng đối với ta đó. Vấn đề quan trọng nhất không phải là bộ ngực kia sao? Tại sao ngươi dám ba? Thầy ạ rất là kỹ tính. Dù đôi khi họ cãi vã, nhưng từng chút một, khả năng diễn xuất của Cụ Tạ Diệu đã được củng cố. Mình nhất định phải làm cho Sạ tổ Mị Sa Mạ trở thành hiệp sĩ của Điện Hạ. Dù càng nhìn cái cách mà họ đối xử với nhau, thì mong muốn Cụ Tạ Diệu trở thành hiệp sĩ của thầy Hạ ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Với Dũ, nhân cách của cậu, mối quan hệ của cậu với Thế Hạ hoàn toàn phù hợp để trở thành mối quan hệ giữa người lãnh chúa và bề tôi hoàn hảo. Vì vậy cô tiếp tục nghĩ cách làm thế nào để cậu chấp nhận trở thành thuộc hạ của Thế Hạ. Chỗ này, phải như vậy nè. Đợi một chút. Chỗ này, như thế này hả? Đúng vậy, không nên quá vội vã khi kết thúc. Tốc độ như thế này phải không? Đúng vậy, đúng là như vậy, đã đến lúc chúng ta đi vào thực chiến đến rồi, dù. Vâng thưa điện hạ, chúc may mắn, Sato Mì Sama. Đã tới lượt của cô, nên dù dừng suy nghĩ và cầm kiếm lên đối mặt với quốc Cô vẫn còn đang phát triển kỹ năng kiếm thuật của mình, nhưng cử động của cô đã cực kỳ nhuẩn nhuyễn có thể nói. Dù hoàn toàn xứng đáng là người của dòng họ Bắt Động Sở Kỳ Hạ, dòng họ đã phục vụ cho hoàng gia qua vô số thế hệ. Dù cũng có thể trở thành Black Knight mà. Dù không thể mặc bộ giáp đó. Diễn kịch cũng không dễ dàng gì nhỉ. Đó chính là điểm thú vị của nó, khác với phim ảnh, ngươi chỉ có thể dựa vào các kỹ năng của bản thân mình mà thôi. Nhờ đó, tôi cũng có việc để làm. Đúng vậy, ta trông cậy vào cô đó, Sanae. AIES. Sau khi chào thầy ạ, Sở nạ mang theo kịch bản bay về phía cút dịu. Sau đó cô vừa quan sát kịch bản vừa đưa ra hướng dẫn cho cụ tạ dịu và rủ về cảnh diễn đầu tiên. Cô giống như là trợ lý của đạo diễn cũng như là người điều phối âm thanh vậy. Dù, chị là quân đảo chính, nên hãy trở nên thô lỗ hơn đi. Thô lỗ sao? Mình hiểu rồi, mình sẽ cố. Cụ tạ dịu, tấn công nhanh hơn nào, nhưng anh đang ở trong giữa trận chiến nên hãy để ý xung quanh nữa. Anh hiểu rồi. Mọi thứ sẵn sàng rồi, thầy ạ. Sau khi sờ nạ kết thúc việc chỉ đạo của mình, Cút và Dù bắt đầu trận đấu của mình. Họ bắt đầu luyện tập cảnh đầu tiên của vợ diễn, đó là một cảnh đơn giản khi Dù, là quân đảo chính tấn công cậu với một thanh kiếm, còn Cút sẽ hất văng thanh kiếm qua một bên và đánh cô cô. Đây là một cảnh hoàn hảo để luyện tập. Thầy A âm thầm theo dõi cuộc đấu của họ. Họ tiếp tục diễn theo kịch bản cho đến khi trận đấu kết thúc và cô gật đầu đầy hài lòng, và nói Được rồi, nó ổn rồi. Trông được chứ hả? Dễ à, Không có vấn đề gì lớn cả, có vẻ đó là nhờ hiệu quả của lần huấn luyện trước. Vợ kịch lần này là phần 2, phần đầu tiên được công diễn trong lễ hội văn hóa của trường và nó cũng có cả cảnh chiến đấu nên cột vẫn còn nhớ rõ. Nhờ vậy mà diễn xuất của cậu mượt hơn là thời áng nghĩ. Vậy, chúng ta diễn cảnh tiếp theo luôn chứ? Không, chúng ta đã đến được đây rồi nên sẽ cố tập trung làm cho nó tốt hơn nữa. Nhìn thấy chuyển động của cụt đã hoàn toàn thỏa mãn hạ Trong lần huấn luyện trước vì không đủ thời gian nên cô phải bỏ qua một số tiểu tiết. Như là cách vùng áo choảng, cách cầm kiếm sao cho để lộ ra ra huy của gia tộc theo cách mà thầy ạ mong muốn. Nhưng nếu tập trung vào các chi tiết như vậy, chúng ta sẽ không đủ thời gian. Dù gì thì hôm nay cũng là ngày nghỉ, nên chúng ta có thể dành thời gian cho vấn đề này. Tùy cô vậy. F.U.F.U. Hôm nay ngươi thành tâm thật đấy. Thầy ạ cười. Vì cô đã nghĩ rằng cụt sẽ từ chối rằng nó rất phiền thoái. Tôi đã nói là tôi làm vì mọi người mà, mọi người sẽ gặp rắc rối nếu tôi quá vô dụng. Đây chính là tinh thần của hiệp sĩ đó. Nghe ngươi nói vậy thôi cũng đáng để buổi tập này được tiếp tục rồi. Thầy Á mỉm cười trong khi nói, và đó là một nụ cười quyến rũ nhất mà một nàng công chúa có thể có, và khi nhìn cô, cụ tạ dù hoàn toàn thất thần vì vẻ đẹp của nó. Nhận ra cái nhìn có phần khác lạ của cậu, thầy ạ mở to hai mắt của mình ra. Có gì sao? À à, không có gì. Vậy, tiếp theo tôi phải làm gì đây? Vậy thì trước hết, may thay, Sự chú ý của thẻ ạ hoàn toàn đặt vào trong việc diễn xuất, do đó cô không nhận ra cuộc giữ đã mê mẫn nhìn cô. Họ kết thúc việc luyện tập khi các ngôi sao bắt đầu tỏa sáng trên bầu trời khu nhà trọ con ạ. Vì đây là mùa đông, bây giờ mới chỉ là 5 giờ tối mà thôi. Đối với người luôn coi trong việc luyện tập như thẻ ạ mà nói, bây giờ có chút sớm, nhưng vì hôm nay là giao thừa, nên cô đã cho cụ tạ dịu được nghỉ sớm. Chúng tôi về rồi đây. Cụ tạ dịu trở về phòng thông qua một cổng dịch chuyển nằm trên tường của căn phòng. Và chào đón cậu trở về là một Jika đang nằm dài trên sàn nhà. Mừng mọi người đã trở về. Jika đã bị vắt kiệt sức bởi sự kiện diễn ra trong 3 ngày nay rồi. Và ngay cả khi đang trả lời Kutzi, cô vẫn nằm dài trên mặt thẳm và mặt hướng lên trần nhà. Bởi vì cô quá mệt mỏi nên chiếc túi với những dụng cụ để cột tợ lệ cũng bị ném tứ tung. Cút dị, đừng có đứng lại như thế, người đang chắn đường đấy. U Trong khoảnh khắc ngay sau đó, thầy ạ đã theo cậu bước ra khỏi cổng và đẩy vào lưng cậu. Mất thăng bằng, cậu theo phản xạ bước một bước về phía trước, và chỗ đó là ngay mặt của Zika. Kì à, à à à Đột nhiên nhìn thấy bàn chân của cụ tạ diệu xuất hiện trước mắt cô, cô nhanh chóng lăn sang một bên. Zika đã thoát trong gang tấc, bàn chân cụ tạ diệu dẫm xuống ngay bên cạnh khuôn mặt của cô. Mặc dù cuối cùng là thoát khỏi nguy hiểm, nhưng nghe âm thanh nặng nghề bên thai phát ra khi chân cụ tạ diệu dẫm xuống nền tạ ta mì, Zika vẫn toát mồ hôi hột. Sạ san, cậu đang làm cái gì đó? Kể cả việc bắt nạt người cũng phải có mức độ thôi chứ. Zika cố dựng tấm thân mệt mỏi của mình lên, và to tiếng phàn nàn với cụ tạ dịu. Nghĩ tới cảnh mặt của mình thiếu chút nữa an nguyên bàn chân của cụ tạ dịu làm Zika muốn phát khóc. Cậu sẽ làm gì nếu cậu dấm bẹp mặt của mình đây? Cậu sẽ chịu trách nhiệm và cưới mình chứ hả? Bình tĩnh nào Zika? Mình không cố ý mà, đó chỉ là thai nạn thôi. Đối mặt với cơn giận của Zika, cụ tạ dịu cuốn quyết giải thích. Có thật không vậy? Nhưng mà cho dù đã nhận được lời xin lỗi, Duy Cả vẫn ném ánh mắt hoài nghi nhìn cụ tạ diệu. Do bị trải nghiệm quá nhiều đau thương nên cô không thể cứu thế mà tin tưởng cậu. Có chuyện gì thế? Là do cô đẩy tôi nên thiếu chút nữa là tôi dẫm lên mặt của Duy Cả đó. Hiểu rồi, là lỗi của ta. Thầy ạ đi ra từ sau lưng cụ tạ diệu, và tỏ ra xin lỗi. Cô không nghĩ rằng Duy Cả đã trở về. Có thật là không phải xạ tổ mỉ San ăn hết mình. Thật mà, cậu phải tin mình chứ? Là lỗi của ta, nên ta xin lỗi. Vậy, vậy cậu vẫn sẽ lấy mình chứ? Không đời nào. Nếu phải cưới người mình dẫm lên thì để mình kiếm người để dẫm còn hơn. Tại sao ư Nhờ vào lời xin lỗi của thầy ạ. Hiểu lầm của Duy Cả với cụ tạ dịu đã được giải tỏa, nhưng cơn giận của cô có vẻ vẫn sẽ tiếp tục trong một lúc nữa. Lúc kỳ gì hạ trở về, trong khi những người khác đang ngồi uống trà, thì Duy Cả quay mặt hướng về bức tưởng. Rồi một ngày, nhìn lại ngày hôm nay. Mình sẽ trở nên siêu xinh đẹp và có thể nấu ăn. Và khi đó, kể cả khi cậu có cầu hôn, mình sẽ nói với cậu ta là đã quá muộn rồi. Vừa khóc, Jika vừa đấm vào bức tường và không ngừng lẩm bẩm. Lúc đầu kỳ gì Hạ thấy nó khá là lạ, nhưng cô lại nhớ ra rằng cảnh quen thuộc này đã diễn ra rất nhiều lần trước đây rồi. Do đó cô đem Jika giao cho các Hanh Ni Hoa, còn mình thì đi đến bàn trà. Mình đã về rồi. Chào mừng đã về, kỳ Dị Hạ. Xơ Có chuyện gì với ca vậy? Đơn giản là cô không đối xử với chị ấy như là một cô gái, nên chị ấy dỗi. Chị ấy nói cô là kẻ thù của phụ nữ, ho. Chị ấy muốn một lời xin lỗi và muốn được đối xử tốt hơn, ho. Thì ra thế, mình hiểu rồi. Cô không cần để ý tới chuyện này đâu, giờ chỉ cần ngồi uống trà là được rồi, kỳ dị hả? Thầy đã đặt tách trà xuống trước mặt kỳ dạ trong khi cô đã hiểu chuyện, và rồi sự hứng thú của cô chuyển từ Zika sang tách trà. Trà này do cô pha hả, thầy ạ đồ nồ. Đúng vậy, dù đang nấu ăn. Thầy ạ nói xong, đưa ánh mắt nhìn về phía lối vào. Phía sau tấm màn cửa là nhà bếp, dù đang đang chuẩn bị cơm tối. Cho nên thầy ạ mới phải chuẩn bị trà. Nó rất ngon. Mặc dù ta không giỏi như dù, nhưng ít nhất ta cũng biết phải pha trà như thế nào. Ở đâu cũng vậy cả nhỉ. Ha ha ha, cô nói đúng. Nói về kỹ thuật pha trà thì kỳ gì hạ dứng đầu phòng 106 này. Đó không phải chỉ vì cô được sinh ra ở dưới lòng đất của Nhật Bản, mà còn bởi vì cô được nuôi dạy như một cô gái quý tộc. Thạ cũng vậy, cô biết cách để pha một bình trà đen của Phong do đó chẳng có vấn đề gì để cô ấy pha trà nhật cả. Tận hưởng cốc trà cùng thả được một lúc, nhưng đến khi uống được nửa cách, ký gì hạ nhận ra rằng căn phòng này đang thiếu một ai đó. Mà này, cụt lâu rồi. Mình không thấy cậu ấy lâu cả. Cậu ấy đi làm à? Không, cậu ta đang ở trong bếp. Sao cậu ta lại ở đó? Do cô không ở đây, nên cậu ta đi giúp rủ. Em ấy vẫn chưa hiểu rõ lắm về các món ăn theo mùa của Nhật Bản. Do cụ Tạ Dịu lớn lên cùng bố của mình, nên cậu có thể nấu ăn. Dù rất giỏi về việc nấu ăn, nhưng cô vẫn đang học cách nấu ăn theo kiểu Nhật. Bởi vậy, sự trợ giúp của cụ củ Tạ Dịu là rất cần thiết. Ôi hát, không phải nó thú vị lắm sao? Mình nghĩ mình nên vào trong và ngó một chút. Nghe nói về việc cụ Tạ Dịu sẽ nấu ăn làm kỳ gì hạ cảm thấy thú vị. Cô vui vẻ đứng lên và đi vào phòng bếp. Tôi cũng đi nữa. Xe nghỉ cuối cùng cũng không đợi được nữa mà đi theo kỳ gì hạ. Cô tính vào nếm thử thức ăn cùng cụ tạ diệu. Du, cụ tạ diệu, nấu nướng ra sao rồi? Kỳ gì hạ đi qua màn cửa, vui vẻ gọi hai người kia. Nhưng lời của cô dừng lại giữa trường bởi cái khung cảnh đang đập vào mắt cô. Cái cảm giác gì thế này? Thứ bắt vào mắt kỳ gì hạ là cảnh cụ tạ diệu đang cầm trong tay con dao làm bếp. Nó không có gì đặc biệt cả. Cậu chàng chỉ đang cắt rau để cho vào nồi lẩu mà thôi. Mặc dù có hơi vụ vẻ, nhưng vẫn lành nghề hơn hầu hết nam sinh trung học khác. Tại sao mình lại có cảm giác đầy hoài niệm thế này? Kỳ gì hạ cảm thấy một cảm giác rất đề dạ vụ. Dường như cô đã từng thấy cảnh cột nấu ăn ở đâu rồi. Hơn nữa còn từ rất lâu trước kia. Có chuyện gì vậy? Sao lại đứng được ra thế? A, không có gì. Nhưng việc nhìn thấy cảnh này từ rất lâu là điều không thể. Câu nghĩ rằng mình đã nhầm lẫn, và rồi cô gọi họ. Cú tạ dịu, du. A, cậu đã trở về, kỳ dị hạ san. Mừng chị trở về, kỳ gì hạ sama mà. Mình nghe thấy hai người đang nấu ăn nên lại xem sao. Tớ có nấu gì đâu, tớ chỉ chuẩn bị nguyên liệu và nêm nếm mà thôi. Anh không cần khiên tốn vậy đâu, anh đã giúp đỡ em rất nhiều. Quả thật là đáng chờ mong đấy, hôm nay ăn lẩu sao. Đúng vậy, mình nghĩ rằng làm lẩu khá là dễ, bọn mình chỉ cần chuẩn bị rau và nguyên liệu, rồi chờ cậu trở về và bắt đầu nấu thôi. Một kế hoạch hợp lý nhỉ? Kỳ gì hạ mỉm cười và tiến lại gần nồi lẩu. cô ngửi thấy mùi hương đang bốc lên. Bên trong có mùi của cá hồi, rong biển, rượu sake, rượu gạo và xì dầu. Từ hương vị này cô cảm thấy nồi lẩu này đã rất ngon rồi. Nó như thế nào? Đừng có lo, có vẻ như buổi tối nay sẽ rất ngon đây. Cô ta dịu, cô ta dịu, để em nếm thử với. Giờ em chỉ có thể nếm thử rau mà thôi, hay em muốn ăn hoa cúc sống không? em không muốn nó đâu. Thật là một cô bé ích kỷ. Quan tâm phục vụ một tí tới sợ nạ ẹ chan đáng yêu này đi. Sao anh không có chút xíu yêu thương nào cả vậy? Xà tộp mì cụ tạ dịu cun. Đó là tạo sao anh hỏi em có muốn ăn rau không? Điều đó không được gọi là phục vụ. Bất mãn, cô bé bắt đầu biểu ngôi và phồng má lên. Không một tiếng chuông lẫn tiếng gõ cửa. Cánh cửa căn phòng 106 mở ra và xỉ dù là cứ thế tự nhiên bước vào. Cô vừa trở về từ buổi họp mặt của các chủ nhà trọ. Mình về rồi nè. Mọi người. Mình có mang đồ ăn về nè, hãy ăn tối cùng nhau nào. Làm tốt lắm, Shizuka. Shizuka mang về những món ăn mà Sanae có thể ăn ngay bây giờ. Học làm một chuyện nhưng việc ăn tiệc cuối năm lại nằm ngoài khả năng của Shizuka, cô vẫn chưa đủ để tham gia tiệc rượu của mấy ông bác trung niên. Do đó, cô đã lấy phần thức ăn của mình và rời đi sớm. Các món ăn này bao gồm những thứ như khoai tây chiên, thịt viên, chúng đều là những món được phục vụ tại các tiệc rượu và tất cả đều là những món nữa thích của sở Nạ ẹ. Nhanh lên, đưa nó cho em xì dù cả. của em nè. xì dù cả vui vẻ đưa chiếc hộp nhựa đựng thức ăn cho sở nã ẹ. trong khi cô bé dùng linh lực điều khiển nó tới chỗ của Cụt cụ ta Dịu, để em nếm thử nào, nếm thử nào. được rồi, được rồi, anh làm ngay mà. sở Nạ ẹ hoàn toàn quên khoái việc đang bất mãn với cụ ta dịu cô bám vào trên lưng của cậu. đúng lúc này, hộp thức ăn mở ra, bay ra trước mặt cụ ta dịu Với người thường thì đây cũng là một khung cảnh đầy ma quái, nhưng đối với cư dân căn phòng 106 này thì nó chỉ mang lại nụ cười thôi. Em muốn ăn gì trước nào? Khoai tây chiên, khoai tây chiên đi. Em thật sự ưa thích đồ chiên nhỉ, sờ Em là một cô bé mà lị. Trong khi đem một miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng, cậu đem chiếc hộp vào căn phòng với sờ vắt vẻo trên lưng của cậu. Hương vị của nó giống như những gì mà sờ nạ mong ngợi. Này! Thi thoảng cậu không thấy mối quan hệ giữa họ tốt quá mức sao? cả nhìn họ rời đi và cô đi vào nhà bếp, nơi cô được chào đón bởi rủ với một nụ cười. Đôi khi mình cũng nghĩ như vậy, mình là con một nên mình thích có được một mối quan hệ như thế. Cậu cũng cảm thấy vậy sao? Vâng, nó làm mình thật ghen tị. cả và rủ cả hai đã có một cuộc sống mà thật khó để họ cảm nhận sự gắn kết của gia đình. Điều đó đã cho họ một khao khát mạnh mẽ về một mối quan hệ như của cụ tạ dịu và sờ nạ ẹ. E. Đó là cảm giác chung của các cô gái trong phòng 106. Không cần để được ghen tị từ xa như vậy đâu. Cậu cũng có thể nhập bọn nếu muốn mà. Kỳ gì hạ tắt bếp và bưng nổi lẩu hướng vào gian phòng chính. Kỳ gì hạ trong lòng cũng tồn tại cảm xúc tương tự với Sì Dù Cạ và Dù. Nhưng Kỳ gì hạ đã có câu trả lời rồi, cho nên cô không cảm thấy ghen tị. Ê tú, ê Đúng thật. Đúng vậy, cứ làm như vậy đi. Sì Dù Cạ và Dù cũng tán đồng với suy nghĩ của Kỳ gì hạ. Họ đi theo sau cô và mang theo bộ đồ ăn. Sau khi bật bếp lửa và để nồi lẩu lên, quên điều khiển bàn ăn được giao cho kỳ gì hả? Vì cô chính là người phụ trách nấu ăn của phòng 106 và kỹ năng nấu ăn của cô thì không cần phải bàn cãi. Dựa theo nhiệt độ và nguyên liệu, từng loại nguyên liệu đã được cho vào nồi. Kỳ gì hả chan? Kỳ gì hả chan? Thịt, thịt đã ăn được chưa vậy? Đợi đã giữ gì cả, nó cần chín cái đã. Vậy con cá thì sao? Mình biết cậu muốn ăn, giữ gì cả nhưng cậu cần phải đợi đã. Thịt và cá cần có thời gian mới chín được. Ee. Satomi-kun, cho Juri-ka một cái gì đó đi. Có cảm giác như Juri-ka sắp chảy nước dãi xuống miếng thịt bò, nên thị sì rủ cả bất an hướng về phía cụ nhờ giúp đỡ. Được rồi. Juri-ka, ngồi ra đây. Vâng vâng. Juri-ka vô thức làm theo lệnh của cụ Tạ dịu và cô nhanh trong chuyển vị trí của mình. Tay. Vâng. Zika đưa tay mình đặt ở vào tông lòng bàn tay đang rối ra của cụt Mặc dù cô tuân theo mệnh lệnh có phần vô nghĩa ấy, nhưng rốt cục cô bắt đầu tò mò và quay sang hỏi cụ tạ dịu. Nghĩa là sao? Như một phần thưởng cho buổi biểu diễn của cậu, ăn đi này. Cụ tạ dịu lấy từ trong hộp đồ ăn mà cả đã mang và cậu đặt nó trước mặt Zika. Mình có thể ăn xa ồ ồ. Cảm ơn cờ ồ. ổ. Zika bắt đầu ăn mà trước khi nhận được câu trả lời. Những lúc này thì cô nhanh như ánh sáng vậy, thịt viên và trứng chiên đều nhanh chóng nằm gọn trong miệng của cô. Thức ăn mặn đầy dầu mỡ như thế này là những món ăn yêu thích của cô. ấn tượng thật đó, xạ tổ mì cun. nhìn duy cả ngấu nghiến ăn, si rủ cả gật đầu thỏa mãn. Chẳng phải ngươi hơi nuông chiều cô ta quá à? Ngược lại, thầy ạ tỏ vẻ không vui. Mặc dù cô không quá xét nét về cách cư xử, nhưng một cô gái như duy cả hành xử như thế rõ ràng khiến thạ không thể chấp nhận được. Tôi gần như giẫm phải mặt cậu ta nên tạm thời bỏ qua đi, và lại giờ là đêm giao thừa nữa. Cù Tạ Dịu mặc dù cũng biết mình có hơi nuông chiều gì cả, nhưng nghĩ rằng đêm nay là giao thừa nên cậu đã bỏ qua. Thêm nữa, Cù Tạ Dịu biết tính cách ẩn sâu bên trong Dụ gì cả, nên càng khó để cậu nghiêm khắc với cô được. Sato Mi mạ thật là tốt bụng. Cậu ta toàn chuốc khổ vào thân. Dù và Kỳ Dị Hạ đều hiểu rõ Cù Tạ Dịu suy nghĩ gì, nên khi miệng lưỡi Cù Tạ dù có phần giảo hoạt đến phát lạ, hai người không khỏi nhìn nhau mà cười. Cột Dực, dị... ta anh cũng nên nuông chiều em nữa. Sanae ghen tị với cái gì cả, vì gì cả được ăn những món ăn đó, do đó cô bám vào lưng cột Dực và yêu cầu. Nhưng cậu lại lắc đầu. Em đã ăn hồi nãy rồi, nên hãy đợi nồi lẩu chín đi. Hứ? Sanae phồng má cô lên và bắt đầu phàn nàn với cậu. Cột Dực, anh là đồ bẩn tiện. Đúng là một tên đàn ông Nhật Bản. Sanae, em đây là khen anh hay là mắng anh vậy? Anh là đàn ông Nhật Bản chân chính. Vậy là khen anh à? Bởi vì em biết phải ở bên anh mới có đồ ăn. Biết rồi, biết rồi, thật sự chịu thua em luôn đó. Ê, hẹ, hẹ, ba. Cuối cùng, cụ tạ dịu cũng đành chịu thua sơn nạ và bắt đầu lấy các món ăn mà cô thích. Cô vòng cánh tay mình qua cổ cậu và ôm nó chặt hơn và tỏ ra háo hức. Nhưng anh không cần ăn nhiều quá đâu, nếu không anh sẽ không còn bụng để ăn lẩu nữa đó, phải không? Em đòi hỏi nhiều quá đấy. Nó ổn mà, phải không? Giao thừa mà. Anh có thể thả lỏng một chút mà, có phải không? A, em muốn ăn phô mai cuộn kế tiếp. Vâng vâng. Cụ tạ dị ăn những gì mà sờ nạ ẹ muốn trong khi đó rủ, xì rủ cả và kỳ gì hạ quan sát họ với một nụ cười. Mình thật sự rất ghen tị với họ. Mình cũng vậy. Đó không phải là việc mà mình có thể làm. Cũng không hẳn, mình nghĩ mình cũng có thể tham gia. Nói xong, kỳ gì hạ mỉm cười với cụ tạ dịu mà nói. Sạ tổ mì cụ tạ dịu, đút cho mình nữa. Cả hai tay mình đều bận nên không thể tự ăn được. Tớ cự tuyệt. Phải thế chứ, cụ tạ dịu. Anh chỉ nên mâm thức ăn cho em mà thôi. Thật lạnh lùng đó, cút dịu. Không phải cậu thích mình sao? Cậu chỉ có ham vui mà thôi. Không có đâu, bởi vì mình thích cậu mà. gạt ngươi. Cậu thật sự là ngày càng khát khe hơn đó, cụ tạ dịu. Vì tớ không muốn bị cậu lừa đâu. Nói hay lắm, cút dịu. Đó là sao anh lại là đàn ông Nhật Bản? Kỳ gì hạ luôn có thể hòa bản thân cô vào cuộc trò chuyện của họ một cách đơn giản. Nhìn họ, Shizuka và Dù nhìn nhau mà cười. Sẽ thật tốt nếu cũng được như vậy. Không hổ là Kỳ gì hạ xà Cô ấy hiểu rõ tất cả chúng ta. Chúng ta có nên thử không nhỉ? Cũng được. Mặc dù cảm giác hơi sượng, nhưng dù sao hôm nay là giao thừa, năm mới cũng sắp đến mà. Hai người gật đầu với nhau và gia nhập vào cuộc trò chuyện cầu ba người kia. Sau khi bữa ăn bắt đầu được một tiếng. Người đầu tiên buông đuối là Thời ạ. Nó rất ngon. Bởi vì hoạt động nhiều cả ngày, nên Thời hạ cần nhiều thức ăn để bù đắp năng lượng cho cơ thể. Nhưng vì cơ thể nhỏ bé của mình, lượng thức ăn mà cô ăn được vẫn có giới hạn. Do đó đã có một sự khác biệt lớn giữa cô và gì cả, người ăn nhiều nhất. Nhưng cô nàng tỏ ra là vẫn chưa muốn dừng lại. Không ăn thêm nữa sao? Thân hình của ta sẽ mất cân đối nếu như ăn tiếp đó. Mai là ngày nghỉ mà, sao không thư giãn chút đi? Ta còn phải luyện tập cho vợ kịch nữa. Mình hiểu rồi, còn mình sẽ ăn thêm chút nữa. Cùng thầy ạ nói dăm bà câu về sau, Zika lập tức lại tập trung vào các món ăn. Ăn nhiều hết mức có thể để chuẩn bị năng lượng cho hoàn cảnh nguy hiểm. Đây chính là kinh nghiệm sinh tồn của Cả trong xã hội hiện đại đầy vô tình này. Hương vị như thế nào, điện hạ? Du mỉm cười hỏi khi rót trà cho thầy ạ, người nhận lấy tách trà, mỉm cười gật đầu lại với cô. Nó rất ngon, Du, món ăn rất hợp với ngày lạnh giá như hôm nay. Ta cũng có lời khen cho cô nữa. Cô nên khen rủ và kỳ di hạ ấy, tôi có làm gì nhiều đâu. Nếu ngươi cứ nhất quyết nhường mọi công lao cho người khác, như là một người đứng trên ngươi, ta sẽ phải giáo huấn ngươi đó. Ừ. Ngươi nên biết cách tự hào một chút đi, hiểu chưa? Vào đêm Giáng sinh, cụ tạ dịu đã nói với hạ rằng cô nên tự hào hơn về bản thân. Cô là một người ân cần và tử tế, nhưng có những lúc cô cũng nên tự hào về vị thế thành viên hoàng gia của mình. Thầy ạ đã tiến một bước lớn và cô thấy rằng tất cả mọi người cũng cần phải như vậy. Cô Diễu luôn giúp đỡ mọi người, và cậu cũng nên tự hào về điều đó. Nạo mạn là một vấn đề, nhưng xem thường bản thân là quái ngở nó cũng giống như việc phủ nhận sự cố gắng của người khác vậy. Ta rất vinh hạnh khi nhận được sự ca ngợi của người, thưa công chúa. Đúng vậy đó. Thầy ạ gật đầu đầy thỏa mãn. Có lẽ làm việc cho thầy ạ cũng không tệ nhỉ. Nhìn nụ cười của thầy ạ, Cụ ta giữ tái khẳng định cảm xúc của mình một lần nữa. Mặc dù vẫn còn vấn đề với người người lòng đất, song cậu không còn cảm thấy muốn chống đối việc trở thành bề tôi của thầy ạ nữa. Anh ăn xong chưa, cục dị. Nhưng ánh mắt của Sơn Nạ đã cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, cậu nhìn cô mỉm cười và lắc đầu. Chưa, ăn lẩu mà chưa ăn ủ ổng thì sao mà xong được. Nó ăn rất ngon đó, mặc dù nó chỉ là ủ ổng thường thôi, nhưng em có cảm giác nó rất khác. Cô ta dịu, không chỉ có ủ ổng, mình còn làm số bà nữa này. Mình hiểu rồi. Là bạ dành cho năm mới phải không? Shizuka, số bạ dành cho năm mới là gì vậy? Nó là món ăn truyền thống được ăn vào đêm giao thừa ở Nhật. Ở đất nước của cậu có món gì tương tự không? Bọn ta cũng có, đó là món bánh mì không men. Tương truyền rằng những người làm bánh cũng nghỉ làm nên họ đã làm những bánh không lên men để có thể giữ được lâu hơn. Ô oh, hát! Thật thú vị! Vậy chúng ta sẽ ăn gì đây? U ổng hay số bạ? U ổng bún sợi lớn, số bạ bún sợi nhỏ. Kỳ gì hạ nhìn vào những chiếc túi chứa uổng và sổ bạ. Uổng thì rất thích hợp ăn với lẩu, nhưng đêm giao thừa ăn sổ bạ thì mới đúng truyền thống. Ta chọn sổ bạ nhé. Truyền thống của các người thật thú vị. Mặc dù thế hạ nói là đã ăn xong, nhưng cô vẫn muốn tham gia sự kiện này. Cô cũng không đến mức no căng nên cô vẫn còn bụng để ăn tiếp. Tôi thích uổng, nhưng nếu thể ạ muốn ăn sổ bạ thì cũng được thôi. Chúng ta có thể nấu nổi lẩu một lần nữa và ăn uổng sau. Mình thì ăn gì cũng được, còn bạn thì sao? Sì dù cả sama mình, thì có lẽ nên ăn sổ bà đi. Đêm giao thừa vui vẻ thế này mạo. Dù sao mình cũng chọn số bạ. Đã lâu rồi sì dù cả mới có một đêm Giang sinh vui vẻ như vậy. Cô đã mất đi cả bố lẫn mẹ của mình, nên không chỉ là giao thừa mà tất cả các sự kiện khác trong năm khác nữa, đã lâu rồi cô mới được tham gia như vậy. Nhưng nếu thổ lộ ra sẽ phá hỏng tâm trạng của mọi người, nên cô đã dừng lại. Cô ta dịu, còn cậu thì sao? Số bạ thì cũng được, mình không giống Sơn ạ nhưng để dành cho nồi lầu lần sau vậy. Được rồi, vậy chúng ta sẽ ăn số bạ. Tuy nhiên, tất cả mọi người trong phòng này đều có hoàn cảnh tương tự như Sì Dù Cạ. Cú Tạ chỉ sống với bố của mình và ông đã đi công tác xa. Kỳ gì hạ cũng giống như cụ Tạ Dịu, nhưng là cô có việc phải xa gia đình. Sơn ạ đang ở đây chờ đợi bố mẹ. Thầy ạ đã không còn bố và cùng với Dù lẫn Dịu cả đều phải rời xa gia đình của họ. Tất cả họ đều muốn có một gia đình ấm áp và một nơi nào đó họ thuộc về, vì vậy tất cả đều có thể hiểu được điều mà si dù cả không nói ra, hơn nữa họ cũng tránh đụng chạm đến nó. Sau khi ăn xong số bạ, mỗi người họ dành thời gian để làm việc mình thích, xem TV, đọc manga, làm bài tập về nhà, uống trà và đọc cái bản, họ đã làm rất nhiều thứ. Này, Kuta Diệu, tại sao họ lại bị tắt nếu họ cười vậy? Đó là một trò chơi, và luật của nó là mọi người không được phép cười. Hơ mơ mơ quả là một trò chơi kỳ lạ. Zika, cậu có thể giới thiệu cho mình một cuốn mản gà nào không? Mình muốn dành kỳ nghỉ này để đọc một cái gì đó. Vậy cậu thử đọc một cuốn mản gạ về đề tài vũ trụ này xem. Hơ mơ Nó có vẻ lạ nhỉ. Kỳ gì hả ma, chữ ngựa trong thành ngữ này có nghĩa là gì vậy? Đó có nghĩa là sự thấu hiểu lẫn nhau. Nó xuất phát từ sự ăn ý cần thiết giữa một con ngựa và người cưỡi nó. Thì ra thế. Cảm ơn chị. Cụ gì, Hạ Sa Ma? Phải rồi dù, em đang chuẩn bị pha trà sao? Đúng vậy. Có thể cho ta một tách được không? Được ạ. Cảm ơn em. Hừm. Mình có nên sửa cảnh này không nhỉ? Nó hơi dài dòng, nhưng nếu mình bỏ nó đi, nó sẽ không hợp với các cảnh sau nữa. Hừm. Hôm nay là đêm giao thừa, vì vậy đã không có một trò chơi giành quyền kiểm soát của căn phòng nào được tổ chức. Ngày mai họ sẽ chơi cả rủ tạ và sủ gọ rồ củ Do đó họ đã quyết định là để như thế cũng ổn. Đúng ra thì tất cả mọi người có thể trở về phòng riêng của họ và làm những gì họ muốn trong một không gian rộng hơn hoặc là đi ngủ. Nhưng thật kỳ lạ thay, không có ai rời đi cả. Tất cả bọn họ nghĩ rằng một mình trở về phòng riêng sẽ rất buồn chán nên đã ở lại trong căn phòng này. Jessica, cậu đã làm bài tập về nhà chưa? Mơ mình đang làm. Thế là đúng đó. Cậu không còn nhiều thời gian, nên hãy cẩn thận hơn nhé. Mình sẽ cố hết sức có thể. Sana e thực ra cô ấy làm được bao nhiêu rồi? Chưa làm gì cả. Nếu xạ Tommy Kun không ở đây, cậu chắc chắn là tiêu rồi đó, dù gì cả Chan, dù gì cả dựa dẫm quá nhiều vào người khác. Không phải ai cũng có thể được như người đâu, điện hạ. Không phải, ta cũng cần có người để dựa dẫm chứ bộ. Em hiểu mà, đặc biệt là khoảng thời gian gần đây. Hạn San, bọn em mang bánh gạo tới nè. Ho. Bọn em cũng muốn ăn nữa. Ho. Được rồi. Yi e Ho. A nghệ gồ quả là rất hào phóng. Ho. Mình cũng ăn nữa. Những sự kiện đã diễn ra với những người trong căn phòng này đã đưa tới những cảm xúc kỳ lạ. Họ đều là kẻ địch của nhau, họ chỉ bỏ qua việc đó khi đối mặt với rắc rối mà thôi. Họ đều có lý do riêng để đuổi những người khác ra khỏi căn phòng, và cũng không có lý do gì để ở bên nhau. Nhưng giờ đây, trái ngược lại hoàn toàn, không ai trong số họ muốn đuổi người khác đi, thậm chí họ còn muốn tránh né vấn đề ấy. Họ cảm thấy niềm vui khi ở bên cạnh nhau. Mọi người đều biết rõ cảm giác cô độc một mình là như thế nào, và mỉa mai thay khi những người lấp đầy cảm giác cô đơn đó lại là kẻ địch của họ. Nhưng giờ đây họ đã vượt qua thực tế là kẻ địch của nhau ấy. Lúc đầu mọi người tập hợp trong căn phòng 106 này để chống lại nhau, nhưng giờ đây họ lại chiến đấu để được ở bên nhau trong căn phòng này. Tất cả mọi người đều mong muốn những ngày này có thể kéo dài hơn nữa. Mane, Kutajiu, cậu đang làm gì thế? Bạn chủ nhà Minh chuẩn bị trò chơi cho năm tới. Cụ tạ dự có vài trò bổ game và trò chơi bài mà cậu đã mượn từ các bạn của mình, cậu bày ra trước mặt mình và suy nghĩ. Họ sẽ chơi các trò chơi đặc trưng cho năm mới, nhưng trò chơi đầu tiên sẽ do cụ tạ dịu chọn. Cậu nghĩ rằng cậu nên chọn một trò chơi vui vẻ, mặc dù cách nghĩ này hơi kỳ lạ, nhưng cậu vẫn đang thử các trò chơi. Mọi người đang rảnh thì sao chúng ta không chơi thử một trò không tính điểm nhỉ? Mình đồng ý, chỉ nằm và đọc chuyện thì thật lãng phí thời gian. Hãy chơi nào, Du, Shizuka, Cô giả mạ chăn và cả giả mạ chăn cũng tham gia luôn đi. Rika và Sanae lập tức đồng ý với đề nghị của Shizuka. Rika là vì để không phải làm bài tập về nhà và tránh bị nhắc phải làm nó, còn Sanae chỉ đơn giản là vì cô chán ngồi xem TV rồi. Cả hai liền đến bên cạnh cột để lựa chọn trò chơi. Vừa vẫn có cơ hội vận động đầu góc một chút cũng tốt, ta cũng sẽ tham gia. Mình cũng vậy, mình đang chán đây. Không ai phản đối cả. Thầy ạ thì đóng kịch bản lại, còn kỳ gì hạ thì chuẩn bị trà cho mọi người và đợi trò chơi được chọn. Du, cậu cũng tham gia nào? Thế có ổn không? Không có gì đâu, lần này cả ra mạ chan và cô ra mạ chan ở bên của mình. Ho, bọn em sẽ cố hết sức, ho. Bọn em sẽ cho mọi người thấy bọn em có thể làm gì, ho. Du có chút do dự, nhưng cô cũng đã tham gia vào trò chơi cùng với các hạ ní hoạ. Cuối cùng, có 9 người xung quanh bàn. Sở nạ là một hồn ma không có cơ thể thực trong khi các hạn ý hỏa thì kích thước rất là nhỏ, vì vậy họ không cảm thấy chật trội. Vậy, Cú Tạ Diệu, chúng ta sẽ chơi trò gì trước đây? Chúng ta sẽ chơi lần lượt tất cả chúng. Đầu tiên, sẽ là trò này. Họ bắt đầu trò chơi. Đêm vẫn còn dài và họ có một đống trò chơi trong khi thời gian lại chậm chạp mà trôi đi. Đó là một đêm mùa đông lạnh, nhưng trái tim của tất cả mọi người cảm thấy ấm áp như thể họ đang tăm dưới ánh mặt trời. Này. Cả dạ mạ, cô dạ mạ, hai em có muốn mua quyền khai thác mỏ quặng với anh không? Em tham gia, sở hữu một núi vàng chính là giấc mơ của mọi người đàn ông, ho. Được rồi, vậy chúng ta sẽ chia đôi lợi nhuận. Cô ta dịu, mà anh trông gian lắm, ho. Kỳ gì hạ san, họ làm thế rồi thì chúng ta tính sao đây? Vậy chúng ta sẽ mua mỏ dầu. A, cậu rút được tấm thẻ đó khi nào vậy, kỳ gì hạ san? Mình sẽ đầu tư vào mỏ dầu. Mình không thể để cột thắng như vậy được. Điện hạng, phải làm sao đây? F2 ép 2 ép 2 chúng ta sẽ đầu tư vào cả hai, và sử dụng quyền lực như là một cổ đông. Đây là một tình huống thực sự kỳ lạ. Một trò chơi đang diễn ra, nhưng điểm số của mọi người lại không thay đổi. Nói cách khác, điều này là vô nghĩa, và tất cả mọi người đang thực hiện hành vi vô nghĩa ấy. Vì vậy, tất cả họ đều đang giả vờ rằng đây là một việc quan trọng. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu và không ai chỉ ra rằng những trò chơi này là vô nghĩa cả. Khi tiếng chuông năm mới vang lên, lúc này cả bọn vừa kết thúc trò chơi thứ ba, vừa vận thời gian, họ dừng lại và bắt đầu đi đến đền thờ. Mọi khi đây là thời điểm để đi ngủ, nhưng hôm nay là một trường hợp đặc biệt. Lễ hội, lễ hội. Serenae đang bay phía trước cả nhóm. Cô không thể giấu được niềm hạnh phúc của mình và có thể thấy nụ cười trên khuôn mặt Serenae mỗi khi cô quay mặt lại nhìn. Mặt khác. Cụ tạ dịu lại có chút lo lắng. Này, Sammy. Vâng. Em có ổn không khi đi tới đền thờ. Tại sao? Em là một con ma mà, phải không? Cụ tạ dịu lo rằng sờ nạ ẹ có thể sẽ bị siêu độ. Dù sao sờ nạ ẹ cũng là một hồn ma, mà màn gả cùng trong phim ảnh thường xuyên có cảnh ác linh vừa mới bước vào nơi linh thiêng thì sẽ bị siêu độ ngay. Đúng rồi ha. Nhưng không sao đâu, em sẽ chạy ngay khi mọi việc trở nên tệ đi. Hãy cẩn thận đấy. Em sẽ để ý mà, cảm ơn anh đã lo lắng cho em. Dễ ạ. Sơn à e mỉm cười và bay xung quanh cậu nhiều lần trước khi bay trở lại chỗ các cô gái ở phía sau, để lại cụ tạ dịu và kỳ Dị hạ đứng kế bên. Cụ tạ dịu, cậu không cần phải lo lắng. Năng lượng tâm linh của em ấy rất ổn định. Thậm chí dù là một ngôi đền với một vị thần ở bên trong, nó có lẽ cũng chẳng thể thành tẩy em ấy được, các ngôi đền sẽ không gây hại đến các linh hồn hộ vệ. Và ngay cả khi nó cố gắng làm việc đó, Cả giả mạ và cổ giả mạ sẽ bảo vệ em ấy với một màn chắn tâm linh, nên không có vấn đề gì đâu. Kỳ gì hạ biết do cụ tạ dịu vẫn còn lo lắng cho sờ nạ ẹ, e, nên cô đã nói cho cậu biết kế hoạch của mình. Cô cũng đã rất lo lắng cho cô bé, nên từ đầu đã ra lệnh cho cả dạ mạ và cổ giả mạ, theo sát để bảo vệ sờ nạ ẹ e trước các nguy cơ có thể xảy ra. Đúng là vậy nhưng, tớ chỉ nghĩ là nó có chút kỳ lạ. Kỳ lạ. Dạ, cả hai chúng ta đều lo lắng cho sơ nạ ẹ. E và tơ chắc rằng những người khác cũng vậy. Như thế chẳng phải là lạ sao? Cú tạ dịu nụ một nụ cười đầy gượng gạo, cảm xúc lo lắng của cậu là hoàn toàn chân thật. Nói đúng ha, nếu xét từ lý do mà chúng ta tập trung tại phòng 106, thì đây quả là điều không tưởng tượng nổi. Kỳ gì hạ đồng ý và nở nụ cười khoan khoái trong khi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Mục đích của cậu ngay từ đầu không phải là xâm lược rồi, cho nên cậu thấy bình thường là phải rồi. Cậu và mọi người cũng không phải cũng như vậy sao? Mặc dù mọi người là kẻ địch của nhau, nhưng xâm lược đâu phải là mục tiêu của các cậu mà phải không? Đúng là vậy. Cụ tạ dịu muốn giảm bớt gánh nặng cho bố của mình, kỳ gì hả muốn gặp lại tình yêu đầu tiên của cô và đưa những cư dân lòng đất lên sống trên mặt đất một cách hòa bình. Thầy à muốn hỗ trợ mẹ của mình, sờ nạ ẹ muốn gặp bố mẹ một lần nữa, gì cả nói là vì ân nhân của cô. Không ai trong số họ nghiêm túc nói rằng muốn chiếm phòng 106 làm của riêng, và họ cũng không có ghét nhau. Theo thời gian họ thấu hiểu lẫn nhau, nó giống như là một sự sắp đặt của đình mệnh vậy. Tuy vậy, nó vẫn rất kỳ lạ mà. Ừ, mình cũng nghĩ như vậy. Cụ dịu và kỳ di hạ mỉm cười với nhau. Những nụ cười có chút cay đắng vì họ đều nghĩ rằng mối quan hệ của họ với những người khác thật quái lạ. Sato đó không phải là mạ kẻn gì Kun cùng sạ cụ dạ bạ sẽ nói sao? Shizu cả bước về phía trước và chỉ ra kẻn và hạ dù Cả hai người ấy trông giống như cũng mới vừa gặp nhau và đang cúi đầu chào hỏi nhau. Mạ kèn dị cun lại đi chơi với một cô gái khác rồi. Bạn chủ nhà, đó là em gái của cậu ấy, Kinchan. masu xu dạ cô gì gọi tắt là Mạ Kỳ Có vẻ như hạ rủ mì đi chung với gia đình cô ấy. Saku dạ bà Senes. Zika, đừng có hét toáng lên vào nửa đêm như vậy chứ. A u xin lỉ. Khi họ đến gần hơn... Cả hạ rủ Mỉ và kẻn dì đều nhận ra họ nên đã tiến về phía họ. Vẫn luôn xem trọng lễ nghi, hạ rủ mì túi đầu chào mọi người, kẻn dì cũng túi đầu theo. Mọi người, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Cả hai bên đều túi đầu chào và các cô gái bắt đầu chào hỏi lẫn nhau. Đầu tiên là kỳ dì hạ người câu nghệ nhất trong các cô gái. Chúc mừng năm mới. Kỳ dì hạ đưa ra một lời chúc lịch sự như của hạ rủ mì và các cô gái còn lại lần lượt làm theo. Chúc mừng năm mới. Năm mới tốt lành, cả hai bạn. Năm mới tốt lành. Chúc mừng năm mới. Hạ dù bị xạ ma, mà, mà kẻn gì xạ ma. Mặc dù không lịch sự bằng ký gì hạ, nhưng họ vẫn cẩn thận chào hỏi Hạ dù mỉ và kẻn gì. Chúc mừng năm mới. Năm mới đẩy thành công. Ho, thành đạt. Ho. Những người khác không thể nhìn thấy Sonae và các hạ ni hoa nhưng cả ba người vẫn mỉm cười chúc mừng họ. Năm mới vui vẻ à? Cụ Tạ Diệu đang dõi theo họ. Cuộc trò chuyện giữa cậu với Kỳ Di Hạ vẫn luẩn quẩn trong tâm trí của cậu. Vì vậy, cậu cảm thấy những lời chào này thật là kỳ quái. Mặc dù đây là lời chào hỏi với Hạ Dù Mỹ và Kenji, nhưng rõ ràng là những cảm xúc đó không chỉ dành cho hai người họ. Sau khi nhập nhóm với nhau, các cô gái bắt đầu vây quanh cổ tỏ dị và dồn dập hỏi cô bé. Mọi người đều tò mò về tính cách của cô bé. Có vẻ như Kinh Chan đang gặp rắc rối kìa. Mày nên lại giúp em ấy đi, mà Kenji. cu Cú... Nếu mày nghĩ con bé cần giúp đỡ, sao mày không lại giúp đi? Nếu tao làm như vậy, bọn họ chắc chắc sẽ phản nàn với tao mất. Thế mày muốn tao đâm đầu vào đó à? Nhưng mày là anh trai của con bé mà, mà kẻn gì ổn sản. Cả nhóm bắt đầu tiến về đền thờ như dự định. Cụt và kẻn gì đi cuối cùng và cùng quan sát các cô gái đi trước họ. Họ biết rằng nên tránh xa các cô gái những lúc như thế này, và đây cũng thời gian hiếm hoi để họ có thể nói chuyện phiếm với nhau. Gừ! Nhưng mày biết không? Cú, Kenji không còn nói với vẻ công kích nữa mà nhẹ nhàng nở một nụ cười. Nụ cười này khác hẳn lúc bình thường, nó mang đầy vẻ ấm áp. Gì vậy? Nhìn những cô gái kia, tao đã hiểu tại sao mày có thể vui vẻ rồi. Kể cả khi đó chỉ là mày chẳng nữa. Mà Kenji, đó là một dấu hiệu tốt phải không, Cú? Mày luôn muốn tránh né mọi người vào phút cuối. Kenji có hai điều lo lắng, một là cô em gái hướng nổi và ngây thơ của mình, và thứ hai chính là cốt Người kém tắm trong khoản ngoại giao. Cả hai người đều phải có sự thúc đẩy thì mới dám tiến bước, và các cô gái kia lại có vẻ phù hợp để làm việc đó. Đúng là tao đã được họ giúp đỡ rất nhiều. Đó không phải là một điều tốt sao. Không có nhiều người hiểu rõ quá khứ của cụ tạ diệu và hoàn cảnh gia đình của cậu như Kenji. Do đó dị thật sự rất lo lắng, cụ tạ diệu nhiều khi sẽ không trả lời, và đây là chắc hẳn là một dịp trong số đó. Cú, nhìn bọn họ xem. Không có mấy người hiểu được điểm tốt của mày đâu. Ừ, tao biết. Tốt lắm. Hai người họ im lặng trong một lúc. Đó là một bầu không khí đặc thủ, bởi vì họ là những người bạn thời thơ hấu. Nếu có một ngoại lệ mà cũng có thể mở rộng lòng mình, chắc chắn đó là cái gì. Mà này, ai trong số họ là cô gái mà mày thích vậy? Tại sao mày luôn thích phá hoại bầu không khí thế nhỉ? Nếu kết thúc ở đoạn khi nãy, có phải chúng ta đã có một cuộc nói chuyện ngon lành rồi không? Thôi nào, nói tao biết đi. Mày không cần giấu đâu. Tao sẽ đi nói cho Kin Chan biết là anh của nó là một tên sở khanh. Đờ đừng làm vậy mà, cu. Con bé sẽ hành tao tới chết mất. Mà có vẻ mày to rồi, mà kèn gì? Cái gì? Họ có lẽ đã nói cả rồi kìa. Cái gái ai? Cô tỏ gì? Cô tỏ gì? Lại cho anh ngay. Anh thật tồi tệ, Nhi San. Ú đợi đã, cô tỏ gì? Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Sự im lặng sớm chấm dứt và hai người họ nhanh chóng nhập bọn với các cô gái. Cụ tạ hiểu rõ những ngày đã qua cậu đã được ban phúc tới mức nào. Do đó cậu thành thật mà thừa nhận rằng cậu đang hạnh phúc lúc này đây. Chương 6. Kết. Loại tương ớt mà các hạ ní họa dùng để gọi gì cả dậy không phải là loại thông thường. Nó được gọi là Potemkinet Morninger Lão. Độ cay của nó còn vượt xa cả loại tương ớt tạ bạc cổ. Đã có những lời đồn về độ cay siêu cấp của nó. Nghe nói có người đã chết sốc vì quá cay khi ăn phải nó. A, a, cuối cùng lưỡi hình lũ nó ảm giác gai ổi. Cô ấy nói gì vậy? Chị ấy nói cuối cùng lưỡi mình cũng có cảm giác lại rồi. Tất nhiên, loại tương ớt này đã đem lại cho Duy Cả một cảm giác vô cùng thảm thương. Đôi môi của cô thì sưng lên còn lưỡi của cô thì hoàn mất đi cảm giác vì vậy cô không thể nói. Tuy rằng Duy Cả không thể nói rõ ràng được nhưng bởi so nà -e ẹ có thể lắng nghe tiếng nói của cô thông qua sóng linh nên cô bé có thể dịch lại lời cô nói cho mọi người. "Cô có sao không, Jurika? Buổi biểu diễn sắp diễn ra rồi đấy." Thầy ạ đang lo lắng chi tình trạng của Jurika, hôm nay là ngày công diễn phần 2 của vở kịch và Jurika sẽ đóng một vai diễn khá quan trọng. Do đó, thầy ạ lo lắng cho cô hơn mọi khi. Hình ý hình nhỏ hề ở á cửa luôn nổi, Tương Linh nghe hiểu được. "Chị ấy nói mình nghĩ mình có thể thở ra lửa luôn rồi đấy, nhưng mình sẽ diễn được." Jurika xạ mà, mình mang cho cậu ít sữa này. Ướ ẩu ải ông. sữa dâu phải không? Không phải, ho. Thứ duy nhất có màu đỏ ở đây là tương ớt, ho. Hình ẽ uống nữa. Mình sẽ uống sữa. Của cậu đây, Zika Sama. Zika nhận lấy bình sữa từ tay rủ và đổ đầy miệng mình với nó. Sữa không chỉ có thể giúp miệng của Zika hạ hỏa mà còn giúp cô ấy lấy lại chút vị giác nữa. Đây là cách tốt nhất vào lúc này. Bây giờ cô ấy chẳng thể ăn gì nữa rồi. Cô nhìn vào cả và hiểu rằng giờ cô ấy không thể ăn được nữa, do đó, cậu nhờ kỳ gì Hạ, người đang chuẩn bị đồ ăn cho phòng. Kỳ gì hả, cậu có thể chuẩn bị ít sản đùy chẹt cho cả để cô ấy ăn sau được không? Được thôi, mình sẽ làm chúng. Ý lỗi vì đã làm phiền. Đây đơn giản chỉ là tai nạn, nên Cô sẽ hỗ trợ cô hết sức có thể, sản đùy chẹt là một trong số đó cả sẽ vào vai một con rồng và sẽ chiến đấu với cột trong vai bờ lù ní Sẽ là một cực kỳ tệ khi một người đóng vai trò quan trọng trong vợ kịch không thể diễn, và họ cũng không có người thay thế. Mà này, cột dịch, ăn nhanh lên đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Được rồi. Được rồi, mọi người ăn nhanh nào. Họ đã làm những gì có thể cho cả rồi, nên giờ họ tập trung vào bữa ăn của mình. Sáng nay mọi người đã chọn món ăn phù hợp với việc diễn kịch, nó chính là món lù ống. Nhưng là chỉ có ủ ổng thật sự quá đơn điệu, cho nên cũng có một số món ăn phụ như trứng chiên. Và ngay từ bữa ăn sáng, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến sắp tới. Khi họ kết thúc bữa ăn sáng, Zika cuối cùng cũng đã phục hồi khả năng nói chuyện của mình và cô đang bắt đầu uống ly sữa thứ hai. Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng. Zika, từ vụ này, mình hy vọng cậu sẽ không ngủ nướng nữa. Shizuka nói với một nụ cười gượng gạo, khi cô đã biết những gì đã xảy ra. Hôm nay. Nó đâu phải là lỗi của mình. Bọn em xin lỗi. Bọn em không biết loại tương ớt đó có thể giết người, ho. Chết người. Zika đã trở lại bình thường và vì vậy bầu không khí của phòng 106 cũng vậy. Cũng có thể nói rằng, mọi người đã có thể hiểu rõ suy nghĩ của nhau. Mối quan hệ của họ đã phát triển rất nhiều trong 10 tháng qua. Cụ ta Diệu, trứng. Vâng, vâng. Sơn ẹ đang rất vui trong khi ra lệnh cho cụ ta dịu. Cô tử tốn hơn một chút vì gì cả không thể ăn tới u ông nào hơn mơ mờsơ nạ chỉ cần chỉ ra các loại thức ăn yêu thích của cô bây giờ khi mà gì cả đã phục hồi thì cô không có cần phải kiềm chế nữa Tuy nhiên một vấn đề xảy ra cuối cùng là một cái bạch tổ xúc xích nào em thật sự thích chúng phải không <cười> món mà sợ nạ trông đợi nhất chính là bạch tổ xúc xích rồi a thời ạ n. Thầy ạ đã nhanh chóng gấp lấy cái cuối cùng. Điều này đã từng xảy ra trước đây, và khi đó ngay lập tức gây ra một cuộc chiến giữa thầy ạ và cụ tạ dịu, dù lo sợ rằng lịch sử sẽ lặp lại mất. Nào, nói ạ đi nào. Hợp mờ, ngươi không muốn nọ ạ. Tôi muốn, tôi muốn, ăn đi mà, cụ tạ dịu. A a. đây. Nhưng nỗi sợ của dù đã không diễn ra. Thầy ạ gấp thức ăn đút cho cụ tạ dịu với một nụ cười. Ngon quá ba. Cái này là vì cái gì? Sau khi ăn xúc xích, cụ tạ dịu nhìn thầy ạ, người vừa có hành động kỳ lạ. Cũng chẳng phải gì to tác. Nếu ngươi muốn một câu trả lời, thì là bởi ta muốn buổi biểu diễn thành công thôi. Thầy ạ mỉm cười, cô đã lấy chiếc xúc xích một cách dễ dàng cũng như cách cô nhường nó cho cụ tạ dịu và sơn nạ ẹ vậy. Cô không có bất kỳ lý do nào khi làm như vậy. Thay vào đó, vì hôm nay là ngày công diễn, cô chỉ muốn động viên họ mà thôi. Tôi hiểu rồi. Nếu cô đã nói vậy, thì chắc là vậy rồi. Giờ dĩ nhiên, làm gì có lý do gì chứ? Nhưng mà, cảm ơn cô, thầy ạ. Hứ, lý do thực sự là bởi vì sự tốt bụng của thầy ạ, nhưng do cô xấu hổ, nên họ giả vờ không nhận ra nó. Mặt khác, sân anh sẽ ăn rau đây. Được thôi, em sẽ rời ra, anh có thể ăn bao nhiêu anh muốn. Làm như anh để em đi vậy. Cờ cù tạ dịu. Đờ để em đi đi. Em không muốn ăn ớt xanh đủ ủ ủ, ủ. Bỏ cô đi, Sơn nà ẹe, chóng cự là bụng bự em ơi. Góa ạ. Cô gian một miếng thịt xào ớt xanh và quan sát cả căn phòng. Thầy ạ đang đọc bản thảo trong khi ăn đủ ống. Dù thì lo lắng nhìn cô trong khi phân vân không biết con nên dừng cử chỉ khiếm nhã của cô chủ hay không. Các hạ nị họa đang được kỳ gì hạ cho ăn ớt xanh, gì cả thì vẫn uống sữa. Kế bên cô là sì dù Cạ, cô đang ngồi uống trà và Sơn nà đang khóc trong tay của cậu. Đáng quá. Để em đi đi mà, cu tạ dịu. Từ bỏ đi, anh sẽ không để em đi đâu. Hiện không hề có bất kỳ sự thù địch nào trong bầu không khí của phòng 106 này cả. Nó giống như là họ là những người bạn thân đang tập trung cho vợ diễn hơn. Hoặc còn hơn thế nữa, có một điều gì đó rất đặc biệt. Cu tạ dịu, anh không thương em sao? Thương em, anh mới bắt em ăn rau. Nói dối, không. Em không ăn ớt xanh đâu. Ngày hôm nay, họ sẽ công diễn phần 2 của vợ kịch. Là một ngày sẽ thay đổi mối quan hệ của họ vĩnh viễn, nhưng bây giờ họ không biết điều đó. Họ hiện giờ đang tận hưởng trong bầu không khí nhẹ nhàng và ấm áp, họ hoàn toàn đắm chìm trong đó. Cuộc họp khẩn cấp của các nhân vật, DVD bỏ nợ tờ là đỉnh. Chủ đề thảo luận, bạn có thể nhận ra các nhân vật từ cách nói chuyện không? Nào hãy để chúng ta bắt đầu với cuộc họp khẩn cấp của các nhân vật. Tôi, Sơn e chan sẽ là chủ sị. Tùm, um, tùm, um, có ổn không khi em nói tên mình như vậy? Tôi nghĩ chúng ta nên giới thiệu bản thân đầu tiên. Để mọi người biết cuộc họp này là để làm gì. Có lẽ thật vậy. Vậy nên, bắt đầu nào. Mình là công chúa của tình yêu và sự dũng cảm thiếu nữ phép thuật gì cả dài bảo. Mình là cụ Gia Nổ Kỳ Di Hạ. Ta là Thế Áo Hiểu Lì Gê Phó Mình là Dù, cảm ơn vì luôn quan tâm đến mình. Tớ là cả Sẻn Dù cả xin lỗi vì căn phòng hơi nhỏ. Mình là xạ cụ Gia Ba Hạ Dù Mi. Có ổn không vậy khi gọi cả mình tới? ta nghĩ là ổn thôi, sau cùng cả ta cũng ở đây mà. nói tên mình đi, bốn mắt. ta là cỡ là gì, ổ xa đa ổ dạ phật sở gì, tất cả là lỗi của tên bờ lục nỉ tật giả mạo ấy mà ta phải ở đây. xa tổ mị đang ở đâu, tôi nghĩ mọi người phải ở đây mà. mạ chan, giới thiệu bản thân mình đi. hủ đúng rồi, tôi là eskam mạ thiếu nữ phép thuật màu chạm với khả năng thao túng tâm trí. Mà này, sơ Cụt và các hàn y hoa đâu rồi? Họ trả lời mỗi người một mẹo, nên kệ đi, và lại cũng sắp hết trang rồi lắm. Cũng đúng, chỉ phần giới thiệu của chúng ta cũng đã hết hai trang giấy. Thế họ đang làm gì? Họ sợ lùi đi rồi. Bọn mình để dành cho họ trà và đồ ăn nhẹ trước rồi, chắc giờ đây bộ ba đang phản nản về ai đó về sự đối xử bất công với họ. Ý nếu bộ ba đang phản đối tên tác giả không cho lên hình, cậu có thể dễ dàng phân biệt họ từ cách nói họ, tôi, hoặc họ. Nên chẳng còn cách nào khác. Nếu xạ tổ mì không đến thì tôi về đây. Cơ không. Làm ơn ngồi lại. Nếu cậu ta không ở đây, chả có lý do gì tôi ở lại cả. Ngày nào đó tôi sẽ đến báo thù sau. Có mất gì đâu, sắp hết giấy còn gì. Mình cũng muốn về sớm để còn phải quét dọn khu vườn phía sau nhà nữa. Không, không. Mọi người phải ở lại, đây là trách nhiệm của một người chủ trí như tôi. F.U. Được rồi, nhưng đổi lại. Mình muốn nó kết thúc sớm. Vậy, Sanna Echan, chúng ta nói về vấn đề gì vậy? Hãy xem nào, chúng ta hãy kiểm tra rằng chúng ta có thể làm những gì chỉ với đoạn hội thoại, nên thích gì thì cứ nói nơi thôi. Nó khó cho mình quá. Với mình, nói theo kịch bản là dễ nhất. Chị thật là ngược đời đó. Sanna Esama, sao chúng ta không quyết định một đề tài để nói nhỉ? Vậy đi, xem nào. Chúng ta hãy nhận xét về cụ ta Dịu. Sato Misan là một kẻ bắt nạn Nhưng cậu ấy lại cho mình đồ ăn nên cậu ấy là một người quý giá đối với mình. Là bạn tốt nhất của tôi, đó là những gì tôi nghĩ lúc này. Hắn là đồ đốc kể cả mặt tốt lẫn mặt sâu. Điện hạ, người không nên. Ô hát tùm, Sato Misan là một người rất dịu dàng. Cậu ấy là một người thuê nhà quan trọng của mình. Thật tốt nếu cậu ấy có thể ở đây một khoảng thời gian nữa. Bạn ấy là đàn em của mình trong câu lạc bộ. Nhưng hiện tại không chỉ có vậy. Bởi tờ, hắn ta là một gã ngoan cố điển hình. Ta không thể chịu được hắn ta được. Tên đó là kẻ thù lớn nhất của tôi. Đánh bại cậu ta là những gì tôi muốn. Với tôi, Cột là cột Là độc nhất. Hiện tại bọn tôi đang ngủ cùng nhau. Vậy là xong. Không biết các độc giả có thể phân biệt được bọn mình không? Nó ổn thôi. Họ có thể làm được, từ trong tâm hồn của họ. Mình rất muốn biết là em lấy từ đâu ra lắm sự tự tin đến vậy. Tập 7, lễ Giáng sinh và những lời hứa các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1, ông Già Noel và Hạ Du Phần 1 Thứ 3, ngày 22 tháng 12 Quả bóng bạo lỉnh cụ tạ dịu ném này nhẹ lên chút trước khi lăn xuống đường băng. Với tốc độ hú hút, quả cầu nhanh chóng chạy hết đường băng 20m. Quả cầu đâm vào kia, và như dự tính, nó đẩy những kia đằng sau. Những kia ở rìa ngoài của quả bóng đã bị xô đổ bởi những kia khác. Đổ đi, đổ hết đi. Cú tạ giữ hết lên cố vũ cho đám kỳ đổ hết. Tuy nhiên chiến khí của cậu lại không thể khiến toàn bộ kỳ đổ khi mà vẫn còn lại một kỳ vẫn còn đó. Chết tiệt, suýt nữa thì. Cú, mày ném thẳng quá. Cười trước thằng bạn đang trùng vai trắng trường, kèn gì đứng lên khỏi chỗ ngồi. Do là một trò chơi theo cặp nên lượt tiếp theo là của kèn gì. Nếu mày không ném xoáy một chút vào kỳ ở giữa thì mày chỉ có đợi đó mà ăn may mà thôi. Im đi. Tao thích làm gì kệ tao. Mấy chiêu trò của mày không hợp với tao. Tạo chút xoáy đâu tính là chiêu trò chứ. Đổi chỗ cho củ tạ dịu, Kenji ném quả bóng một cách điệu nghệ. Không như củ tạ dịu, quả bóng lăn xuống đường băng với một đường con mềm mại, nhờ có chút lực xoáy. Và nó làm đổ chiếc kia còn lại. Thấy chưa? Còn lại một chiếc, thì quan trọng gì xoáy hay không? Nhờ cú ném chính xác của Kenji, họ kiếm được ở bạ giờ. Nhưng củ tạ dự tỏ ra bất mãn. Luật bạo lĩnh, ném đổ mười tin, k� Ném đổ hết trong một lần gọi là sờ trại cơ, hai lần mới đổ hết là ở bạ giờ. Hôm nay là ngày 22 tháng 12, và dù bây giờ là buổi chiều của một ngày trong tuần nhưng do đang trong kỳ nghỉ đông nên cả hai đang rảnh. Nhân kỳ nghỉ, họ đến sân bạo lỉnh cạnh nhà ga này để chơi. Lý do tại sao mà cả hai người đang chơi cùng nhau là bởi họ đang chơi đấu cặp. Đúng là một cuộc dự bắt. Dù chúng ta không được vị trí đầu. Sao mà mày cứ xô đổ tâm trạng người khác thế hả, mà kẻn gì cun? Cool? Rời khỏi khu bạo lĩnh, cả hai đang giữ phiếu quả tạo. Cuối cùng, cả hai đạt được 180 điểm. Đó là số điểm khá khá đối với dân nghiệp dư, nhờ vào đó mà họ đạt được giả khá cao và nhận được một phần thưởng. Phần thưởng mà cả hai nhận được là phiếu quà tặng cho khu mua sắm bên cạnh trị giá 2k yên. Tao muốn giải nhất cơ. Nếu thế thì cuộc đời tao lại ngàn cân treo sợi tóc. Dù họ không đạt được kết quả ấn tượng cho mấy... Với một người tự bươn trải như cụ tạ dịp thì đây là nguồn thu nhập đáng kể rồi. Đối với cậu, phiếu quả tặng này còn trị giá hơn giải nhất là một chuyến đi đến Hawaii. Một chuyến đi đến Hawaii chỉ tổ ra tăng chi phí đã quá lớn mà cậu phải đối mặt trong mùa đông này rồi. Thế nên, phần thưởng 2K này thực tiến hơn nhiều. À, phải rồi, tao có quả cho một kẻ nghèo rất mồng tơi như mày đây. Trong lúc nói chuyện, dì chợt nhớ ra thứ gì đó và lục túi. Khi cụ tạ dịu quay sang nhìn thì kẻn dịu đã kéo ra hai cái tập sách nhỏ. Cái gì thế? Đừng ngu, chẳng phải đây là lý do chúng ta gặp nhau sao? À phải. Dòng chữ xì si vở dìn sẹt và bờ lùp nhị phần 2 được viết trên tập sách. Nó là kịch bản mới mà thầy ạ đã viết xong mấy ngày trước. Lý do mà kẻn dịu và cụ tạ dịu gặp nhau hôm nay là về chuyển vở kịch. Nhận tiện thì kẻn dịu cũng muốn đưa cụ tạ dịu kịch bản mới. Hừng, lần này nó được đóng thành một quyển sách luôn à Cụ tạ giữ thốt lời ngưỡng mộ khi cậu lật từng trang giấy. Lần trước, bản thảo là tập giấy được giữ bởi một chiếc kẹp, nhưng lần này được đóng hẳn thành sách. Lần này, ngân sách tăng mà. Nghe sướng thai buồn. Nhờ sự nổi tiếng của vợ kịch lần trước nên ngân sách của CLB kịch đã tăng. Và bởi khu mua sắm là nhà tài trợ cho họ nên sự giúp đỡ lại càng tăng thêm. Bởi thế mà vợ kịch tiếp theo sẽ có quy mô khá là lớn. Nhưng sao lại có tới hai bản liền. Một cái cho xạ cụ dạ bạ xe lại. Mày sẽ gặp chị ấy lúc hoạt động CLB đúng chứ? À, hiểu rồi. Tao sẽ chuyển cho chị ấy. Cụ tạ dịu gật đầu và cất hai quyển sách vào túi. Hội đan Lên có hoạt động CLB trong kỳ nghỉ đông. Do họ có kế hoạch hoạt động vào ngày mai nên cậu cũng tính đưa cho hạ rủ mì luôn. Vậy nhé. Sau khi đã cất đổ, Cụ tạ dịu rút chiếc điện thoại ra để xem thời gian. Giờ đã hơn 3 h triệu. Mà kèn gì, đến lúc tao phải đi rồi. Sao? Mày đã muốn về nhà rồi á? Không đi chơi chút nữa? Không được rồi, tao thật ra mới kiếm được một công việc làm thêm mới. Một công việc khác à, Phát tờ rơi cho một quán bánh. Công việc đào di tích của cụ tạ dịu và kẻn gì vẫn đang tiếp diễn. Tuy nhiên, do giờ đã cuối năm nên việc khai quật được tạm dừng. Trong khoảng thời gian đó, cụ tạ dịu đã kiếm một công việc làm thêm khác. Mày vất vả thế. Chẳng phải bố mày cũng gửi tiền cho mày sao? Không tiêu tiền của bố mới ra dáng thằng đàn ông trưởng thành. Cụ tạ dự cười đầy tự hào và cất điện thoại vào túi. Cậu sau đó quay lưng lại với kẹn dì. Vậy nha. Ừ, gặp mày sau. Sau đó, cụ tạ Dịu nhanh chóng chạy không thèm ngó ngàng kẹn dì lần nữa. Hừm, lại một công việc bán thời gian à? thật là. Bị bỏ lại đằng sau, kẹn dì nghiêng đầu nhìn cụ tạ Dịu. Việc cụ tạ dự xin một công việc mới khiến kẹn dì cảm thấy phiền lòng. V do kẹn gì có làm việc cùng cụ tạ dự ở chỗ khai quật nên cậu hiểu rõ về tình trạng tài chính của thằng bạn. do đó dù đang là cuối năm, kẹn gì không nghĩ cụ tạ di cần phải kiếm một công việc khác. dạo này hắn chẳng mấy khi đi chơi với mình. hắn có bạn gái sao? nên mới làm việc để kiếm tiền cho giáng sinh. không, không thể nào. trong khi kẹn gì đang thì thầm, có ai đó đang tiến lại chỗ cậu. bạn gái, cậu lại đi hẹn hò với một cô gái khác sao? mà kẹn gì cun. ồ. Anh xã Tổ Mì đã đi đâu rồi? Đó là Sì si Dũ Cạ và Dù. Cả hai đã đến mua sắm ở siêu thị gần nhà ga. Và khi rời khỏi đó thì họ thấy Cụ Tạ Diệu và Kẻn Di đi ra khỏi quán bạo lĩnh. Ồ! Oh. Cạ Sẻn San và Dũ San. Chào, Mạ Kẻn Di Cun. Xin chào, Mạ Kẻn Di Sạm ma. Vậy anh xã Tổ Mì đã đi đâu rồi? Có vẻ anh ấy mới ở đây khi nãy. Sau khi chào hỏi, Dù nhìn quanh tìm Cụ Tạ Diệu. Bởi có khá nhiều các bà nội trợ cũng đang đi mua sắm nên họ không còn thấy dấu của cụ tạ dịu đâu nữa. Cú nói rằng nó có một công việc làm thêm mới nên mới rời đi rồi. Một công việc làm thêm mới. Cậu có nghe gì về nó không, Du San? Không, mình cũng mới nghe lần đầu. Cả sĩ rủ cạ lẫn rủ đều không nghe về vụ làm thêm này. Các cậu cũng không được kể sao. Cậu cũng vậy à, mà kẻn gì cun. Cool. Ừ, tớ cũng mới biết khi nãy. Nhưng nếu cả hai cậu cũng không biết. Thì nó đúng là khả nghi thật. Kẻn gì hớn hở trong khi nhìn về phía cụ tạ dịu đã rời đi. Đó là nụ cười ý hẹn kiểu cười cụ tạ dịu khi cậu ta lấy kẻn gì ra làm cho đùa. Thế thế, Du mới hỏi kẻn gì. Khả nghi gì cơ. Đến thẳng bạn thân như mình mà thằng cụ cũng chẳng kể về vụ làm thêm. Nên tớ nghĩ cu cậu chắc đã có bạn gái nên đang cố tiết kiệm tiền cho buổi hẹn hò đây mà. Kẻn gì đang nghĩ là cụ tạ dịu có thể đã có bạn gái. Cậu không đả động tí gì về công việc mới cho gì dù hay những người khác, kẻn gì là bạn chí cốt, trong khi cụ Tạ Diệu khá là thân với đám rủ gần đây, nhưng cậu lại giữ bí mật với tất cả nên kẻn gì nghi rằng cụ Tạ Diệu đang có bí mật hay đang dành tiền vào việc gì đó mà cậu không muốn người khác biết. Do việc cụ Tạ Diệu phạm tội là bất khả thi nên phạm vi khả năng đã thu hẹp lại. Thế nên kẻn gì mới đoán chừng là cụ Tạ Diệu có thể đã có một cô bạn gái. Nếu kẻn gì mà hẹn hò với một cô gái, cụ Tạ Diệu, xỉ rủ cả và đám còn lại sẽ làm ung chuyển lên. Nên cụ tạ dịu mới cố che giấu sự tồn tại của cô bạn gái của mình để tránh gặp phải chuyện tương tự xảy ra đối với mình. Sato Mi Kun có bạn gái á là ai được nhỉ? Mình muốn biết. Sau khi nghe suy nghĩ của Kenji, đôi mắt Shizuka lấp lánh. Do cô nàng yêu thích những chủ đề như thế nên câu ngay lập tức hình dung việc ghép đôi. Sato Mi Sa Ma có người yêu. Còn dù thì tỏ ra hoàn toàn trái ngược với Shizuka. Sắc thái nhẹ nhàng của cô nàng chuyển thành gay gắt. Chẳng có nhẽ. Mối quan hệ giữa anh ấy và kỳ gì hạ Sa Mạ đã tiến triển. Rắc rối với con gái của cụ tạ dịu sẽ có thể trở thành rắc rối của thầy ạ. Bởi thế mà dù đâu dễ mà bỏ qua được. Phần 2. Không hay những sự chú ý bao quanh lấy cậu, cụ tạ dịu đang chăm chỉ làm công việc ngoài giờ của mình. Ai mua bánh nguyên không? Hiệu bánh hạ dù cả giờ, chúng tôi chấp nhận đặt bánh cho Giáng sinh. Công việc làm thêm mới của cụ tạ dịu là bận bộ đồ sản tạ để phát tờ rơi. Tiệm bánh trước nhà ga hạ rủ cả giờ bà cờ gì đã bắt đầu bán bánh Giáng sinh cho năm nay. Cụ tạ dự phải phát tờ rơi để quảng cáo nó. Ai mua bánh nguyên không? Hiệu bánh hạ rủ cả giờ, chúng tôi chấp nhận đặt bánh cho Giáng sinh. Tiệm bánh hạ rủ cả giờ nơi mà cụ tạ Dịu làm việc không phải là nơi duy nhất bán bánh Giáng sinh. Sự thật thì các siêu thị, cửa hàng bánh hóa, cửa hàng tiện lợi và các cửa hàng kẹo cũng là đối thủ của họ. Nên bằng cách phát tờ rơi, họ muốn tăng thị phần nhiều nhất có thể. Chưa phục hồi sau những đợt suy thoái gần đây nên việc bán được một cái bánh cũng là một cuộc chiến sống còn với họ. Thật sao, nghe mà sướng cả thai. Khi đang phát tờ rơi cho mọi người, cụ tạ dịu nghĩ về bản thân. Cụ tạ dịu và tiệm bánh này có cùng hoàn cảnh giống nhau. Tuy nhiên, có sự khác nhau nhất định giữa họ. Chào buổi tối, Santa mọi giọng nói thân quen, phấn khởi vang lên. Khi giọng nói đẩy dịu dàng ấy tới thai cụ tạ dịu, cậu dừng di chuyển. Ồ, xa cu dạ bạn xem này Khi cậu quay sang hướng phát ra giọng nói, cậu thấy hạ dù Mị đang mỉm cười trước con gió bước giá đang thổi qua khu mua sắm. Thân hình cô mảnh khảnh, để lại ấn tượng mỏng manh dễ vỡ, nhưng khi cụ tạ dịu nhìn cô, một cảm xúc gấm áp kỳ lạ tràn trong cậu. Đó là bởi cụ tạ dịu biết rằng cô gái này chính là xạ cụ dạ bà hạ dù Mị. Khi cặp mắt họ gặp nhau, nụ cười của hạ dù Mị thay đổi. Đó là nụ cười đầy tinh nịch mà dạo gần đây cô mới biểu hiện ra. Ép <cười> Mình nghĩ năm nay mình là một đứa trẻ ngon đó, nên mình có thể có một tờ rơi được không? Hạ dù mỹ mỉm cười khi cô chia tay ra. Như một đứa trẻ đòi quà từ người bố của mình vậy. À ha ha, nếu chị đang đòi kịch bản mới thì em đang có một bản cho chị đó. Đó đâu tính là quà. Hãy giữ lấy lòng tự trọng của mình, sản Chị đừng có đòi hỏi quá đáng như thế từ một sản tạ làm thêm. Ép tú ép tú Cô tạ dịu mỉm cười cùng Hạ dù Gần đây. Cả hai người họ đã có thể đùa cợt với nhau. Sự tiến triển của hạ Dụ Mị có công lớn từ những lời khuyên tình cảm từ rùi gì cả. Thực tế thì những lời khuyên đó hoàn toàn vô dụng nhưng thái độ của hạ dù mì đã dần thay đổi. Há miệng chờ xung thì chẳng có chuyện tốt đẹp gì sẽ xảy ra hết. Nhờ có rùi gì cả, những cảm xúc bắt đầu nảy nở bên trong hạ Dụ Mị. Bắt đầu thì tờ rơi của chị đây. Cảm ơn, sàn tạ. Cụ tạ dịu đưa một tờ rơi cho hạ Dụ Mị. Cô ngay sau đó chăm chú đọc nội dung trên đó. Em sẽ đưa kịch bản cho chị ở phòng CLB vào ngày mai. Em ấm giờ để nó trong cặp đồ ở cửa hàng mất rồi. Ừm. Dường như cô thực sự thích thú với những chiếc bánh, do cô trả lời mà không ngước lên khỏi tờ rơi. Bình thường thì cô sẽ nhìn thẳng vào cậu khi nói chuyện. Nên thậm chí cụ tạ diệu cũng có thể nói là cô đang bị thu hút bởi đám bánh. Cụ tạ diệu bắt đầu cười khi thấy cách cư xử dễ thương như thế tử hạ Dùmì. mì. E Ha ha ha, Sà tộp cun! Không biết sao cụ tạ dịu lại cười, hạ rủ mì nhìn lên cụ tạ dịu trong khi vẫn cầm tờ rơi. Sao thế? A, không, cu cu, em chỉ chợt nghĩ rằng chị nhìn trông trẻ con phết. Cú cu, cu cu cu. Sà cun! Hạ Dù Mỹ để ý đến cách hành xử của mình và tỏ ra xấu hổ. Cô sau đó phồng đối má đỏ của mình và biểu môi khi nhìn chầm chầm nhìn cụ tạ dịu. Bạn không nên cười người khác như thế trong khi đang mặc bộ đồ dễ thương như vậy. Nhưng nó là công việc của em mà. Mình không thích những lúc bạn chẳng ý tứ gì như lúc này. Xả tộ mì cun. Sau khi nhìn cụ tạ dịu với đôi má đỏ như gấp một hồi lâu, hạ rủ mì nhẹ nhàng mỉm cười và đưa tay ra lần nữa. Mình có thể mượn chiếc mũ đó được không? Cái này á? Ừm. Cụ tạ dịu nghe theo hạ rủ mì và lấy chiếc mũ sạn tạ trên đầu đưa cho hạ rủ mì. Sau khi nhìn một lúc, cô đội nó lên đầu. Nhìn mình thế nào? Trông trẻ con còn hơn khi nãy, dễ thương lắm tổ Mỹkun nhưng đã thế thì chị cầm cái này luôn đi không quan tâm đến sự phản đối của hạ duì cụ Tạ dịu với tay ra chiếc túi gần đó chiếc túi đó là một phần của bộ đồ sáng t tạo và nó được nhồi đông Tuy nhiên vẫn có thứ khác ngoài bông ra bên trong nó. chị nên mặc bộ đồ này vào luôn thể cảm ơn xã tố Mỹ Ku cụ Tạ dịu đã kéo một bộ sản tạ dự phòng từ trong túi năm nay cụ Tạ dịu là người duy nhất phát tờ rơi nhưng dường như trước đây có đến hai người Sau khi nhận bộ đồ từ cụ tạ dịu, hạ dù Mị mặc nó lên ngoài bộ đồng phục. Nhìn mình thế nào? Sau khi đội chiếc mũ sản tạ và chiếc áo choàng san tạ, hạ dù Mị xoay một vòng với đôi tay dơ ra. Ồ! Oh, chị thật là đẹp, thậm chí dù trong bộ đồ đó, xả cụ dạ bà xem nái. Đó là điều mà cụ tạ dịu nghĩ khi cậu nhìn hạ dù mì trong bộ đồ, nhưng cậu lại nói ngược lại. Trông hài hước lắm, chị nhìn như đang tham gia triển lãm văn học nghệ thuật ấy. triển lãm văn học nghệ thuật. Một sự kiện tổ chức ở trường phổ thông. Xa tố Mỹ Cun, dạo này bạn trở thành xấu xa hơn đó. Cũng như hạ rủ Mỹ có thể biểu lộ ra nhiều sắc thái khi đứng trước cụ tạ diệu, thì cậu cũng tương tự như vậy. Trước đây, cậu sẽ không đùa quá trớn như thế. Sự thay đổi này là nhờ hạ rủ Mỹ đã trở nên can đảm hơn. Thế này thật tuyệt, thứ cảm xúc này. Hạ rủ Mỹ cũng có thể cảm thấy sự thay đổi đó và tận hưởng cuộc nói chuyện có cưa với cụ tạ diệu. Đây là thứ mà cô Hằng mong muốn. Mình nghĩ mình có thể cố gắng hơn nữa. Vậy nên Hạ Mì quyết định sẽ cố gắng hơn, cô không thể để mọi thứ như thế. Nếu cô chờ đợi, chẳng có gì sẽ thay đổi cả, đó là cách suy nghĩ đã thúc đẩy Hạ Dũ Mì. Sạ tốt Mì đưa mình thêm tờ rơi đi. Xem lại. Một lần nữa, Hạ Dũ Mì lại chia tay ra. Có vẻ cũng chẳng còn nhiều, nên để mình rút một tay. À, không, đây là việc làm thêm của em, nên đâu thể. Bạn đã mình một tờ rơi khi này ấy rồi nên chỉ cần đưa thêm chút thôi mà. Đó không phải ý. E A. Trong khi cụ tạ dịu vẫn còn chống đối, hạ dù Mị đã lấy một nửa tờ rơi mà cậu đang giữ. Do chỉ còn khoảng 50 tờ còn lại nên hạ dù Mị đã lấy tầm khoảng 25 tấm. Xem lại. tu e tu, -e tất cả chỉ có đây đúng không? Đây đâu có làm mấy đâu mà bận tâm, xả tộp mì cung. Cụ tạ dịu tỏ ra băn khoăn khi hạ dù Mị mỉm cười cầm đám tờ rơi trên tay. Dù bộ đồ của cả hai là giống nhau, sắc thái cả hai lại trái ngược. Ai mua bánh dáng xinh không? Xin hãy tạt qua cửa hàng bánh hạ rủ cả giờ. Xa tộp mì cun. Khi tờ rơi cuối cùng rời khỏi tay cụ tạ ta diệu, hạ dù mì quay trở lại với bàn tay trắng. Dù cô như bị đám đông quấn đi nhưng cô vẫn dạng dỡ mỉm cười. Xa tộp mì cun, mình làm xong rồi. Em cũng thế. Chúng ta làm xong nhanh đến thế cũng là nhờ chị cả xạ cụ dạ bạ xe mái. Ngay khi hạ rủ mì rút một tay, đám tờ rơi như thể biến mất vậy. Có một cô gái mặc bộ đồ sản tạ dường như rất là có ích. Bởi thế mà chưa đến 10 phút thì họ đã phát xong đám tờ rơi. F2 e f -e mình vui đã giúp được bạn. Chị đúng là giúp em nhiều lắm. Cảm ơn chị, xem lại. Cụ tạ giúp túi đầu cảm ơn hạ rủ mì trong cô nàng dạng dỡ mỉm cười. Và khi cậu túi đầu, cậu nhớ lại cảm giác mà cậu có khi cả hai phát tờ rơi. Nhưng mà, xa cú dạ bạn xem lại. Chị dường như đã thay đổi kể từ mùa xuân. Ê, tại sao? Hạ dù mì chạm với cơ thể và khuôn mặt mình và tỏ ra bấn loạn. Câu nghĩ củ tạ dịu đang ám chỉ sự thay đổi bên ngoài. Cô cũng là một cô gái, nên khi một người khác giới bảo cô đã thay đổi khiến cô cảm thấy lo lắng, thậm chí khi người đó lại là củ tạ dịu. Ý bạn là mình béo lên, hay gầy đi? Mình đâu nghĩ là mình có thay đổi gì đâu. Chị nhầm rồi, gừ. Cụ tạ dữ cười nhạt nhìn cách mà hạ dù mì đáp trả. Sạ cú dạ bạ xe nải đúng là đã có thay đổi. Khi cậu nhìn hạ rủ mì đang tỏ ra bối rối, cụ Tạ dự xác nhận lại suy nghĩ của mình lần nữa. Trên hết chính là cách cư xử của cô, nếu là mùa xuân khi trước, hạ rủ Mị sẽ chẳng có đủ can đảm để đi phát tờ rơi. Thực tế thì trong kỳ tuyển mộ thành viên trong mùa xuân, cô rất lặng lẽ và chẳng có chút nào nổi bật. Và giờ cô gái ấy lại đi giúp phát tờ rơi. Thật khó tin là cô từng có vấn đề trong việc tiếp xúc với những người khác. Đây là một bước tiến lớn mà ngay cả cụ tạ dịu cũng phải để ý. Trước đây, chị sẽ không thoải mái khi đứng trước mọi người, xạ cụ dạ bà xe nái. Nhưng giờ chị lại đang giúp em phát tờ rơi. Chị như một người khác hẳn so với lúc đầu xuân. S.H.T.O.M.I.K.U.N. Khi cụ tạ dịu chân thành ngợi khen cô, Hạ Dù Mị bắt đầu đỏ mặt. Bản thân Hạ Dù Mị cũng nhận biết được sự thay đổi của chính cô và lý do đằng sau nó. Nên được cụ tạ dịu khen như thế khiến cô nàng cảm thấy xấu hổ. Thì là nếu bạn tham gia hết diễn kịch rồi đến hệ dồ sâu, dĩ nhiên sự tự tin và can đảm cũng phải tăng nhiều rồi. Có lẽ đúng là vậy. Câu trả lời của hạ dù mì hợp ý của cụ ta dịu. Sau khi xuất hiện trước gần ấy người trong vợ kịch lẫn hẹ dồ sâu, cô sẽ tự nhiên quen với môi trường đó hơn. Mình nghĩ mình đã gây phiền phức cho chị ấy, nhưng có vẻ mọi thứ đều đã tốt đẹp. Hơn nữa, Sato Mikun đã luôn bên mình suốt nấy thời gian. Chị nói gì cơ? Đang lạc trong suy nghĩ. Cụ tạ dịu lỡ mất điều hạ dù mi nói. À, không, cờ không có gì đâu. Hạ dù Mì hoảng loạn và vây tay, cố che giấu sự lỡ lời của mình. Cô đã vô tình nói ý định thật của mình nên cô không thể để cụ tạ dịu biết về nó. Nên nếu cụ tạ dịu đã lỡ không nghe nó thì cô thấy ổn với điều đó. Thật vậy sao? Cụ tạ dịu không nhận thấy sự khả nghi trong thái độ của hạ dù Mì, do cậu biết rằng hạ dùmì không quen được khen ngợi. Nên cậu chỉ nghĩ rằng lần này cũng tương tự. Do đó bản thân cụ tạ dịu đã chuyển sang đề tài khác, thứ mà cậu thực sự muốn nói tới. Dù thế nào thì cuối cùng lại để chị giúp phần việc của em, nên em sẽ cảm ơn chị bằng cách nào đó. Cụ tạ dịu định cảm ơn hạ dù mi. Cậu không thể để cô giúp không công một công việc mà cậu được nhận lương được. Nhưng xạ cụ dạ bạ sẽ mãi lại quá rẻ rặt khi liên quan đến chuyện này. Dù hạ dù mi tỏ ra vui vẻ trước lời đề nghị của cụ tạ dịu, nhưng cô lắc đầu như muốn nói rằng không cần thiết phải làm thế. Những chuyện nhỏ nhặt như thế thì đáng gì phải cảm ơn. Không được, đâu như việc chị giúp đỡ em khi hoạt động CLB hay tình nguyện đâu. Hử. Ngay khi đó, đôi mắt Cù tạ dịu dừng lại ở bộ đồ sẵn tạm mà hạ dù mì đang mặc. Chính là nó, cứ vậy đi. Cụ tạ dịu nghĩ một kế hoạch và bắt đầu nói với hạ dù mì. Sạ cù dạ bạ xem lại, chị có rảnh vào ngày 24 không? Ngày 24. Khi cụ tạ dịu đề cập đến nó, trái tim hạ dù mì rột lên. Hôm nay là 22 và 2 ngày nữa là đến 24. Tháng này là tháng 12 nên vào ngày 24 sẽ là đêm Giáng sinh. Khi đối tượng khác giới mà cô để ý lại đề cập đến ngày ấy, cô không thể không nghĩ ngợi về nó. Mơ hình rảnh, nhưng hạ dù Mỹ vận dụng đến tế bào não cuối cùng của mình để suy nghĩ trong khi cố che giấu cú sốc của mình và gượng thốt lên vài tử. Sự bấn loạn của cô khi trên sân khấu chẳng là gì khi so sánh với lúc này đây. Ra là thế. Vậy chị dành chút thời gian cho em được không? À. Khi cụ tạ dịu mời cô, trái tim cô dường như ngừng đập. Phần 3. Đón chào cụ tạ dịu về căn phòng 106 kỳ lạ thay lại là thợ ạ với một nụ cười đầy dạng dỡ. Đôi mắt cô lấp lánh và tay trái cô nắm một quyển sách đặt lên ngực. Khi cô nhìn thấy khuôn mặt cụ tạ dịu, cô chỉa bàn tay còn lại ra. Tôi về. Ta chờ mãi, cụ tạ dịu. Nhanh lên nào. Bàn tay phải của cô nhanh chóng tóm lấy tay cụ tạ dịu và kéo cậu vào phòng trước khi cậu kết thúc lời chào hỏi. Nơi này, chớ đã, tôi chưa cởi giày xong. Người có thể đi giày vào, ta cho phép mà. Cô đâu có quyền. Cơ đã. Cụ tạ dịu trong khi mất cân bằng vẫn xoay sở cởi chiếc giày mình ra ngay chỗ ra vào. Sơn à, ẹ, người đang đứng gần đó, sau đó đã sắp xếp ngay ngắn chúng lại. Tôi biết cô đang vui nhưng cô có phải bé bỏng gì đâu. Sơn ạ ẹ bất ngờ trước thời ạ. Nhưng thực tế thì cách cư xử của cô cũng chẳng khác mấy so với thầy ạ, chỉ là Sơn ạ ẹ không tự nhận ra điều đó. Anh đã về, Sato Mì Sama. Cậu đã về, Cụ Tà Dịu. Thầy ạ kéo Cụ tạ Dịu qua chỗ rủ và Kỳ Di Hạ đang chuẩn bị bữa tối trong bếp, và tiến vào bên trong phòng. Zika, người đang xem TV ở giữa phòng, nhường đường cho thầy ạ. Khi họ tiến lại chiếc tường bên trong, một hình chữ nhật phát sáng hiện ra. Hình chữ nhật đó là một cánh cửa dẫn tới bờ lục nhị Cụ tạ dịu, chúng ta sẽ bắt đầu ngay và luôn. Bắt đầu gì cơ? Khi cụ tạ dịu đặt câu hỏi, cuối cùng Thế ạ mới dừng lại. Chuyện gì với thầy ạ vậy? Cụ tạ dịu cuối cùng cũng bắt lại được nhịp thở khi Thế ạ dừng lại. Cùng lúc, cô quay lại nhìn cậu. Cô hơi biểu môi mà trịa cuốn sách nhỏ trên tay trái cô ra trước mặt cụ tạ dịu. Silver sì vở dình sẹn và bờ lù phần 2. Ồ, ra là vậy. Nên mới thế. Sau khi đọc địa cuốn sách, Cụ tạ dịu cuối cùng cũng lộ ra là tại sao thầy ạ hớn hở đến thế. Đó là bản thảo mới mà thầy ạ đã tự tay viết. Do cậu thường xuyên thấy cô viết nên cậu hiểu cô đã đầu tư rất nhiều vào nó như thế nào. Nhân tiện thì bản thảo mà thầy Hạ đang giữ là được rủ đưa cho cô. Do kèn gì đã đưa nó cho rủ cũng như việc đưa nó cho cụ tạ dịu vậy. Ngay sau khi cụ tạ dịu đã hiểu, quyển sách hạ xuống và khuôn mặt thầy Hạ xuất hiện đằng sau nó. Sắc thái của thầy Hạ tỏ ra lo lắng và đầy ăn năn. Từ góc nhìn của cụ tạ dịu, cô như một con cún con đang ăn năn vì sự thất bại của nó vậy. Nếu cụ tạ dịu nghĩ đúng thì thầy A nhận ra cô đã quá sốc nổi nên cô đang kiểm tra xem cụ tạ dịu có đang giận hay không. À, ban đầu, cụ tạ dịu tính phàn nàn nhưng thấy khuôn mặt đó của thầy ạ cậu lại thôi. Đừng có mà nhìn tôi với ánh mắt thế chứ, Gửi. Đôi mắt cô đầy sự lo hâu. Thế thế, cụ tạ dịu gãi đầu và mỉm cười cay đắng. Hiểu rồi. Nhưng tôi phải chuẩn bị chút nên đợi một lúc đã. À. sắc Thái thời ạ bừng sáng ngay lập tức, trong khi má cô cùng lúc ửng đỏ. Cô nhẹ nhõm bởi Cụ Tạ Dịu không giận dữ, nhưng cùng lúc cô cảm thấy xấu hổ bởi cách cư xử của mình. Xin lỗi, Cụ Tạ Dịu, ta có hơi chút hứng chí khi có được bản Thảo. Hãy tạm rời vụ luyện tập cái đã. Sau đó cô thả tay Cụ Tạ Dịu mà cô vẫn đang nắm ra. Mày luôn dễ dàng với cô ta mỗi khi cô ta làm bộ mặt như thế nên mày luôn phải khổ sở đó, Cụ Tạ Dịu. Khi cậu nhìn thấy ạ. Cụ tạ dự tự la mắng mình. Nhưng dù vậy, cậu vẫn cảm thấy muốn làm theo điều mà thầy ạ mong ước khi nhìn cô. Thậm chí ngay giữa bữa ăn, thầy ạ vẫn lật trang đọc bản thảo. Cô đưa thức ăn đầy mồm trong khi đọc nó để chắc chắn rằng không có lỗi gì. E tu e Dù mỉm cười khi thấy thầy ạ như vậy. Thường thì cô sẽ nói với thầy ạ chú ý cách cư xử, nhưng dù quyết định trò qua lần này. Dù biết thầy ạ đã bỏ biết bao thời gian vào vợ kịch này. Và biết lý do đằng sau là sự ngưỡng mộ của cô dành cho vợ lục nỉ tật và sự mong mỏi được gặp lại mẹ cô ở Phà gì ạ. Do hai người đã ở bên nhau từ bé nên rủ hiểu được tâm trạng của thầy ạ. Anh muốn cốc thứ hai chứ? Sato Mì Sama Ừ. Vậy thì em sẽ rót ngay đây. dù cũng đã bắt đầu bí mật chăm lo cho sức khỏe của cụ Tạ Diệu. Cô sẽ đảm bảo sức khỏe của cụ Tạ Diệu cho đến khi vợ kịch bắt đầu sau một tháng nữa. Đây là điều duy nhất mà dù có thể làm. Cảm ơn anh như mọi khi, sạ tổ bì sạ mạ. Cụ tạ dịu đưa rủ chiếc chén của mình. Dù không phải chỉ chăm sóc cụ tạ dịu do vợ kịch. Nó cũng là cách thể hiện sự biết ơn của cô sau khi đã gây quá nhiều rắc rối cho cậu. Cụ tạ dịu, lần này có nhiều cảnh chiến đấu. Vậy nên ta muốn tập trung vào việc luyện tập chiến đấu. Nghĩa là không cần phải luyện tập cách lễ nghi của hiệp sĩ nữa à. Phải, lần này vợ kịch nói về chiến tranh, nên những cảnh đòi hỏi lễ nghi không có mấy. dĩ nhiên. Nếu chúng ta có dư thời gian thì sẽ luyện tập nó sau. Tuyệt, quá sướng luôn. Du đã rót trà vào chén cho cụ tạ dịu trong khi nghe hướng luyện tập từ cụ tạ dịu và thầy ạ, và khi đó cô nhớ ra rằng cô có một ý tưởng. Sato mi sạ mạ, si dù cả sạ mạ, mình có chuyện muốn thưa được không? Ừ. Có chuyện gì thế, du san? Thật ra thì mình có chuyện muốn thảo luận. Du đặt chiếc chén của cụ tạ dịu xuống bàn và chỉnh lại tư thế. Cụ tạ dịu người đang nói chuyện với thầy ạ. Và sĩ sì Dù Cạ, người đang uống trà, thấy Dù tỏ ra nghiêm túc nên cả hai cũng chỉnh lại tư thế theo. Vậy chuyện mà cậu muốn thảo luận là gì? Vâng, sau khi nghe Điện Hạ và xạ Tổ mỉ Sa Mã nói chuyện, mình chợt nhớ ra là mình cũng muốn luyện tập ý mình là học cách chiến đấu ấy. Chủ đề mà Dù mang ra không có ai ngờ tới. cù Tạ Dịu và sĩ sì Dù Cạ tròn mắt ngạc nhiên và quay sang nhìn nhau. Luyện tập. Cậu nghiêm túc sao? Vâng, thất nhiên rồi. Sì rù cả vô thức hỏi lại nhưng rủ cương quyết gật đầu. Mình không biết nói sao, chỉ là gần đây mình cảm thấy là mình phải trở nên mạnh mẽ hơn. Đôi lông mày của rủ trở nên sắc nhọn. Đôi mắt tỏ ra nghiêm túc. Gần đây, ý cậu là, Cụ tạ dịu và xì rù cả cũng đi đến một kết luận. Cả hai đều đang nghĩ về khi rủ thua cả bụ tổng gạ sau khi cô sen vào giữa hẹ rồ sâu. Cả sĩ dù cả, người đã diễn vai cả bù tổng gạ lẫn cụ tạ dịu, người nghe chuyện sau đó đều nhận ra lý do mình phải mạnh mẽ hơn. Có một kẻ địch mạnh mẽ mà mình phải đánh bại bằng được nên mình không thể không nghĩ đến nó. Dù không có ký ức khi cô mất đi sự bình tĩnh, tuy nhiên sự thất bại trước cả bù tổng gạ, chính xác hơn là sì dù cả, đã bùng cháy ý chí của cô. Một mong muốn trở nên mạnh mẽ bám rễ vào tiềm thức cô. Ra là cậu muốn trở nên mạnh mẽ. Nhận thấy sự quyết tâm của dù, cụ Tạ Dịu đá cái nhìn về phía thầy ạ. Nhận ra cái nhìn của cụ Tạ Dịu, thầy ạ lắc đầu tỏ ra buồn bã. Cô có ý gì khi bảo nó ngoài tầm với so với cô? Đừng có vô trách nhiệm thế chứ. Cụ tạ hiểu điều mà thầy ạ đang ám chỉ, vai cậu trùng xuống khi cậu không chắc nó thật đáng kinh ngạc hay là phiền phức nữa. Cậu đâu cần phải học chiến đấu, phải không dù san. Cụ tạ dịu cũng trở nên thành thạo trong việc dùng kiếm mà. Không có được. Nắm đấm của dù đập lên bàn. Bộ đồ ăn trên bàn va vào nhau bởi chấn động đó và tạo nên một âm thanh âm ý. Mình không biết tại sao nhưng thâm tâm mình đang gào thét rằng mình không thể cứ mặc chuyện này cho xạ tổ mỹ xạ mạ được. Ha ha ha ha, ra là thế. Shizuka cười khô khốc và toát mồ hôi lạnh. Tất cả đều là lỗi tại cậu, xạ tổ mỹ cun. Shizuka lườm cụ tạ dịu và thầm trách cậu. Dù không thể để cuộc chiến này cho cụ tạ dịu được, một phần là do cụ tạ dịu vẫn chưa trở thành thuộc hạ của thầy ạ, nhưng nguyên nhân sâu xa là cô không muốn cụ tạ dịu và cả bù tổng gạ gặp nhau. Cô không muốn cụ tạ dịu gặp bất kỳ con bỏ cánh cứng nào cả. Đau đớn trước sự thất thủ trước cả bù tổng gà, việc cụ tạ dịu gặp gỡ cả bù tổng gà như là dấu chấm hết đối với cô. Bờ họ qua cho mình đi. Mọi chuyện để xạ tổ mì cun lo vậy. a đừng chơi xấu thế chứ, bạn chủ nhà. Thế có gì tốt lành không nếu tớ đi dạy cậu ấy cách chiến đấu. Đờ đúng là vậy nhưng. Cụ tạ dịu nhận ra tình hình khi nhìn xì rủ cả đang dở khóc. Mình chắc là cậu ấy không muốn dạy dù cách đánh bại chính cậu ta. Tập cho dù nghĩa là tập cho cô để đánh bại cả bù tổng gạ, hay chính là xì dù cả. Nên củ tạ dự không thể nói được gì khi cô từ chối lời đề nghị. Hơn nữa, Sato cun cũng sẽ luyện chiến đấu với thầy Asan, đúng không? Cậu chỉ cần tham gia cùng là được. Làm ơn, Sato sama Chuyện này cực kỳ quan trọng, có lẽ thế. Hơ ha ha. Sao mọi chuyện lại tự dưng trở nên kỳ lạ thế này? Cụ tạ dịu gật đầu với rủ, nhưng thực tế là cậu đang rất đau đầu không biết làm sao nữa. Phần 4 Một ánh nhìn lạnh lùng quan sát phòng 106. Hừng, như thường lệ, chúng chẳng tỏ ra khẩn trương gì cả. Cái nhìn lạnh lùng ấy đến từ thiết bị theo dõi gần đó và hình ảnh thu được chuyển về một địa điểm cách xa đó. Cái nhìn ấy là của cờ lạ di ổ xa đạ ô ra Phò đệ nhị công chúa của Phò Đối thủ của thế ạ trong cuộc đua đoạt lấy vương miện. Mình đã chờ mãi cho đến lúc này, nhưng vẫn bực làm sao. Ta sẽ bắt ngươi hối hận vì đã dám bắt ta sống như thế này sớm thôi. Cơ làng tức giận chỉnh lại cặp kính và nhìn chầm chầm vào màn hình trước mặt cô. Cô đang trong buồng lái của một phi thuyền. Cô ngồi trên ghế phi công và đối mặt với màn hình hiển thị hình ảnh thu được từ phòng 106. Cô đang ở giữa sơn núi, nơi cô lập với tất cả mọi người, nơi mà phi thuyền của cô hoàn toàn bị che khuất. Cô đã chỉ gửi chiến thuyền cá nhân của mình là hạ dị mùn về Forster, trong khi bản thân cô vẫn ở lại với một phi thuyền nhỏ hơn. Nếu cô cứ ở tầm thấp thế này một thời gian, thời ạ và đồng bọn sẽ cho rằng cô đã trở về Phó Thực tế thì mọi thứ đều tiến triển như cô dự tính, và cô không còn được nhắc tới trong căn phòng 106 nữa. Tình hình này đúng như cô đã mưu tính nhưng để bị lãng quên, cô đã dành gần 2 tháng sống khổ sở, điều đó khiến cô nàng tức giận. Người sẽ là tên đầu tiên, vợ lục nỉ tận giả mạo. cỡ làn lường cụ tạ dự qua màn hình. Và trên hết, mọi sự giận dữ của cô tích tụ trong 2 tháng đang dồn lên cụ tạ dịu. Ngươi, chính là nhà ngươi, ta sẽ giải quyết nhà ngươi một cách khiến cho Thầy Am Diệu lì bẽ mặt nhất. Mục tiêu đầu tiên là Cụ Tạ Diệu. Với cơ bản, hiện giờ Thầy Ạ chỉ là mục tiêu theo sau Cụ Tạ Diệu mà thôi. Chương hai, lễ Giáng sinh của mỗi người. Phần 1. Thứ ba, ngày 22 tháng 12. Cụ Tạ Diệu chia ra cho Diệc cả hai lá bài. Coi nào, chọn đi, Diệc cả. Mở mở mở mở mở. nhìn chằm chằm vào những lá bài trước mặt cô. Do cô chỉ có thể thấy mặt lưng của chúng nên cô không thể biết đó là những quân bài nào. Zika điên cùng tập trung nhìn vào hai lá bài như cố nhìn xuyên qua chúng. Hôm nay, cuộc chiến giành quyền sở hữu căn phòng được xác định bằng cách chơi bài như lần đầu họ chơi sau một thời gian dài. Mỗi người họ đề ra thể loại chơi bài mà mình giỏi nhất và mọi người sẽ lần lượt tham gia chơi từng trò đó. Giờ thì họ đang chơi trò thứ 5, Âu Mạch, là trò mà Zika đã gợi ý. Trò chơi đã bước vào lượt trận cuối. Dù vẫn chưa có ai thua nhưng mọi người giờ trên tay chỉ còn một đến ba lá bài nên trận đấu sắp đến hồi kết thúc. Trên tay Củ Tạ Diệu là một lá rổ kẹ và một lá át bích, trong khi du dịch Cả chỉ còn một lá còn lại. Củ Tạ Diệu muốn dịch dị Cả lấy con rổ kẹ trên tay cậu. Dù cậu có ngắm nó bao lâu nữa cũng chẳng nhìn xuyên được nó đâu, nên nhanh lên mà chọn đại đi. Nhưng nếu chẳng may mình lấy phải ô mặt thì chết dở. Nếu thế thì đó là niềm vui của tôi. Ém thật xấu xa, sợ nãy chan. Ngón tay Jessica đặt giữa hai tấm bài. Tình huống này khiến một người lưỡng lự như Jessica càng thêm ngần ngại hơn thường ngày. Thế nên Sanae mới thúc giục cô. Thậm chí dù do dự bao lâu chăng nữa thì cô cũng có thể buộc phải ô mạch. Đó là chuyện thường xảy ra cho đến lúc này. Phi tên. Jessica. Jessica. lấy lại khí thế và tỏ ra nghiêm nghị. Cô đã quyết trí và túm lấy một trong hai lá bài trên tay của cụ tạ diệu. E -i -i -i -i -i. Cô hét lên khi rút lá bài. Do cô sợ rút phải ô mặt nên cô nhắm tịt mắt lại. Cô sau đó đưa lá bài ra trước mặt và sợ sệt mở con người. a Và thế là sắp thái cô bừng sáng. Lá bài mà cô đã chọn là con át với hình bích to đùng trên đó. Mình làm được rồi. Mình thoát rồi. Zika chia lá bài mới rút và lá bài có trên tay lên bàn trà. Cô đưa hai tay dơ lên không và ăn mừng. hu Thế thế, kỳ gì hạ tỏ ra ấn tượng. Sau khi liên tiếp thua. Việc Zika thắng sẽ kéo dài cuộc chiến vì căn phòng 106. Do kỳ gì Hạ mong đợi hoàn cảnh như thế nên cô mới hoan nghênh chiến thắng của Zika. Ê! Cả lại thắng sao? Trong khi đó thì Sơn a tỏ ra bất mãn. Cô biểu môi khi nhìn lên những lá bài vừa ném lên bàn. Sơn a chỉ là ghét bị thua nên cô không thể chấp nhận việc Cả giành chiến thắng được. Chị gian lận phải không đó? Giờ y nhiên là không rồi. Cả nhanh chóng lắc đầu khi Sơn a chỉ vào cô. Thật ra thì còn một điều nữa mà cô không thể chấp nhận là Cả giành chiến thắng liên tiếp gần đây. Cả sẽ thua những trò chơi đòi hỏi động não hơn là dùng sức, nhưng không rõ sao, cô luôn may mắn khi chơi những trò phụ thuộc sự may rủi. Nhờ thế mà Zika dần dần gỡ gạc được điểm số và thoát khỏi phân vùng nguy hiểm. Bình tĩnh nào, Sơn e. Chí ít thì cậu ấy cũng không gian lận đâu. Không đúng. Dù nghĩ thế nào thì việc Zika giành chiến thắng nhiều đến thế là không thể tin được. Dù cụ tạ dự cố bảo chữa cho Duy Cả nhưng Sở Na -e không thể chấp nhận được. Việc Duy Cả chiến thắng liên tục quá là vô lý đối với Sở Na ẹ. -e. Cảm ơn, Sato Mì San. Mình biết cậu là người tốt ngay từ lần đầu gặp mặt mà. Nước mắt biết ơn chạy thành dòng trên má Duy Cả khi cô nhận sự hỗ trợ không ngờ từ cụ tạ dịu. Như mọi khi, cô nắm lấy tay cậu và lắc điên cuồng. E tu e, -e, -e Sato San đúng là đồng minh của mình. Cậu ấy đúng là rất hiểu mình mà. Yurika hạnh phúc khi cụ tạ dịu đã tin tưởng cô. Bình tĩnh sờ nạ ẹ. E. Tin Yurika một chút đi chứ, nhé. Trong khi bàn tay vẫn đang vẫn bị Yurika tún lấy lắc, cụ tạ dịu bình tĩnh cô chấn an sờ nạ e. Phải đó, mình không có gian lận. Giê ca mỉm cười hùa theo cụ tạ dịu. Do cậu đã bên cô lần này nên Yurika tỏ ra khá ngoan cố. Nhưng, nghĩ lại mà xem. Đây là Yurika đấy. Cô ấy làm sao biết đường mà gian lận chứ? Hở. Tuy nhiên, Khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười của Jurika đóng băng. Lời tiếp theo của Cụ Tạ Dữu lại thay đổi theo hướng không ngờ. Chứ ký gì hạ san ra thì làm sao Jurika có thể gian lận mà không ai hay biết chứ? Cậu ta vụng về và thậm chí chẳng giữ nổi cái mặt tỉnh bơ, khổ cả face. Cụ Tạ Dữu còn chẳng cân nhắc có khả năng là Jurika đang gian lận. Chính xác hơn thì, Jurika không thể gian lận mà có thể là. Cụ Tạ Dữu quay sang Kỳ Di Hạ. Cô đang vui vẻ nhìn Sannae và Jurika. Cụ tạ dịu nghĩ rằng việc kỳ Dị hạ đưa cho Cả những tấm bài có lợi cho chiến thắng của cô còn nghe có vẻ hợp lý hơn. Kỳ Dị hạ có lẽ cũng không gian lận. Không phải kỳ Dị hạ hay Cả đã gian lận, đó là điều mà cụ tạ dịu đã kết luận. Đúng thật. Tôi xin lỗi đã nghi ngờ chị, Cả. Tôi đã sai. Đúng là quá vô lý khi một người nóng nóng như chị lại có thể gian lận được. Phải, chỉ cần tin vào cậu ta thôi, Sợ ạ ẹ. Làm sao cậu ấy gian lận được chứ? Ra đó là ý của cậu khi nói là tin mình hả? Tuy nhiên, cuối cùng Cả vẫn khóc lóc đau khổ. Phần 2 Mình chắc chắn sẽ gian lận lần sau, một mánh khỏe cực kỳ tinh vi chẳng ai có thể biết được. Khi Cả người đang lầm bẩm với bản thân khi đối mặt với bức tường, đằng sau cô là những thành viên khác đang điểm đạm uống trà. Hiện có 6 chén trà trên bàn, cái thứ 6 là do xỉ rủ Cả đã đến chơi với họ, trong khi không tính sợ nạ ẹ, người không thể tự uống được. Cuối cùng thì chiến thắng ngày hôm nay thuộc về giê di Sự may mắn của cô đã đóng vai trò lớn trong chiến thắng này. Một lượng lớn điểm chuyển từ thầy ạ, người đang dẫn đầu vào cho Giê-di-ca. ta dịu, ngay khi kỳ nghỉ kết thúc thì chúng ta sẽ có buổi luyện tập nho nhỏ. Vụ nho nhỏ đó có tính là buổi luyện tập không? Nếu ngươi thấy phiền thì ta không ngại cho thêm nhiều phần tập hơn đâu. Không, ta làm gì dám phiền lòng, công chúa thầy ạm ly. Dường như ngươi đã nhận thức rõ ai là chủ nhân của nhà ngươi rồi nhỉ? Sạ tổ mỉ cụ tạ diệu. Ai là chủ nhân cơ chứ? Tuy nhiên, dù thất bại thảm hại nhưng Thệ hạ vẫn tỏ ra hào hứng như là cô chẳng thèm quan tâm đến số điểm đó vậy. Sẽ là quá muộn để Sạ tổ Mỉ san nhận ra. Mình sẽ dùng kỹ năng tao nhã, tao nhã. Và, và... Nước mắt tiếp tục tràn xuống đôi má của rùi gì cả. Khó để nói ai mới là người chiến thắng khi nhìn Thệ ạ đang hớn hở còn rùi gì cả thì khổ sở. Sạ tổ mỷ cun. Ngay khi đó... Sì dù cả người vừa uống xong chén trà của mình quay sang gọi cụ tạ diệu. Đừng có xấu hổ mà, ta hiểu mà. Đừng có cả chớn, không phải vì vợ kịch đang đến gần mà hả. Có chuyện gì sao? Cụ tạ diệu, người đang giữa vụ tranh luận với thầy ạ, quay sang hướng sì dù cả. Này cụ tạ diệu, chúng ta nói chuyện xong đâu? A, hào hào ảo ảo. Thầy ạ sau đó dùng hai tay nắm lấy đầu cụ tạ diệu và ép nó quay về hướng cô khiến cụ tạ diệu hét lên. Cờ ô tính bẻ gãy cổ tôi hả? À, xin lỗi. Tuy nhiên, khi cụ tạ dịu la đau, thầy ạ nhanh chóng thả ra. Cô không có ý làm đau cậu. Do bữa diễn không còn xa, cô không thể để người diễn bờ lục nỉ tật gặp chuyện được. Cậu trông có vẻ vui nhỉ, xà tố mị cun. Đau. Chẳng vui kẻo nào à thế có chuyện gì, bạn chủ nhà. Phải rồi. Sì dù cả vui vẻ vỗ tay trước khi quay ngón tay và bắt đầu nói. Xà tố mị cun, mình nghe rằng cậu đang làm một công việc làm thế mới. Ê. Sao cậu biết? Từ mạ kẹn gì? Tên khốn, toàn nói chuyện không cần thiết. Cụ tạ dịu nhớ lại lúc gặp kẹn gì và tật lưỡi. Như kẹn gì đã đoán, cụ tạ dịu đã giữ bí mật việc cậu đi làm thêm lần này. Ồ, việc làm thêm mới à? Thế nên ngươi mới về muộn gần đây à? Em không thể tin là anh làm việc trong cơn lạnh thế này. Mình sẽ ra lận, chắc chắn luôn. Sau khi biết việc làm thêm mới của cụ tạ dịu, bốn cô nàng xâm lược buộc lộ phản ứng khác nhau. Kỳ gì hạ dường như tỏ ra vui vẻ khi nhấp chén trà, thầy ạ gật đầu, sớ nạ e lo lắng rằng cậu có thể cảm lạnh trong khí trời như thế này còn gì cả vẫn tiếp tục lẩm bẩm trước tưởng. Cả bốn xâm lược ra đều cho một phản ứng đầy tích cực, nhưng một người khác trong phòng 106 lại tỏ ra trái ngược. Sao thế, dù san? À, không có gì. Một nếp nhăn sâu hẳn trên trán rủ khi cô ném cho cụ tạ dịu một cái nhìn sắc nhọn. Khi cụ tạ dữ hỏi xem có chuyện gì thì rủ trả lời là không có gì và quay đầu đi nhưng cụ Tạ dịu biết là cô đã không thành thật. vậy sao cậu lại làm thêm công việc mới thế? xả tổ Mị Cun. khi sỉ Dù cả hỏi, vết nhăn trên trán của Dù càng hằn sâu hơn. tại sao hả? thì là có phải là dành tiền cho vụ hẹn hò đêm Giáng sinh? không như sỉ rủ cả với đôi mắt lấp lánh đầy tò mò, sắc thái của Dù ngày càng u ám hơn. cái gì? cụ Tạ dịu bối rối nhìn cả hai. giờ mọi chuyện đã lộ, đừng có mà giấu nữa. kỳ gì hả? người đang ngồi nghe toét toét cười với cụ Tạ Diệu, nụ cười của cô nhanh chóng chuyển sang nụ cười thanh lịch hơn và cô bắt đầu nói với Sì Dù Cạ. Cụ Tạ Diệu có cảm giác xấu về điều kỳ dị Hạ sắp sửa nói nhưng cậu đã mải lo cho Dù mà không kịp ngăn kỳ dị Hạ lại. Thật ra thì Sì Dù cả à, mình và cụ Tạ Diệu có một cuộc hẹn trong Giáng Sinh đó. Biết ngay mà, ra là người cậu hẹn là kỳ dị Hạ à? Ngay khi Sì Dù Cạ thốt lên, nhiệt độ căn phòng đóng băng, những ánh nhìn vào cụ Tạ Diệu tăng từ một lên bốn. Ba cặp mắt tăng thêm là của Sơn Ae, và Thời A. Cả ba tạo áp lực lên cụ tạ khi chỉ trích cậu cùng lúc. Cụ tạ Em đã bảo anh tránh xa kỳ gì hạ ra mà. Chị ta sẽ xâm lược căn phòng của chúng ta đó. Sơn -e chỉ cho rằng kỳ gì hạ đã quyến rũ cụ tạ giữ để xâm lược căn phòng. Cô không ngờ rằng kỳ gì hạ thực sự lại đổ chức cụ tạ giữ. Nói cách khác, Sơn -e đang tuyệt vọng cố cứu lấy cụ tạ giữ từ tay của kỳ gì hạ. Đó là sự gian dối bắt cá hai tay là tội lỗi không đáng được tha thứ đôi má của gì cả phồng lên như hai quả bóng bay câu nghĩ cụ Tạ Dịu đã có mối tình vụng trộn với kỳ dị hạ cụ Tạ Dịu đã có hạ du mì nên việc cậu dám hẹn hò với kỳ dị hạ là một sự phản bội không đáng dung thứ và khi cô hình dung ra việc cụ Tạ dịu hạ du mỉ cùng cô đi hẹn hò thì đó không chỉ là sự phản bội đối với hạ dù mì mà cả bản thân cô nữa đồngốcc lần này ngươi lại dính dáng đến chuyện gì vậy khai Mau Cụ ta dịu, ngươi đang chiến đấu với kẻ nào mà không cho ta biết. Không như Sanae và cả thầy ạ lại lo lắng đến một việc khác. Cô lo rằng ai đó ngoài Kỳ Di Hạ sẽ hãm hại cụ ta dịu. Thầy ạ đã chú ý đến những vấn đề chính trị của người lòng đất xung quanh Kỳ Di Hạ. Trận chiến ngày trước đã xác nhận sự nghi ngờ ấy. Dù vấn đề khi đó đã được giải quyết bằng một trận chiến nhưng gốc rễ vấn đề vẫn còn đó. Thầy ạ tin rằng cụ Tạ dịu có vẻ đã lại lún sâu vào những vấn đề của Kỳ Di Hạ. Sao ngươi lúc nào cũng vậy? Ngươi chỉ cần bảo vệ ta là được mà. Đó là cách hướng xử hiệp sĩ mà thầy ảm muốn. sự can dạ đứng chống lại kẻ địch, không nhân nhượng bỏ qua cái ác và yêu thương tất cả vô điều kiện. Đó là ba đức hạnh truyền đời của người anh hùng huyền thoại, Bở Lục nghỉ Tất. Kỳ gì hạ san, cậu tự dưng nói gì thế? Trong khi đó, Cụ ta cố gắng phản biện lại Kỳ di hạ? Cậu không hề có kế hoạch hẹn hò gì với Kỳ gì hạ cả. Đừng có lạnh lùng mà, Cụ ta dự. Chẳng phải hôm trước cậu đã nói rằng cậu yêu mình sao. Kỳ gì hạ đưa ánh nhìn đầy buồn dầu ra trước củ ta dịu. Ngay khi đôi mắt họ gặp nhau, mép môi cô nết lên để lộ một nụ cười tinh nghịch. Kỳ gì hạ đang treo chọc củ ta dịu. Ồ, oh, tuyệt lắm, Satomi Kun. Satomi San. Thật vậy sao? Anh bị lừa rồi củ ta dịu. Hãy tỉnh lại đi. A á á, đừng có mà lòng vòng nữa. Kể ta mọi chuyện coi. Kế hoạch của kỳ gì hạ đã có hoạt động một cách hoàn hảo các cô gái khác hoàn toàn tin vào cô. Sau đó, kỳ dị hạ còn bơm dầu vào lửa. Cù Tạ Dị hứa với tôi là sẽ cùng nhau tận hưởng dáng sinh chỉ hai người trên mặt biển nước cơ. Cậu nói gì thế? Hơn nữa, cậu đã có người mà cậu quyết định sẽ. Ee e. Cù Tạ Dị mở miệng ra phản biện để cố giải quyết tình hình càng ngày càng rối này thì kỳ dị hạ nhân lúc đó đưa nửa chiếc bánh bao trên tay cô tặng vào muỗn cậu. m m mờ m mờ mờ Ngon chứ, cụ Tạ thành công trong việc chặn họng cụ Tạ Dịu, Kỳ Dị Hạ mỉm cười hớn hở. Cách hành xử của Kỳ Dị Hạ quá chuyên nghiệp và nhờ những sự kiện liên tiếp, họ như một cặp đôi trong con mắt những người khác. Em muốn anh giải thích chi tiết. Sạ tổ bị sạ ma. Dù thốt lên một âm giọng trầm lắng, lạnh lẽo và rõ ràng không phải diễn. Tôi xin lỗi, chỉ là đùa tí thôi. Thật ra, tôi cũng không biết tại sao cụ Tạ Dịu lại đi làm một công việc làm thêm khác nữa. Không khí căn phòng trở nên dịu đi nhờ lời giải thích trấn an của Kỳ Dị Hạ. Những ánh nhìn sắc nhọn về phía Cụ Tạ Dịu cũng đã giãn ra và các cô gái thở dài. "Gừ, tha cho mình đi." E -tú, e -tú, e -tú. Cụ Tạ Dịu thở dài nhẹ nhõm khi tình hình đã dịu đi. Một nụ cười khác nở trên môi Kỷ gì Hạ khi cô thấy Cụ Tạ Dịu như vậy. "Thật buồn chán. Người không thích thú với tình hình này là cả. người thích thú với toàn bộ sự hỗn loạn khi nãy." Sau khi đã bình tâm lại, dù đỏ mặt đi một tí bởi cô đã hiểu nhầm trước khi gián rộng. Cô sốc lại bản thân và nhìn cụ tạ dịu lần nữa. Vậy tại sao anh lại bắt đầu công việc mới? tổ Mì Sạ Ma Phải đó, tớ cũng muốn biết. À, bởi vì cuối năm rồi, nên có nhiều thứ phải chi quá. Cụ tạ dịu nhanh chóng đáp lại, và đó là câu trả lời mà cậu tính đáp ngay từ ban đầu. Công việc khảo cổ cuối năm cũng cho nghỉ, nên mình cần một công việc khác trong lúc này. Vì kế sinh ngay sao? Một câu trả lời buồn chán. Sì dù thở dài hối hận. Thế thế. Cụ tạ chỉ biết cười nhạt với cô. Mình không quan tâm là nó buồn chán hay không. Cuộc sống của mình nó vốn thiếu thốn như thế mà. Sa tốt mị cun, cậu không muốn tận hưởng tuổi trẻ tí nào sao? Ai biết, chuyện đó. Cụ tạ dịu, nếu cậu muốn, tớ cũng không ngại đâu. Kỳ gì hạ san, cậu im đi cho tớ nhở. Ôi, sợ chưa? Cụ tạ dịu ném cho kỳ gì hạ cái nhìn giận dữ, nhưng cô nàng chẳng tỏ ra chút tán năn. Thật là, trở thành bạn của cô nàng phiền phức đến thế sao? Trong khi nhìn nụ cười dễ thương đến kỳ lạ của kỳ di hạ, cụ tạ diệu thở dài. Hửm! Nhìn cụ tạ diệu và kỳ di hạ hành xử như thế, Sơn A e đi đến một kết luận. Kỳ di hạ không thực sự định làm gì cụ tạ diệu sao? Những bước sóng tâm linh thoát ra từ cụ tạ diệu và kỳ di hạ khi hai người nói chuyện giống với khi cụ tạ diệu và kẻn gì nói chuyện vậy. Đó không chỉ là sóng tâm linh, mà cũng là ý nghĩa đằng sau ngôn tử. Nên Sơn A e kết luận rằng mối quan hệ giữa hai người đã chuyển biến theo hướng tích cực hơn Thế cứ mặc cả hai như thế chắc cũng ổn. Sự thật thì, Sơn Nạ bắt đầu mỉm cười như mọi khi và nhảy lên lưng tạ dịu. Cụ Tạ Diệu. Cụ Tạ Diệu, anh nên tận hưởng tuổi trẻ với em nè. Thật sao, em có ý gì vậy? Đừng có để ý tiểu tiết. Khi Sơn Nạ bám lên lưng Cụ Tạ Diệu, cô cảm giác như đang bắt trước kỳ gì hả vậy? Nhân tiện thì mọi người làm gì trong Giáng sinh, hơn cụ thể là trong kỳ nghỉ đông. Với Sơn Nạ ẹ đang bám sau lưng, Cụ Tạ Diệu nhìn về từng cô gái trong phòng. Rõ ràng là luyện tập cho vợ kịch. Dĩ nhiên là ngươi cũng vậy rồi. Giúp điện hạ và luyện võ thuật. Tham gia hoạt động của club giữa ngày 29 và đêm giao thừa. Em sẽ như mọi khi thôi. À, có thể là tạt qua chơi với gì cả. Mình được mời đến bữa tiệc cuối năm của Hiệp hội những người cho thuê nhà vào đêm Giáng sinh và sẽ đi thăm đền vào năm mới cùng các bạn nữ trong lớp. Mình sẽ phải thực hiện một nghi lễ vào đêm Giáng sinh và năm mới. Ra là thế. Cụ tạ dịu gật đầu sau khi nghe kế hoạch từ người. Ra là mọi người đều dành vào dáng sinh à. Đã thế thì mình tốt hơn là nên giấu vụ này đi không thì sẽ thành vụ hổ lốn mất. Nếu việc cậu đang làm lộ ra thì không có gì ngoài phiên phức, nên cụ tạ dịu đã quyết định giữ bí mật. Cảm thấy những xúc cảm lạ sen trong sóng linh của cậu, sớ nạ e thì thầm vào thai cụ tạ dịu với thái độ đầy bối rối. Có chuyện gì sao? À, không có gì. Mọi người đều hào hứng với giáng sinh của anh nên anh cũng tự hỏi coi dự định của mọi người lại thôi. Hửm. Sơn à nhanh chóng lùi lại. Cô chỉ thắc mắc là có chuyện gì xảy ra, chứ không muốn làm phiền cụ tạ dịu. Này, cụ tạ dịu. Ừ. May mắn là dường như không ai để ý đến nó nên chủ đề tự nhiên thay đổi. Những thanh kiếm truyền thống của các hiệp sĩ Phật sột thở thường nhỏ hơn loại kiếm dành cho hai tay nhưng lại lớn hơn loại kiếm dùng một tay. Nó được làm như thế để khi kết hợp với khiên có thể dùng một tay, còn nếu không có thì có thể giữ bằng hai tay. Khi họ phát triển súng đạn và tiến tới thời hiện đại, những thanh kiếm hai tay không còn được sử dụng ấy, trong khi giao và kiếm một tay trở nên phổ biến và được sản xuất nhiều hơn. Bởi thế, chỉ còn có thể thấy một thanh kiếm truyền thống khi mà nó trên tay một quý tộc trọng truyền thống, hay một sĩ quan cấp cao mặc đồng phục chính quy. Thanh xạ gũ dạ tỉn trong tay cụ tạ dự hiện giờ là một trong những thanh kiếm truyền thống ấy. Thời ạ! Không phải cái này hơi lớn để dùng một tay sao. Mọi điều ta có thể nói là người rồi sẽ quen dần với nó. Trong vở diễn tiếp theo, ngươi sẽ phải dùng cả kiếm lẫn khiên đồng thời. Tôi sẽ thử nhưng đừng mong chờ quá đấy. Hiện giờ, cụ tạ diệu đang giữ xả gũ dạ tỉn trên tay phải của mình và một tấm khiên lớn bên cánh trái trong khi mặc bộ đồ mâu theo bộ giáp của bờ lục nỉ tật. Bên ngoài của cậu hiện tại dựa trên hình ảnh bờ lục tật trong cuộc chiến. Cậu có khoảng thời gian khó khăn khi vung thanh kiếm trong bộ đồ này. Cho đến nay. Cậu chỉ dùng kiếm bằng cả hai tay, nên đây là lần đầu mà cậu phải dùng nó với một tay. Bởi thế mà cụ tạ dịu toàn mất thế mỗi khi vung thanh kiếm nặng chiếu. Với cụ tạ dịu, nó như thể việc vung cây gậy bóng chảy bằng một tay vậy. Tuy nhiên, chiếc khiên là cần thiết cho cảnh chiến tranh nên thạ không còn cách nào khác là mặc cho sự chăm chỉ của cụ tạ dịu. Điện hạ, thực sự là cần phải chú trọng chiếc khiên quá không. Cụ tạ dịu gặp rắc rối khi đồng thời dùng khiên lẫn kiếm nên dù cảm thấy việc bắt cụ tạ dịu dùng khiên là điều không cần thiết. Thực tế, chuyển động của cụ củ tạ dịu khi cầm kiếm bằng hai tay rất là tốt. Trên hết, cùng với việc cụ tạ dịu dần quen sử dụng kiếm thì chức năng hỗ trợ sức mạnh của bộ giáp cũng bắt đầu ghi nhớ chuyển động của cụ củ tạ dịu nên cậu đang trở nên sắc bén hơn lần diễn trước. Nói cách khác thì nếu bỏ chiếc khiên đi sẽ cho phép cụ tạ dịu diễn tốt hơn. Sau khi rủ chỉ điểm, thầy ạ quay sang nhìn bộ dạng của cụ củ tạ dịu khi đang vùng kiếm một lần nữa. Dù nói cũng có lý. Không ai trên trái đất biết về sự thật lịch sử của Foster. Chỉ có thầy ạ và dù là biết việc bờ lục nỉ tật dùng cả kiếm lẫn khiên trong chiến tranh, nên thực tế không nhất thiết phải quan tâm đến nó. Việc bờ lục không, cụ tạ dịu dùng khiên gần như chỉ là để thỏa mãn thầy ạ mà thôi. Nhưng, nhưng dù thế, thầy ạ vẫn muốn cụ tạ dịu dùng khiên. Cô muốn cậu có thể làm được những điều mà bờ lục tật có thể làm. Sau cùng, ta kỳ vọng rất lớn về cụ tạ dịu. Kỳ vọng về chuyện gì cơ? Đáp lại thời ạ, dù đang tạo thế với thanh kiếm và khiên của mình. So với chiều cao của cô thì chúng khá là to lớn nhưng cô không hề tỏ ra gặp rắc rối khi sử dụng chúng. Thanh kiếm và khiên mà cô đang dùng là vũ khí hiện đại được tự động hóa bởi công nghệ tiên tiến, không như của cụ tạ diệu. Bởi thế mà dù dù, người không mạnh về khoản chiến đấu lại có thể đánh ngang cơ những chiến binh thông thường. Dù đang làm bạn tập với cụ tạ diệu, vào tinh thần hiệp sĩ mẫu mực của hắn ta, để trở thành một bờ lục nì Khi rủ hỏi thầy ạ câu hỏi đó, cô không không đáp ngay. Có thật là thế. Ngay khi đó, thầy ạ đầy bàng hoàng. Cô luôn luyện tập củ tạ dịu để trở thành một bờ lục nhị tớt. Nhưng khi rủ hỏi thẳng ra thì thầy lại để ý rằng mình không thực sự cảm thấy như thế. Điều đó khiến cô sốc. Mình không muốn củ tạ dịu trở thành bờ lục nhị tớt. Cô muốn cậu trở thành một hiệp sĩ máu mực. Nhưng lại không muốn cậu trở thành bờ lục nhị tớt. Nói cách khác. Không, ta muốn hắn vượt qua cả nghe lời đáp của thầy ạ, du mỉm cười. khi người nói điều đó, xạ tố mỉ đã trở thành một sự hiện hữu còn quan trọng đối với chúng ta hơn là bờ lục nỉ tật rồi. điện hạ à, đã dành nhiều năm ở bên cô như một người chị, dù có thể hiểu rõ thầy ạ, thầy ạ không muốn bờ lục nỉ tật vượt qua chính mình, nhưng cô lại muốn cụ ta dịu làm thế. không, quan trọng hơn, thầy ạ đã từng kỳ vọng từ một người nhiều đến vậy trước đây chưa? nếu đó là xạ tố mỉ em chắc là anh ấy sẽ có thể. Du! Sao em lại nghĩ vậy? Du mỉm cười trước câu dò hỏi của thầy ạ. Cô muốn biết từ đầu mà Du lại có thể tin tưởng rằng cụ tạ dự có thể vượt qua bờ lục nì tớt. Đó là bởi tức của anh ấy không phải là bờ lục nì Không thể nào xạ tổ mì xả mã lại thua bờ lục nì được. Con người này là thanh kỵ sĩ của thầy ạ hiệu ly cơ mà. Thấy Du tuyên bố với một nụ cười, thầy ạ trùng vai xuống. Và như thể cô đã bỏ cuộc, mép môi cô nhếch lên và cô cũng mỉm cười. Nghe chẳng có lý gì cả, hiệp sĩ nhà bắt đỏm sờ kỳ hạ à? Em biết điều đó. Tuy nhiên, đức hạnh của một hiệp sĩ đâu phải thứ để lý lẽ chi phối. Thầy ạ và rủ cười với nhau sau cuộc trò chuyện đầy cung cách. Tuy nhiên, cảm xúc của ngôn từ ấy lại thuộc về một cặp chị em. Này, thầy ạ. Ngay lúc đó, cụ ta dịu, người đang tự luyện tập gọi với tới thầy ạ. Thôi không biết tại sao nhưng bộ giáp cứ kêu bíp lên. Có gì đó với hệ thống cân bằng trọng lượng ấy. Dù thế nào thì ta còn một chặng đường dài phải đi. Ê tú, ê Nhìn cụ tạ dịu như thế, thầy ạ và dù cười thêm lần nữa. Và điều đó khiến cụ tạ dịu mất kiên nhẫn mà gọi thầy ạ lần nữa. Này, có nghe không đó hả? Nè, thầy ạ. Vậy đi thôi. Như người mong muốn, thưa công chúa. Cả hai bước tới chỗ cụ tạ dịu. Buổi tập luyện hôm nay mới chỉ bắt đầu. Phần 3. Buổi tập kiếm của cụ tạ dịu kéo dài đến gần nửa đêm. Dù. Tối nay thế là đủ. Nhưng hãy còn sớm. Không sao, cứ để hắn ngủ. Lý do là cụ tạ dịu đã lăn ra ngủ. Khi họ nghỉ ngơi một lúc, cụ tạ dịu đã nằm xuống và thiếp đi mất. Nếu là trước đây thì thạ đã lôi cậu dậy để tập tiếp nhưng hôm nay, lạ lùng thay là cô dừng buổi tập lại. Thế có ổn không? Cụ tạ dịu ngang bướng lắm, nếu ta đánh thức hắn ta dậy và hỏi thì kiểu gì hắn cũng nói là hắn ổn. Thầy ạ thầm lặng cười khi cô ngồi sổn xuống cạnh bên cụ tạ diệu và ấn vào chiếc nút giải giáp trang bị trên người cậu. Khi cô làm thế, một âm thanh như khí bị nén thoát ra vang lên khi bộ giáp trên người cụ tạ diệu lòng ra. Cô tin rằng làm thế sẽ dễ ngủ hơn. Sau khi đã xác nhận là cụ tạ diệu đã thực sự ngủ, cô từ từ đứng lên và quay sang ru. Nhưng chắc hẳn hắn đã quá mệt nên mới lăn ra ngủ như thế. Có thể là do công việc làm thêm mới. Đúng thế, em cũng nghĩ vậy. Thầy ạ và rủ nhìn về cụ tạ dịu đang ngủ. Sự hiện diện của chúng ta đã khiến cuộc sống của cụ tạ dịu gặp áp lực. Ta không nghĩ mình có thể đánh thức mà bắt hắn ta tiếp tục tập luyện được. Em hiểu. Khi cả hai nhìn cụ tạ dịu, họ nhớ tới những kỷ niệm mà họ tạo nên khi sống trên trái đất này. Với một chàng trai bình thường như cụ tạ dịu, cuộc sống như thế chẳng dễ dàng gì. Bị ném vào giữa đám xâm lược kỳ lạ, cậu vẫn có thể duy trì được cuộc sống của mình. Dù thế... Cụ tạ dịu vẫn đang sống như cách Hạ và những người khác kỳ vọng. Ngươi đâu phải lúc nào cũng sống như sự kỳ vọng của tất cả mọi người chứ, cụ tạ dịu. Thầy á nhìn cậu với ánh nhìn đầy ăn năn, trong khi cô cũng cảm thấy đầy biết ơn. Hãy nghĩ ngơi đi, hơi kỵ si của ta. Thầy á mỉm cười trước cụ tạ dịu đang ngủ. Một nụ cười dịu dàng phù hợp với con chữ hoàng gia. Điện hạ, người đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Ấy, bất ngờ trước lời của dù thầy á đột ngột quay sang nhìn cô. Và cô thấy rủ đang ân cần cười với mình. Em không nghĩ rằng điện hạ lại có thể hành xử rộng rãi như thế khi mới đến hành tinh này. Đúng thế thật. Trước đây, cảm xúc của thẻ ạ là phải trở thành nữ hoàng và bảo vệ mâu thân của mình mạnh mẽ đến mức cô tin rằng cô không phù phiếm để đi lo toan từng hoàn cảnh cùng cảm xúc của những người khác. Tuy nhiên, sau khi đến trái đất và gặp gỡ cụ tạ dịu cùng những người khác, cô đã dần dần thay đổi. Giờ ta có thể nói, cũng như cụ tạ dịu từng nói, ta là một cô công chúa vô dụng. Thế nên cụ tạ dịu mới không thể trung thành với ta. Tuy nhiên, giờ thầy ạ đã khác. Cảm xúc muốn bảo vệ người mẹ của cô không hề thay đổi. Tuy nhiên, cách tốt nhất để làm thế không phải nhất thiết là con đường trở thành đế vương. Bây giờ, còn hơn việc trở thành nữ hoàng, thầy ạ cảm thấy việc lấy được sự trung thành từ người dân còn lớn lao hơn. Việc trở thành nữ hoàng chỉ còn là việc đi kèm mà thôi. Dù đã nói mình đã thay đổi, nhưng... Cụ tạ dịu sẽ có thể trung thành với mình hiện giờ không? Cô có thể nói nó chỉ là một trò đùa như thường lệ nếu cô muốn, nó không còn mấy khi xảy ra khi họ dành thời gian ở bên nhau. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô nghiêm túc hỏi cậu? Nếu cô hỏi, cụ tạ dịu có lẽ sẽ trả lời. Tuy nhiên, thầy ạ không đủ dũng khí để làm điều đó. Cô chầm chầm nhìn vào cụ tạ dịu đang yên giấc. Cô sẽ hỏi khi cô trưởng thành hơn chút nữa, đó là điều cô quyết định tự con tim. Em thực sự vui vì chúng ta đã đến hành tinh này. Được gặp củ tạ dịu và những cô gái xâm lược khác, thầy ạ đã trưởng thành lên, những sự ngẫu nhiên đến kỳ lạ lại dẫn tới những phép màu. Ừ, thầy ạ và dù biết ơn sự ngẫu nhiên ấy, hay còn gọi là định mệnh. Chương 3, cuộc chiến săn việc và cảm giác như một nàng công chúa. Thứ 4, ngày 23 tháng 12. Cụ tạ dịu, người đang đọc kịch bản, đã đọc đến gần cuối trang. Như thể đang đợi chờ cậu, bản thảo tự lật sang trang. Không phải do ai đó chạm tay vào, Mà như là có ngọn gió nào đã lật nó hộ cầu. Mặc dù vậy, cụ tạ dịu không tỏ ra bất ngờ mà chỉ tiếp tục đọc trang kế như không có chuyện gì to tắt cả. Cảm ơn. Mở mở. Khi cụ tạ dịu cảm ơn, giọng sân e có thể nghe từ trên cao. Sân e đã dùng linh lực của mình để lật trang sách của bản thảo. Nó giống với hiện tượng tâm linh thường xuất hiện trong những bộ phim kinh dị khiến cho cuốn sách tự lật mở vậy. Ồ. Nhanh chóng sau khi đọc trang tiếp theo, cụ tạ dịu dừng lại. Phân kịch dừng lại ở nửa trang ấy, nửa còn lại là giấy trắng. Cũng được kha khá thời gian rồi, mình chắc nên dừng tại đây thôi. Dường như đến được đoạn thích hợp để dừng lại, cụ tạ dịu gấp bản thảo. Cậu nắm chặt tay và duỗi nó qua đầu. Hơ mờ mờ. Khi cậu làm vậy, những tiếng khớp kêu lên bởi cậu đã đọc kịch bản cả buổi sáng trong cùng một tư thế. Cụ tạ dịu, em sẽ xa vai cho anh. Ừ, giúp anh với. Cứ để cho sờ e chan này lo. Sanae lơ lửng xuống lưng Cụ Tạ Dịu và bắt đầu nắn vai cho cậu. Vai anh cứng quá. A, tuyệt thật. Đây là tuyệt kỹ massage tinh thần của Sanae Chan Ma e dùng linh lực để nắn đôi vai Cụ Tạ Dịu bằng cách điều khiển dòng khí xung quanh. Cô hiệu chỉnh và tăng cường cho những dòng khí huyết đang rối loạn để gia tăng trạng thái cho cơ thể cậu. Đây là phương thức massage hoàn toàn mới thậm chí khiến cả những chuyên gia cũng phải bất ngờ. Em có thể sinh lợi từ ngón nghề này đó. Không đâu. Em chỉ có thể làm thế này cho cụ tạ dịu mà thôi. Những người khác sẽ tỏ ra cảnh giác, nên sẽ khiến nó vô tác dụng. Anh không thực sự rõ lắm, nhưng thế thì tiếc thật. <cười> Khen em nữa đi tên khốn. Do sở nạ ẹ khá thành thạo trong việc xoa bóp nên cụ tạ dịu mặc cơ thể mình cho cô. Cứ như thể tấm sắt trôn sâu trong đôi vai cậu đang tan chảy như những cục đá vậy. Xin lỗi đã bắt anh chờ, anh Sạ tổ mi. Ngay lúc đó, Dù xuất hiện từ bức tường phát sáng với bộ đồ thể dục trên người. Cô đang tập chạy để gia tăng sức khỏe thể chất. Tôi đi đây. Em cũng đi đây. Cụ tạ dịu và Dù lao ra khỏi phòng. Cả hai người đang mặc bộ đồ thể dục để đi chạy bộ. Và do cụ tạ dịu sẽ tham gia hoạt động CLB đan len sau đó nên cậu cũng mang theo một chiếc túi chứa đồ để thay. Đi bảo trọng. Thầy ạ nhìn theo bóng hai người khuất dần đi mà trùng vai xuống. Bởi lúc nỉ tật đang hướng tới vì xỉ vở dìn xét. Điều đó chẳng phải tự nhiên sao. Thầy ạ cô thuyết phục bản thân như thế khi cô thấy mình đang cảm thấy thất vọng. Dù chỉ là vai diễn nhưng cô không muốn kỵ sĩ của mình chạy tới bên một cô công chúa khác. Cụ tạ có lẽ sẽ thể trung thành với sĩ si vở dìn xét, không, với sạ cụ dạ bà Hạ Dù Mì. Thầy ạ bắt đầu cảm thấy một khoảng cách lớn giữa mình với Hạ Dù Mì. Cụ tạ dịu đã tôn trọng và ngưỡng mộ Hạ Dù Mì từ lâu, nhưng đối với thầy ạ thì không. Hạ Dù Mì rõ ràng là người mà cậu cảm thấy quý phái hơn hẳn. Cuối cùng. Mình thiếu bản chất của một công chúa. Thầy ạ đóng cửa lại, với cảm xúc ngông lung khi cụ tạ dịu và rủ rời khỏi tầm mắt của cô. Nếu mình và hạ rủ mì thi xem ai sẽ là chủ nhân của cụ củ tạ dịu. Một cảm xúc u ám lan tỏa khắp lồng ngực cô khi hình dung đến viễn cảnh ấy. Mình không thể thắng được xả cụ ra ba hạ rủ mì. Với mình hiện tại thì không có cửa thắng nào cả. Sau khi chỉ còn lại một mình trong căn phòng, lần đầu tiên thầy ạ cảm thấy sự thất bại của bản thân. Cụ tạ dịu và Dũ sánh vai chạy bên nhau trên con đường hướng tới trường. Dũ, người muốn chạy bộ và cụ tạ dịu, người muốn đến trường để tham gia hoạt động CLB đều hướng tới đích bằng cách chạy bộ tới trường. Do đã điều chỉnh bước chạy để phù hợp với Dũ, cụ tạ dịu đang chạy chậm hơn bình thường. Bước chân của Dũ ngắn và cô cũng không có nhiều sức. Bước đầu, cô đang rèn luyện thể chất. Quá trình luyện tập võ thuật của cô vẫn đang ở vạch xuất phát. Do vẫn đang giữa kỳ nghỉ đông nên không có bóng ai trên con đường hướng đến trường. Con đường mùa đông đã lạnh lẽo càng trở nên hiệu quẳng với chỉ hai dáng người chạy bên trên nó. Tuy nhiên, hai người ấy hoàn toàn chẳng có liên quan gì đến sự hữu quả đó. Em xin lỗi vì đã làm anh tốn thời gian, xả tổ mì xạ mạ. Đừng có lo, cậu đã luôn chăm sóc mình mà, dù san. Dù tỏ ra ăn năn với cụ tạ dự khi đang chạy. Tuy nhiên, cụ tạ dịu lắc đầu và mỉm cười. Cậu luôn làm việc nhà nên mình có chút cảm giác có lỗi. Nên đừng có lo về chuyện còn con như thế này. Cảm ơn, anh xạ Tommy. Du vui vẻ gật đầu. Bởi tâm trạng đó nên bước chân của cô trở nên nhẹ nhõm hơn. Tuy nhiên, Du bắt đầu nổi lên sự nghi ngờ. Nhưng tại sao mà mình lại phải trở nên mạnh mẽ hơn? Giờ nghĩ lại thì, mình cảm giác như điều đó là không thực sự cần thiết. Cho đến nay, Du đã bị cuốn theo bởi sự thôi thúc phải mạnh mẽ hơn. Nhưng khi cô chạy bên cụ tạ dịu thế này, cô không còn cảm thấy sự hối thúc đó nữa. Nhưng đồng thời, cô lại không muốn dừng bước chạy. Cô cảm giác như muốn tiếp tục mãi mãi. Điều đó khiến Dũ cảm thấy thật bí ẩn. Nhưng đồng thời, mình là cận vệ của điện hạ. Mình càng mạnh bao nhiêu thì điện hạ sẽ an toàn hơn bấy nhiêu. Cuối cùng, dù quyết định phải trở nên mạnh mẽ hơn. Cô đã nghi ngại những cảm xúc của mình, nhưng cô càng mạnh càng có lợi cho thầy ạ. Vậy nên nếu cứ mãi yếu đuối là một lựa chọn tôi. Em mong mình có thể trở nên đủ mạnh để bảo vệ điện hạ. Thầy ạ đã mạnh đến mức vô lý rồi, cô ta còn cần người khác bảo vệ sao? Cô dịu gượng cười với rủ. Với cậu, thầy ạ không phải là một cô nàng yếu đuối cần phải che chở. Được sự trợ giúp của cô nhiều lần trước đây, cậu nghĩ cô là một người rất đáng tin cậy. Ebu ebu, Satomi Sama, nếu anh mà tức hết vũ khí khỏi điện hạ thì người cũng chỉ là một cô gái mà thôi. Dù cô ta cũng rất giỏi khoản cận chiến. Cô ta dư tiếp tục cười nhạt khi xoa chiếc cằm của mình. cam của cậu đã ăn ngay cú đấm của thầy ạ chỉ mới mấy ngày trước. Cụ Tạ Dịu đã đỏ tay đôi khá nhiều lần với thầy Hạn nên cậu biết cô mạnh đến mức nào. Thầy ạ di chuyển rất mau lẹ trong khi nắm đấm rất có lực. Trực giác của cô cũng rất nhạy khi thực chiến. Cậu không nghĩ rằng cô chỉ là một cô gái như Dụ đã chỉ ra. F .U. F .U. Tuy nhiên, xạ tổ mỉ sa mà à, điện hạ không chỉ có một kẻ đâu. À, phải rồi, mình quên cô ta là một cô công chúa. Vào lúc đó, Cụ Tạ Dịu mới chợt nhớ ra thân phận của thầy ạ. Dù giờ có ổn nhưng khi quay về quê nhà. Bao lấy cô chỉ toàn là kẻ địch cả. Cô là một công chúa của đế chế thai chị cả một giải ngân hà. Cô có rất nhiều kẻ thù chính trị và luôn trong tình trạng gặp nguy hiểm cũng có những đảng phái chống đối lại chính phủ mà trên hết là những đối thủ đang cạnh tranh vì ngai vàng. Thêm nữa, mẹ của thầy ạ, kèo phạ gì à, có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với quân đội, và giữa họ luôn nghi kỵ lẫn nhau. Cuộc sống hiện tại của cô ở trái đất là ngoại lệ nhưng bình thường, kia mới là thế giới mà một cô gái như cô đã sống. Vâng. Ngay khi quay trở về, người sẽ quay lại với cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm hơn hiện tại nhiều. Sát thái của rù trở nên gay gắt trong dây lát. Thế thế, cụ tạ cảm thấy cuộc sống kia có phần khắc nghiệt hơn cậu đã tưởng. Ra đó là lý do rù muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ thầy ạ. Hơn là để thầy ạ phải đối đầu với hiểm nguy, cậu ấy muốn thầy hạ có cảm giác được an toàn. Cụ tạ có thể hiểu phần nào cảm xúc của rù. Khi nhìn lên bầu trời mùa đông, cậu muốn được giúp đỡ cô. Em có điều muốn hỏi anh. Sato Mì Sạ Mạ. Ừ. Khi cụ tạ diệu đưa mắt lại về phía rủ, cậu thấy một khuôn mặt đầy nghiêm túc của cô. Mình đoán là chuyện quan trọng lắm. Cảm nhận được sự nghiêm túc từ cô, cụ tạ diệu dừng chạy. Du cũng làm thế. Họ nhìn nhau trên con đường dẫn tới trường. Sato Mì Sạ Mạ, đây không phải ý muốn của điện hạ mà là sự ích kỷ của riêng mình em nên em muốn anh tạm thời giữ bí mật chuyện này với điện hạ. Du bắt đầu nói. Đây là điều mà cô đã suy nghĩ từ lâu nên cô không có chút ngần ngại trong câu từ lẫn cảm xúc. Sạ tổ mỉ anh không nhất thiết phải là ngay, nhưng dù cho việc chiếm phòng 106 của điện hạ có ra làm sao, xin anh làm ơn hãy phụng sự cho điện hạ có được không? Ấy! Đề nghị của dù khiến cụ tạ dịu bất ngờ. Không thực sự do ý của cô, cụ củ tạ dịu hỏi lại. Ý cậu là sao khi bảo mình phụng sự cho thầy ạ? Nếu thầy nhận được quyền sở hữu phòng 106, Cụ tạ dịu biết thầy ạ cần phải biến cậu thành thuốc hạ. Thống trị một vị trí và người dân cư chú ở đấy là thử thách của thầy ạ. Tuy nhiên, Dũ lại muốn cụ tạ dịu phụng sự thế hạ dù cho cô có hoàn thành nó hay không. Cụ tạ dịu không hiểu ý nghĩa đằng sau nó. Vâng, như em đã nói, điện hạ có rất nhiều kẻ địch, và không có thời gian để người bất cẩn. Người không bao giờ biết được khi nào những kẻ mà người coi là đồng minh sẽ phản bội lại mình. Dũ nhìn thẳng vào ánh mắt của cụ tạ dịu khi cô giải thích hoàn cảnh. Một mong muốn mạnh mẽ và niềm tin sâu sắc lóe sáng trong đôi mắt ấy. Người cũng không thể dễ dàng tin tưởng những kẻ đề nghị giúp đỡ bởi người không biết được tổ chức nào đang đứng đằng sau chúng. Việc thương lượng với cụ tạ dự không chỉ quan trọng đối với thế mà cả bản thân Dù. Cô tiếp tục nói như thể cầu nguyện. Tuy nhiên, Satomi Sama, anh thì lại khác. Mình ư? Như... Vâng, Satomi Sama, anh không có liên quan gì đến phòng sổ Cũng như không có một tổ chức chống lưng đằng sau. Và em hiểu khá rõ con người anh. Sau khi nghe đến đấy, cụ tạ dịu đã bắt đầu hiểu ra. Giờ nghĩ lại thì Dù cũng từng nói về chuyện này trước đây. Theo những gì mà cậu nhớ, lúc trước khi cả đám đi biển, Dù đã từng giải thích hoàn cảnh của thầy hạ cho cậu. Bởi những lý do chính trị cũng như danh phận là một công chúa, thầy hạ đã gặp khó khăn để kết bạn. Tuy nhiên, cô đã đến trái đất và gặp được cụ tạ dịu, người không có chút can hệ nào với Phật Sốt Nhờ thế mà cô đã có thể có người bạn đầu tiên của mình. Người mà có thể gãi nhau trí trẻ với cô. Và lần này cũng vậy. Cù tạ dư không có quan hệ với Foster, và là một người bạn mà hai người kia có thể tin tưởng. Sau khi đã xác nhận những điều đó, dù đã đề nghị Cù tạ dư phụng sự thầy ạ. Và đó là lý do mà cậu đề nghị mình. Phải. Vậy nên, dù điện hạ có trở thành nữ hoàng hay không, người cần một đồng minh mà người có thể thực sự tin tưởng, một kỵ sĩ của riêng người. Dù cho thầy ạ có trở thành nữ hoàng, hay vẫn tại vị như một công chúa, Cô vẫn có đầy dây kẻ thù. Nên mặc cho tương lai của thầy ạ sẽ như thế nào, dù, người quan tâm đến sự an nguy của cô nàng, muốn cụ tạ dịu đứng về phía thầy ạ. Nhưng dù à, mình là một người ngoài hành tinh, hay chính xác là một người của một hành tinh khác biệt. Mình không nghĩ chuyện đó khả thi đâu. Cụ tạ dịu nhận thức được tầm quan trọng trong lời đề nghị của dù. Nó hoàn toàn nằm ở đẳng cấp khác với việc trở thành một tên thuộc hạ chỉ để làm cảnh. Bởi thế, cụ tạ dịu đã sốc. Đây không phải thứ mà cậu có thể dễ dàng quyết định được. Chuyện đó không thành vấn đề. Phật sốt thờ đã bước ra ngoài vũ trụ từ lâu lắm rồi. Và cũng đã có vài trường hợp những người đến từ hành tinh khác trở thành quý tộc. Dường như đã đoán trước lời đáp lại của Cụ Tạ Diệu, dù hăng hái trả lời cho sự ngần ngại của cậu. Tuy nhiên, Cụ Tạ Diệu tỏ ra nhiệt tình không kém. Dù thế nhưng mình không có địa vị hay quyền lực ở nơi đây. Mình không biết có thể giúp bằng cách nào. Thấy phản ứng như thế từ cậu. Du tự tin rằng quyết định của cô không hề sai lầm. Trong khi anh còn lo lắng những thứ như thế, bọn em đúng là không còn lựa chọn nào khác là biến anh thành đồng minh, anh xả tô mị à? Dù mỉm cười nhẹ nhàng và đáp lại cụ tạ dịu. Nếu là địa vị hay quyền lực thì điện hạ đã có rồi. Còn nếu anh muốn, em không ngại nhận anh vào nhà bạt đòm sở kỳ hạ. Thầy hạ có thể trao cho cụ tạ dịu chức tức và quyền thế. Nếu cậu cần một thế lực lâu đời chống lưng thì cậu có thể nhận nuôi vào nhà bạt đòm sở kỳ hạ. Dù không có đòi hỏi cụ tạ dịu vì những thứ như thế. Thứ bọn em cần không phải quyền lực hay danh vọng. Điều mà bọn em cần là chính bản thân anh, xả tổ mì sạ Bản thân cụ tạ dịu mới là thứ mà dù yêu cầu. Đó là một mong ước đầy thành khẩn có thể sánh ngang với một lời tỏ tình. Phần 2. Cụ tạ dịu bước vào tòa nhà CLB bên trong ngôi trường hạ dù cả giờ, vừa gãi đầu vừa nghĩ. Trở thành thuộc hạ của thầy ạ, một hiệp sĩ à. Cậu đã chia tay dù khi đến được cổng trường và cô đã đi khuất tầm mắt. Tuy nhiên, những lời nói của cô vẫn luẩn quẩn trong đầu cậu. Cô muốn Cụ Tạ Diệu phục vụ Thế ạ dù cho Thế ạ có giành được quyền kiểm soát căn phòng hay không. Lời đề nghị của Dụ rất đơn giản nhưng Cụ Tạ Diệu vẫn thấy mông lung. Chuyện này đúng là vô lý quá trưởng, dusan san. Cụ Tạ Diệu liên tục thở dài. Trở thành cận thần bên Thế ạ đồng nghĩa với việc di chuyển đến Phật rời khỏi trái đất và cuộc sống hiện tại của chính cậu. Nên Cụ Tạ Diệu không thể đưa ra được câu trả lời ngay. May mắn là dù hiểu được điều đó và thông cảm chờ đợi lời đáp của cậu cho đến khi quyền làm chủ của căn phòng 106 được quyết định. Nếu chỉ trở thành thuộc hạ của thầy ạ thì không phải chuyện khó khăn gì. Nhưng nếu phải rời bỏ trái đất, Cù tạ dữ không còn chống đối việc trở thành bề tôi của thầy ạ như khi mới gặp nhau. Thầy ạ đã cứu cậu nhiều lần nên cậu hiểu đằng sau tấm mặt nạ ương bướng kia, cô thực ra rất cô đơn và dịu dàng. Cả cụ tạ dữ lẫn thầy ạ đều đã trưởng thành, và mối quan hệ giữa họ đã có sự thay đổi lớn. Nên việc có trở thành thuộc hạ của thầy ạ cũng chẳng mấy vấn đề đối với cụ tạ dịu. Chỉ là do tính bướng bỉnh của bản thân nên cậu không dám nói ngoài mặt thôi. Lý do chính mà cậu vẫn chưa muốn làm điều đó là cậu hiểu hoàn cảnh của kỳ dị hạ. Nếu cụ tạ dịu trở thành thuộc hạ của thầy ạ, cán cân quyền lực trong phòng 106 sẽ nghiêng về một phía. Và nếu thầy ạ giành chiến thắng, mọi thứ sẽ phát triển theo hướng mà kỳ dị hạ đã lo sợ. Cậu phải tránh nó dù thế nào chăng nữa? Còn một chuyện nữa làm nản lòng cụ Tạ n Đó là điều sẽ xảy ra nếu cậu trở thành người của thầy ạ. Thầy ạ rồi sẽ trở về Phật Sột và như thế thì một thuộc hạ như cậu sẽ phải hộ tống theo cô. Nếu cậu rời trái đất, cậu không còn là người địa cầu nữa mà là một cư dân của Phật Sột Cụ tạ dịu gắn bó với cuộc sống hiện giờ của mình nên không dễ để đưa ra quyết định. Cậu không ghét cái ý tưởng trở thành thuộc cấp của thầy ạ. Cậu cũng hiểu sự gian khổ của cô trước những kẻ địch. Nhưng cậu không thể để kỳ gì hạ thua bây giờ được. Cuộc sống ở trái đất cũng níu kéo lấy cậu. Những suy nghĩ ấy cứ xoáy trong đầu cụ tạ dịu, và nhanh chóng, náo cậu quá tải. À, mình chịu thua. Đã đến giới hạn, cụ tạ dịu thôi không nghĩ nữa. Cũng không đến mức cậu phải quyết định ngay như dù đã nói. Dù sao thì mình cảm thấy có thứ gì đó không ổn. Đó là điều mà cụ tạ dịu kết luận được khi tiến về phòng CLB. Dù có trở thành thuộc hạ hay không, dù quyết định của cậu là thế nào, cậu muốn ít nhất có một lý do chính đáng nữa. giờ đây Cân cân trong đầu cụ tạ dịu đang cân bằng giữa hai bên là kỳ gì hạ và thời ạ. Nếu có một lý do đủ khiến cậu nghiêng về một phía thì sẽ dễ dàng cho việc ra quyết định của cậu. Danlen, Danlen. Cụ tạ dịu dừng lại một chỗ và lắc đầu sốc lại bản thân. Từ giờ cậu sẽ tham gia hoạt động CLB nên không thể cứ tiếp tục lo lắng chuyện này mãi được. Mình không muốn vì bộ mặt đưa đám của mình mà khiến xạ cụ dạ bạ sẽ nảy phải lo nghĩ. Sau khi đã định thần lại, cụ tạ dịu bắt đầu bước đi tiếp. Và ngay khi ấy, cậu có cảm giác đang bị theo dõi. Đó là một ánh nhìn khiến cậu cảm giác lạnh sống lưng. Cái gì? Cụ tạ dịu nhìn xung quanh coi có ai đang lường cậu không, nhưng chẳng có ai cả. Dù khu vực quanh tòa nhà CLB thoáng đãng nên nếu có ai đó quanh đây thì cậu sẽ nhận ra liền. Nhưng Cù tạ dịu không có thấy một ai. Mình quá lo lắng rồi sao? Cù tạ dịu cho rằng đó chỉ là sự tưởng tượng của cậu nên đi vào tòa nhà. Hạ dù mỉ dường như hạnh phúc mặc dù ánh mắt tỏ ra lo âu khi nhận được bản thảo. Cảm ơn, Sato Mikun. Cô sau đó bắt đầu lật cắt trang của bản thảo. Với củ ta dịu, có vẻ như cô đang tỏ ra khá thích thú. Sato Mikun, có hơi đột ngột, nhưng giờ chúng ta có thể luyện tập lời thoại luôn không? Saku dạ bạn xem lại, em hiểu chị đang phấn khởi nhưng chúng ta vẫn còn hoạt động CLB đó. À, đợt hải rồi, xin lỗi nhé, Sato Mikun. Khuôn mặt của Hạ rủ mì chuyển đỏ khi Cụ Tạ Diệu nói như thế. Cô nhanh chóng đóng bản thảo và nhặt chiếc kim đan len đặt trên bàn gần đó. Hội đan len tính hoạt động CLB trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó họ chỉ được nhận quyền sử dụng căn phòng CLB để làm chuyện đó. Cụ Tạ Diệu cũng muốn luyện tập cho vợ diễn nhưng chỉ chen ngang việc hoạt động của CLB sẽ gây ra ra dối. Nếu chúng mình luyện tập bây giờ thì ngày mai sẽ gặp chuyện mất. Cụ tạ dự sau đó bắt đầu di chuyển chiếc kim đan len và gọi với tới hạ dụ Mị đang tỏ ra lung túng. Em sẽ làm bạn diễn của chị mọi lúc mà chị muốn sau đó mà. Sato Mikun, bạn đúng là xấu xa mà. Hạ dụ Mị vẫn còn đỏ mặt, lén nhìn cụ tạ dự để xem xét thái độ của cậu và nhanh chóng trở lại với đồ đan trên tay cô. Thậm chí dù chị có nói thế thì việc chuẩn bị sẽ bắt đầu từ mai mà. Mơ hình biết, bạn đúng là chỉ giỏi bắt nạt. Hạ dụ Mị di chuyển con kim đan len với bộ mặt từng đỏ. Sắc thái và âm điệu của Hạ Dù Mì tỏ ra không hài lòng, nhưng thực ra lại ngược lại. Sự thật là cô đang mong ngóng tình huống như thế này. Gần đây, mình có thể trò chuyện với Sạ Tô Mị côn tốt hơn nhiều rồi. Hạ Dù Mì dừng lại trong một lúc để liếc trộm cụ tạ dịu lần nữa. Cậu ta đang vui vẻ di chuyển cây kim của mình, vẫn mỉm cười trong khi trò chuyện với Hạ Dù Mì. Hạ Dù Mì cảm giác lạc lòng khi cụ tạ dịu chỉ đối xử cô những một đàn chị đáng kính. Nên với cô... Thỉnh thoảng được cụ tạ diệu bắt nạt như thế là chuyện đáng mừng. Tất cả đều nhờ ơn nì di nổ sang cả. Nhưng đây vẫn chẳng là gì so với thẻ ảo hiệu san. Mối quan hệ lý tưởng mà cô muốn có với cụ tạ diệu là cái cách mà cậu đối xử với thầy ạ vậy. Họ không chút ngần ngại khi nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng có thể cãi nhau nhưng luôn luôn vui vẻ và náo nhiệt. Cách chân thành nhất thể hiện sự trân trọng một hai đó không phải là đối xử với họ như là một nàng công chúa hay là một vị khách hàng. Đó là việc không ngần ngại mà phô diễn những điểm tốt lẫn xấu của mình cho người kia. Đó là cách mà hạ dù Mi cảm nhận. Đó là tại sao hạ dù mì cảm thấy ghen tị với Thời ạ, người duy nhất ngoài kẻn gì mà cụ tạ dịu mở lòng. Mình muốn bọn mình sẽ như thế một ngày nào đó. Một ngày không xa. Khuôn mặt của hạ dù mì đột nhiên rực đỏ. Cô trở nên xấu hổ khi hình dung về tương lai lý tưởng giữa mình và cụ tạ dịu. Sau đó cô nhanh chóng đưa chiếc kim đan len, cố gắng loại bỏ sự xấu hổ đó. Phải rồi, về chuyện ngày mai. Kỳ hạ ạ. Khi cụ tạ dịu nói với Hà Dù Mi, cô hét lên vì giật mình. Sao thế, xem lại. Cờ ông có chi, không có gì đâu. Khuôn mặt đang lắc ngoại ngoại của cô trở nên đỏ hơn nữa. Nó gần như đỏ chót như màu quả cà chua hay như trái táo rồi. Thật sao? Dù gì thì mai. Cụ tạ không thực sự để ý đến điều đó mà tiếp tục nói. Trong khi đó, Hà Dù Mi tuyệt vọng cố bình tĩnh lại. Bởi thế mà chiếc kim trong tay cô còn di chuyển nhanh hơn nữa. Chị đã chuẩn bị cho ngày mai chưa? Ồ mà, đây là lần đầu mình ăn Giáng sinh như thế nên mình vẫn chưa quyết được nên bận bộ đồ nào nhưng những chuyện khác đã xong hết rồi. Ra là thế. Em cũng vậy. Dù khá là khó khăn trong việc kiếm thứ hợp với thị hiếu của chị, sen bài. Mơ hình chắc chắn sẽ không đến trễ vào ngày mai đâu. Phần 3. Cụ tạ dịu đang giữ chiếc thẻ bài kim loại bằng các đầu ngón tay. Đó là thẻ bài mà cậu nhận được từ lúc đi công viên với Kỳ Dì Hạ. Bản thân củ tạ không có nhiều cảm xúc với tấm thẻ, nhưng cậu biết Kỳ Dì Hạ trân trọng kỷ niệm trong tấm thẻ này nên cậu không nỡ vứt đi. S.A. Tô cool, bạn có rảnh không? Vâng. Khi Hạ dù Mì gọi cậu, củ tạ kẹp chiếc thẻ vào giữa bản thảo và gấp nó lại. Khi giờ, cậu đang dùng tấm thẻ để đánh dấu trang. Do đã kết thúc hoạt động CLB được một lúc nên cụ Tạ Dịu và Hạ Dù Mỹ đã bắt đầu chuyển sang luyện tập cho vợ diễn. Dù nói là vậy nhưng cả hai mới nhận được bản thảo được một hai ngày, nên gần như họ chỉ xem qua cảnh diễn và lời thoại của mình. Về phân cảnh cuối, É Tạ cụ Dạ bạ xem này chuyện gì vậy? Chị bị đau ở đâu sao? Nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Hạ Dù Mị, cậu bất ngờ đứng lên. Nước mắt đang chảy ra từ đôi mắt của Hạ Dù Mị. À, ý chính lỗi, không phải đâu. Chỉ là cốt truyện hay quá nên nước mắt chợt trào ra thôi. Hạ dù mỉ mỉm cười với cụ tạ khi gạt nước mắt của mình đi. Cốt truyện của kịch bản đã lay động và lấy đi nước mắt của Hạ dù Mì. Nhận ra mình đã hiểu nhầm, cụ tạ dư thở phào nhẹ nhõm trong khi cười nhạt mà về chỗ ngồi. Cậu sau đó mở trang cuối của bản thảo. Chị ấy đúng là rất thích nó, không, chỉ là do chị ấy quá dịu dàng nên mới như vậy. Câu chuyện kết thúc với cảnh biệt ly giữa bờ lục nỉ tật và xì sì vở dìn xét. Phân cảnh này đã khiến hạ rủ Mị xúc động và nước mắt không dừng rơi. Thế thế, cụ tạ Dị cảm giác như thế mới hợp với cô. Mình xin lỗi vì tự dưng lại khóc. ha hà, không sao, chị chớ có lo. Thế chị thích phần nào chuyện nhất? Cụ tạ dịu muốn mình trình diễn một cách tốt nhất phần câu chuyện đã khiến hạ rủ mì rất nước mắt. Nên cậu muốn xác nhận lại điều đó. Đó là, hạ rủ Mị lật qua những trang sách trong khi vừa cười vừa dàn rùa nước mắt. Cảm xúc của sỉ vở dình xét được truyền đạt xuyên suốt câu chuyện. Cô đưa tay theo những dòng thoại của Sì vợ dình xẹt trong bàn thảo. Ngón tay lướt theo con chữ và ánh mắt cô đều tỏ ra dịu dàng. Sự đau đớn và sốt ruột khi không thể tỏ lòng mình. Sì vợ dình xẹt muốn gửi tấm thân cô cho bờ lúc nỉ tật nhưng địa vị của cả hai đã cản đường khiến cô không thể giải bày tấm chân tình. Điều đó làm lay động mình. Hạ dù mỉ từ từ nhắm con mắt và đặt tay lên trước ngực mà nói. Nếu phải chọn thì mình sẽ chọn cảnh chia tay cuối cùng. Em cũng nghĩ thế. Cụ tạ dịu gật đầu khi cô đã thế. Khó mà tin là thế ạ đã viết ra chính phân cảnh này. Tình yêu của sĩ vợ dình và bờ lục nỉ tật đã khép lại trước khi có thể nảy nở. Đây không chỉ là lời văn của Thế ạ mà là một bút tích lịch sử. Có sự khác biệt quá lớn giữa thân phận cả hai khi một người là nữ vương kế nhiệm, sĩ vở Sẹt và một người là một hiệp sĩ bản địa bờ lục nỉ tật. Dù cho bờ lục nỉ tật đã lập bao nhiêu chiến công thì cũng không thể san lấp khoảng cách ấy. Nên nếu bờ lục nỉ tật đột ngột nhận được địa vị cao thông qua hôn nhân, tầng lớp quý tộc vẫn chưa ổn định sau chiến tranh chắc chắn sẽ phản đối. Đó là một rủi ro quá lớn. Trên hết, Phật Sột Thở vẫn chưa cai trị toàn bộ hành tinh khi đó nên thậm chí dù không bị danh phận ngăn cản, thì việc kết hôn giữa hai người vẫn là điều không thể. Kết hôn là một trong những quân bài chính trị để đối phó với các quốc gia khác. Bởi thế mà bờ lục nỉ tật đã rời đi trước khi có vấn đề nảy sinh. Chuyện kể rằng đơn giản là anh trở lại quê nhà. Nhưng cũng có giả thuyết từ các sử gia là anh đã bỏ đi vì lý do chính trị. Sato Mikun, nếu người mà bạn yêu là một người nằm ngoài tầm với, thì bạn sẽ làm gì? Hạ dù mì lau nước mắt lần nữa. Lần này, cuối cùng nước mắt cô cũng ngừng rơi. Em! Cụ tạ dịu bắt đầu nghĩ. Nếu mình là bờ lúc nỉ tật và có cảm tình với sỉ vợ gìn xét. Tuy nhiên, đó là một cuộc sống hoàn toàn khác với cuộc sống thường ngày của cậu nên cụ tạ dịu gặp rắc rối khi hình dung ra nó. Em không biết. Em chắc là em không thể biết cho đến khi chuyện đó xảy ra trước mắt em. Tình yêu vượt qua danh phận à? Em cũng muốn biết. Cụ tạ dịu nghiêng đầu từ bên này sang bên kia. Cậu không thể hình dung ra cách mà bờ lụt nỉ tật đã cảm nhận. Có lẽ sẽ khá là phiền nếu mình không thể chí ít tìm ra được cách hình dung ra cảm xúc ấy trước khi diễn kịch. Cụ tạ trùng vai và cười gượng trước sự non nớt của mình. Ra là thế. Tuy nhiên, Hà Du mi mỉm cười khi thấy cậu như thế. Mình thấy vui khi có cùng địa vị với cụ tạ dịu. Hạ dù Mị hiểu rất rõ cảm xúc của sỉ vợ gìn xét. Nên cô nhẹ nhóm khi cả cô lẫn cụ tạ dịu chỉ là những học sinh cao trung bình thường. Còn chị thì sao? Xem này! Mình! Mình nghĩ thật khó để có thể bày tỏ cảm xúc của mình. Hạ dù Mị đã biết được câu trả lời của mình, nhưng giống với sỉ vợ gìn xét, cô cũng không thể bày tỏ với cậu. Nếu cả mình lẫn thảm hiểu lì san cùng tỏ tình với xạ tổ mì côn cùng lúc, Thì chắc chắn cụ tạ diệu sẽ chọn thầy áo nếu lì sang, mình đâu có cửa thắng. Hạ dù Mị tự ti rằng mình không thể sánh được với thầy ạ. Đúng là giống chị mà, Saku dạ bà sen này? Cụ tạ diệu mỉm cười khi cậu nghe câu trả lời từ Hạ dù Mị. Đó là câu trả lời rất hợp với kiểu người thẹn thùng và nhu mì như cô. Nhưng mình nghĩ như thế là không được. Tuy nhiên, khi cô so sánh bản thân với sỉ vở dìn xét, Hạ dù Mị cảm thấy mình không nên bỏ cuộc như vậy được. Mình không thể từ bỏ. Mình đâu ở trong hoàn cảnh như sĩ vở gìn xét, người phải gặp vô số trở ngại. Cô không lo lắng về sự khác biệt địa vị, về việc phải cân nhắc đám quý tộc cũng như quan hệ chính trị với các quốc gia khác. Thứ duy nhất chưa với tới cụ tạ Dực chỉ còn là cảm xúc của cô nữa mà thôi. Sạ Cú Dạ bạn xem này, nghe Hạ Vũ Mị nói rằng việc không thể bày tỏ nỗi lòng sẽ chẳng đi được đến đâu khiến cụ tạ Dực không khỏi bất ngờ. Như cô đã nói, ý chí mạnh mẽ ngùn ngụt trong đôi mắt cô. Sạ Cú Dạ bạn sen này đúng là mạnh mẽ thật. Chị ấy như là một nàng công chúa thực sự ấy. Thế thế, một lần nữa cụ tạ dự cảm thấy rằng quả không sai khi chọn cô làm nữ chính. Thế chị sẽ tỏ tình sao? Phải. Hiện giờ thì chưa nhưng chắc chắn là có thể. Hạ Du Mị nhìn thẳng vào mắt cụ tạ dịu và gật đầu. Dù mất bao nhiêu năm chăng nữa, dù khoảng cách có xa xôi thế nào ngăn giữa chúng ta, một ngày nào đó mình sẽ. Một mong ước mạnh mẽ là sự khác biệt rõ ràng giữa cô gái trong tập bản thảo với Hạ Du Mị. Phần 4 Khi Cụ Tạ Dịu đi xuống xe buýt, Hạ Dụ Mị, người đã xuống trước, đón cậu với một nụ cười. Mình không nghĩ một hiệp sĩ bắt cô công chúa của mình phải đợi là điều tốt đâu. Chẳng phải là do điện hạ là người duy nhất có vé tháng. Ở thành phố Kịch Sở Sắt Hạ Dụ cả giờ, hành khách chỉ trả tiền khi xuống bến. Do đó nên nó làm Cụ Tạ Dịu người thường chẳng mấy khi đi xe buýt, tốn chút thời gian, không như Hạ Dụ Mị người dùng vé tháng để đi. Sợ to vạc. Ý chỉ là sao chứ? E tu e, e, e, e À hà, hà. Cả hai người cười với nhau khi sánh vai rời khỏi bến xe buýt. Đích đến của họ là đường mái vòm của khu mua sắm đang hiện ra trước mắt họ. Bởi trời đang bắt đầu sẩm tối nên ánh sáng từ đó tỏa ra rất hào nhoáng. Sau khi kết thúc hoạt động CLB và tập kịch, họ đã đi cùng nhau đến ga. Cụ tạ có công việc phát tờ rơi còn hạ rủ mỉ có thứ muốn mua ở khu mua sắm. Trong trường hợp của hạ rủ mỉ thì đây là con đường đi học về thường ngày của cô. Có vẻ tối nay trời sẽ lạnh đây. Công việc của bạn chắc sẽ vất vả rồi. Mặt trời vẫn còn đó, nhưng cơn gió thì lạnh bớt. Đã vào nửa cuối tháng 12, mùa đông giờ đã chính thức bắt đầu. Nên hạ rủ mì lo lắng cho cụ tạ dịu, người chuẩn bị phải làm việc một mình. Cơ thể hạ rủ mì run nhẹ khi cô nhìn lên bầu trời. Mặt trời trong cơn lạnh giá của mùa trông trông có vẻ u sầu đối với cô. Hôm nay là ngày cuối rồi, sau đó thì em có thể xả láng. Tuy nhiên, Cụ tạ dự không hề có cảm giác như thế, thay vào đó, cậu sốc lại bản thân. Hôm nay là ngày 23 tháng 12. Đây là ngày cuối cùng cậu phải đi phát tờ rơi, do hôm nay là ngày cuối cùng hiệu bánh mà cậu làm chấp nhận đặt làm bánh Giáng sinh. Cơn lạnh có thể bớt giá như Hạ Dù Mỹ đã nói, nhưng cụ tạ dự trở nên có động lực hơn khi nghĩ rằng đây là ngày cuối cùng. Sa tốt mị cun, làm ơn hãy lo lắng cho cơ thể bạn một chút đi. Hạ Dù Mỹ cười nhạt. Cô nửa ngạc nhiên nửa ấn tượng trước cụ tạ dự. Sato Mi cô lúc nào cũng vô lo như thế. Cụ Tạ dự thường làm những chuyện đầy khinh suất. hạ dù Mi nhớ lại những lần như thế của cậu trong quá khứ. Trong hội thao trường, cậu ấy bế mình trong khi nhảy. Trong lễ hội VH thì tự dưng bắt mình đóng vai nữ chính. Hạ dù Mi đã có nhiều kỷ niệm với cụ ta dịu. Những kỷ niệm ấy lần lượt vừa về với cô. Cũng giống lúc chúng ta bị quân đảo chính bám đuổi. Dù em đã cô ra sức ngăn chẳng lại, chàng vẫn cứ tiến bước. Và khi những ma thuật sĩ triệu hồi một con rồng, Em đã cầu xin anh đừng có đến, nhưng cuối cùng anh vẫn tới. Trong khu rừng dọc theo biên giới, cụ tạ dịu đã ở lại phía sau để kìm chân quân đảo chính để những người khác có thể chạy thoát. Khi những ma thuật sĩ triệu hồi một con thú kỳ lạ, cậu đã đứng hiên ngang trước nó không chút sợ sệt. Sạ tổ mì cun luôn liều chờ đã, hơ. Đó là khi hạ dù Mị dừng lại. Khi chúng ta bị đuổi bởi quân phản loạn. Rồng. Hạ dù Mị lung tung trước những ký ức đang hiện hiện trong đầu mình. Dĩ nhiên. Những chuyện như thế chưa từng xảy ra trong cuộc đời của cô. Không hay rồi, mình đã quá nhập tâm vào nhân vật trong vở diễn. Những ký ức mà cô đang gợi lại tương tự với những phân cảnh trong xì sì vợ dình sẹt và bờ lùi tơi. Nên Hạ Dũ Mì nhanh chóng cho rằng cô đã quá nhập nhân vật của mình. Sao thế, Sakura bạn sen này? Kuta tỏ ra bối rối khi thấy Hạ Dũ Mì bất chợt cười. Hạ Dũ Mì đáp lại cậu trong khi vẫn cười cơ thể là mình nhận ra rằng mình đang suy nghĩ như là một cô công chúa nên thấy là quá. F2 F2 F2 F2 F2. Dường như mình nhập tâm vào nhân vật hơi quá đà. Nếu vì vợ kịch thì em nghĩ mình chắc cũng nên thế. Không được thế. Nếu mà cả hai ta đều như vậy thì sẽ kỳ lạ lắm. F2 F2 F2 F2 F2. Ha ha, đúng thế thật. Họ sẽ nghĩ chúng ta là cặp đôi kỳ quái đó. Ha ha ha. Cụ tạ dịu và hạ rủ Mị vui vẻ cười đùa và hạ rủ Mị bắt đầu ra bước. Và khi đến được chỗ cụ tạ dịu, cả hai tiếp tục bước đi bên nhau. Phải rồi, xa tố mì cun. Mình có nên giúp bạn việc làm thêm như hôm qua nữa không nhỉ? Không có được đâu. Làm sao em có thể để một người có cảm giác như một nàng công chúa lại bẩn tay giúp đỡ được? Đồ keo kiệt, xa tố cun. Đúng như người nói, công chúa ạ. Gừ. Trái ngược với không khí rạng rỡ giữa hai người. Xung quanh họ trời đang chuyển tối. Thực tế, một con dấu hình thanh kiếm đã xuất hiện lên chán của Hạ Du Mỹ kể từ khi cô đi xuống xe buýt. Và giờ nó mập mở biến mất. Nếu trời sáng hơn chút, có lẽ cụ tạ dịu đã để ý đến nó, nhưng thực tế trời lại mở mịt nên cậu đã bỏ lỡ nó. Phần 5. Hát gì? Cụ tạ dịu dừng việc phát tờ để hát hơi. Giờ đã hơn 8 giờ tối và khu mua sắm trở nên lạnh leo hơn. Cụ tạ dịu cảm thấy ấm áp hơn khi còn ở bên Hạ Du Mỹ. Chẳng biết việc từ chối chị ấy là ý kiến tốt không nữa. Cụ tạ dịu lau mũi với khăn mùi xoa khi cậu tự hỏi. Hạ dù Mỹ đã đề nghị giúp cậu phát tờ rơi như ngày hôm qua, nhưng cụ tạ dịu đã từ chối và ép cô về nhà. Khi được cô giúp hôm qua, thì cũng chẳng còn mấy tờ rơi. Nhưng nếu hôm nay cô giúp thì phải làm từ đầu nên sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Và do thể chất yếu của hạ dù mì nên dĩ nhiên là cụ tạ dịu sẽ không bao giờ cho phép cô làm rồi. Nếu xả củ dạ bạn xe này giúp em từ đầu như vậy thì em sẽ mắc nợ chị mất. Sao bạn không coi đó như là cách mình trả ơn những điều mà bạn đã làm cho mình? Không có được. Hơn nữa, chẳng phải chị cũng có công chuyện sao, xe mãi Bạn không thể làm cách nào đó được sao? Không được. Mai là một ngày rất quan trọng. Hạ dù mì trong đối, nhưng khi nhắc đến vụ ngày mai, cô miễn cương lùi bước. Sự chuẩn bị vào ngày mai cũng rất quan trọng. Xe nải có vẻ khá năng động gần đây nhưng thế này có phần hơi thái quá. Cụ tạ dịu bắt đầu phát tiếp tờ rơi. Thậm chí dù thế, cơn lạnh thấm vào cơ thể cậu ngày càng nhiều hơn. Hơi thở nhẹ nhõm của cậu khi tiến hạ rủ mì về hóa thành xương trắng xóa. Ai mua bánh nguyên không? Hiệu bánh hạ rủ cả giờ, chúng tôi chấp nhận đặt bánh cho Giáng sinh. Hôm nay là ngày cuối nhận đặt hàng. Nhiệt độ ngày càng giảm, trong khi vẫn còn khá nhiều tờ rơi chưa phát. Công việc cuối năm của cụ tạ dịu có phần khắc nghiệt. Khoảng một giờ sau, khi đồng hồ điểm con số 9, giọng của Sanae, hay chính xác hơn là sóng linh của cô vang khắp khu mua sắm. "A, anh ấy kìa." Thấy Củ Tạ Dịu rồi. Sanae cao giọng khi tìm thấy Củ Tạ Dịu. Sanae khá lành nghề trong việc tìm kiếm Củ Tạ Dịu, do cô luôn bám trên người cậu nên cô đặc biệt nhạy cảm với sóng linh của cậu. "Đâu cơ? Kia kìa, dưới chiếc đèn." "A cái bộ đồ nực cười gì kia?" Được Sanae dẫn đường, Thầy ạ đã tìm thấy cụ tạ dịu. Tuy nhiên, khi thấy câu, cô cao mày lại. Điện hạ, đó là bộ đồ dựa theo đồ của sản tạ cơ lù, một nhân vật cổ tích chuyên tặng quà cho trẻ em vào khoảng thời gian này trong năm. Ồ, ra cái bộ đồ sặc sỡ đó là bởi nó dựa theo trí tưởng tượng à? Dù đang đứng bên thầy ạ, dường như cả hai đều hứng thú với bộ đồ sản tạ mà cụ tạ dịu đang mặc nên chầm chầm nhìn nó. Và đằng sau họ là rùi và kỳ Di hạ. Nhanh lên để về nhà nào, chứ trời lạnh quá. Mũi của cả đang sổ xịt khi cô đang run vì lạnh. Mặc dù cô mặc nhiều đồ hơn những người khác, nhưng có vẻ lại là người chịu lạnh nhiều nhất. Ebu <cười> ebu, không phải cậu là người đã bảo chúng ta nên đi đến chỗ củ tạ dịu sao? Kỳ gì hạ thì trái ngược với cả, cô mặc ít áo nhưng lại không tỏ ra bị lạnh chút nào. Như thể cô vẫn đang trong phòng 106 vậy. Nhưng mình không có nghĩ nó lại lạnh như thế. Cô đúng là không biết chịu đựng gì cả. Chịu đựng cũng chẳng làm ấm người lên được đâu. Nhưng trong cụ tạ dịu vẫn ổn tố Sato Misa Ma thì đầy sự can trường rồi. Dù có nói thế thì đúng là trời không phải là không lạnh nên hãy nhanh chân lên thôi. Theo sự chỉ dẫn của Kỳ Di Hạ, những cư dân phòng 106 tiến tới chỗ cụ tạ dịu. Thực tế thì cả năm cô gái đều lo lắng cho cụ tạ dịu phải làm việc trong thời tiết giá lạnh như thế này nên họ đến để coi cậu thế nào. Lý do là do một tin nhắn mà Cả nhận từ 9H khi họ đang xem thời sự. Trong đó, Hạ Dũ mỉ tỏ ra lo lắng về việc cụ Tạ Diệu đang làm việc ngoài trời lạnh. Cùng lúc thì tin tức đưa tin rằng hôm nay sẽ là ngày lạnh nhất ở kịch sở sáng Hạ Dũ cả giờ trong năm nay. Bởi thế, các cô gái lo cho cụ Tạ Diệu nên đã đến đây. Ai mua bánh luôn không? Hiệu bánh Hạ Dũ cả giờ, chúng tôi chấp nhận đặt bánh cho Giáng sinh. Hôm nay là ngày cuối nhận đặt hàng. Cùng lúc đó cậu cũng đang phát sắp xong với 6 tờ rơi còn lại. Do cửa tiệm chỉ mở đến 10 h đêm nên cậu tự tin rằng mình sẽ phát xong trước khi cửa hàng đóng cửa. Cảm ơn, xin hãy đặt bánh giánh sinh của các bạn ở tiệm bánh hạ rủ ca giờ. Cụ tạ giữ cao giọng khi cậu đưa một tờ rơi cho một cặp đôi đi cùng một đứa bé. Đó là nhờ đứa trẻ thích thú với bộ đồ của cụ tạ giữ. Tạm biệt, Santa, nhớ cho con thật nhiều quà nhé. Nếu cháu là bé ngoan, cháu muốn bao nhiêu cũng được. Gặp lại sau nhé. Đứa bé vẫy tay chào cụ tạ dù khi nó rời đi. Cụ tạ dịu nhanh chóng vẫy tay đáp lại, và khi đó, bố mẹ của đứa trẻ mỉm cười và cúi đầu chào trong dẫn đứa con của mình tiếp tục đi. "Fufu, e -e mình nhớ mình cũng từng như vậy." Cụ tạ dịu nhìn vào cặp đôi và đứa trẻ của họ khi cả nhà đó bước đi. Đứa bé cầm trên tay tờ rơi mà cụ tạ dịu đã phát và nói với bố mẹ chúng điều gì đó. Cậu nhóc vẫn tin rằng sản tạ là có thật. Cù tạ dự cảm thấy ấm áp khi nhìn cả gia đình kia làm cậu nhớ lại chuyện tương tự trước đây của mình. Ồ, không ngờ cậu cũng từng có những mặt dễ thương như thế đó. Hát, cờ kỳ gì hạ san. Cù tạ dịu giật mình bởi kỳ gì hạ đột nhiên thì thầm vào thai cậu sau khi nghe cậu nói một mình. Không chỉ có kỳ gì hạ thôi đâu. Ê, khi cậu quay lại hướng phát ra giọng sờ nạ ẹ, e, cậu có thể thấy năm cô gái, kỳ gì hạ, sờ nạ ẹ, e, thầy dù và dù gì cả. Những thành viên phòng 106 đã tể tiểu đông đủ ở đó. Chuyện gì đã mang mấy người ra đây hết vậy? Chúng ta nghe trên TV rằng trời đêm nay sẽ trở lạnh nên đến coi người thế nào. Thầy ạ trả lời cụ tạ dịu. Cô chỉ tay vào đầu mũi cụ tạ dịu và chầm chầm nhìn cậu. Tôi á. Hay là cậu không có muốn chúng tôi làm thế? Kỳ gì hạ cười khi thấy cậu tỏ ra bất ngờ? Không, không có đúng đâu. Khi thấy nụ cười của cô, cậu nhận ra nó cũng chẳng phải chuyện bất ngờ gì cả. Cậu đã trở nên thân thiết với sở nạ e kể từ sau ngừng chiến. Dì cả có chút không đáng tin cậy nhưng cậu nghĩ có cô ở bên cũng khá là vui. Kỳ gì hạ đã cho cụ tạ giữ thấy bản chất thật của mình, nên cả hai đã thân nhau từ đó. Họ thậm chí còn có thể gọi là những người bạn thân. Còn về thầy ạ, cậu cảm thấy cô đã trưởng thành hơn nhiều so với hồi đầu gặp nhau. Nhờ thế mà quan hệ giữa họ đã phát triển. Và dù thì tin tưởng cụ tạ dịu đến mức đề nghị cậu cùng cô phục vụ thầy ạ. Phải rồi. Không cần phải ngạc nhiên rằng họ đến đón mình. Nhưng điều đó có nghĩa. Nhưng việc đó không phải điều bất ngờ lại có nghĩa cậu nhận ra những điều mới để bất ngờ hơn. Cậu muốn Serena tiếp tục ở trong phòng để cô có thể đợi bố mẹ mình. Nếu ký gì hạ thua thì chiến tranh sẽ bùng nổ và cậu muốn giúp cô tìm lấy người mà cô yêu. Cậu không ngại việc hợp tác với hạ để hoàn thành thử thách của cô. Và cậu không muốn phản bội lòng tin của dụ. Còn với dữ gì cả, cậu thường bị lay động bởi những biểu lộ thật thà thi thoảng của cô. Cô cũng trở nên nghiêm túc hơn và cô là người bạn chung của cụ tạ dịu và hạ dù mì. Sở thích khác người của cô không phải lý do chính đáng để đuổi cô đi. Mình không còn cảm giác muốn đuổi ai trong số họ ra khỏi phòng 106. Điều bất ngờ mới là cậu không còn chống đối lại những kẻ xâm lược của mình nữa. Ban đầu thì cụ tạ dịu chống lại tất cả các cô nhưng trước khi tự nhận ra thì cậu đã bắt đầu có những cảm giác trái ngược. Cậu đã bắt đầu có cảm giác rằng muốn cuộc xâm lược của tất cả bọn họ đạt được thành công. Họ thậm chí còn xâm lược trái tim mình nữa sao? Hiện tại, nếu cuộc chiến này ngã ngũ, chiến tranh mà kỳ gì hạ lo sợ sẽ bùng phát. Với tư cách một công chúa, thầy hạ muốn chiến thắng một cách công bằng. Dù muốn cuộc chiến kéo dài để thầy ạ có được một cuộc sống bình yên. Nếu những cuộc xâm lược kết thúc thì sợ nạ e có thể sẽ cảm thấy cô độc. Và cậu muốn gì cả được sống theo cách mà cô muốn. Bởi những lý do khác nhau, cụ tạ dịu muốn cuộc chiến này được tiếp tục. Đó không chỉ bởi vì lợi ích của cậu. Mà còn để bảo vệ mặt đất, và cũng như các cô nàng xâm lược kia. Đó cũng là lý do mình đang làm công việc này. Dù cậu ngần ngại về sự thay đổi của chính mình nhưng cậu không có nghĩ đó là điều sai trái. Đó là bởi những cô gái này đã đến đón cậu. Một, hai, ba, bốn, nam. Còn năm tờ rơi còn lại nè. Vậy nếu chúng ta mỗi người một tờ là xong chứ gì? Vợ nhận lên về nhà thôi, xạ tổ mị san. Ở ngoài này lạnh lắm. Rồi về nhà và bắt đầu buổi luyện tập của ngươi nào. Điện hạ, trước hết để anh xạ Tô Mị được tắm và ăn tối đã. Và cậu tin cả năm cô gái này cũng dần có cảm giác họ trở nên quan trọng đối với những người khác. Sau khi đã kết thúc vụ phát tờ rơi, Sanna e nhảy lên lưng Cụ Tạ Dịu như thường lệ khi 6 người hướng về nhà. "A, Cụ Tạ Dịu, cơ thể anh lạnh quá." Và nhanh chóng sau đó, Sanna ẻ e bất ngờ mà thoát khỏi cậu. "Thật sao? Thật đó. Cứ thế này thì anh sẽ cảm lạnh mất." Bởi thân nhiệt của cụ tạ dịu giảm dần khi làm việc nên cậu chỉ cảm giác rằng là đó là cơn lạnh từ bên ngoài. Nhưng Sơn e có thể nói rõ tình trạng của cơ thể cụ tạ dịu thông qua linh lực, nên cô đã bất ngờ trước cơn lạnh trong cậu. Ồn mà, anh tự tin vào tấm thân này lắm. Im đi. Ít nhất thì anh hãy mặc thêm đồ vào chứ. Trong khi phần nạn, Sơn e đặt lòng bàn tay của mình vào lưng cậu. Cô định làm ấm cơ thể cậu bằng cách thao túng mạch máu giống như lúc cô massage cho cậu. Cái gì Khi thầy ả nghe sân ả nói vậy, cô túm lấy tay củ tạ dịu và giữ lấy nó. Tờ sao? Đống ốc, ngươi làm gì mà để bị lạnh đến mức này chứ? Dĩ nhiên là làm việc rồi. Ý ta không phải thế. Thầy ả lường củ tạ dịu và hà hơi vào tay cậu. Cô cố làm ấm củ tạ dịu như cách sân Nạ làm. À, nhìn thầy ạ làm thế, sân ả dừng lại. Cô rời khỏi lưng cậu và nhìn vào lòng bàn tay cô và tỏ ra cô đơn. Mình ghen tị với thầy ạ. Mình không thể làm như vậy được. Sơn ạ e chầm chầm vào đôi bàn mờ ảo của mình. Bởi cô là một con ma không có cơ thể. Cô thường bám trên người cụ tạ dịu, nhưng thực tế cô lại không thể chạm trực tiếp vào cậu. Dù cô biết cảm giác khi linh thể của cô chạm vào cậu nhưng nó không có cùng cảm giác như việc chạm cậu trực tiếp. Thật là, ngươi tính sao nếu bị cảm lạnh và không tập luyện được chứ hả? chí ít cô không thể lo cho tôi được sao? Ta đang lo đây thôi. Ngươi có vai diễn quan trọng mà. Đó là cô đang lo cho vợ diễn đấy chứ. Đừng lo. Nếu cậu có ốm thì mình sẽ chăm cậu cả đêm cho đến khi khỏe lại. May thay là mai ta vẫn được nghỉ, nên mình sẽ chăm cậu đầy đặn thắm và. Đừng có mà nói dối với khuôn mặt tỉnh bơ như thế, kỳ gì hạ san. Nếu cậu mà không dừng lại là tớ sẽ bắt cậu phải nghiêm túc đó. Gần đây cậu lạnh lùng quá, cụ ta dịu. Hài. Trước đây, phản ứng của cậu manh liệt hơn nhiều. Dĩ nhiên, tớ không có bị lừa bởi cậu nữa đâu. Du, giúp ta nhanh lên. Lỗ đồ của Jika và choàng lên cho cụ Tạ Diệu. Tuân lệnh, thưa điện hạ. Kỳ ạ ạ. Trong khi Sơ Na Nhẹ e đang nhìn bàn tay mở đục của mình, cụ Tạ Diệu và bốn cô gái kia đang tạo một vụ hỗn loạn. Không chỉ thầy ạ, những người khác cũng vậy. Trạm, túng và Lắc, ai cũng có thể làm thế một cách tự nhiên nhưng Sơ Na Nhẹ e lại không thể. Nếu cô cố chạm vào một hai đó, cô chỉ đi xuyên qua họ. Nếu cô nhập một hai đó. Cô có thể nhận được cảm giác của chúng, nhưng người chạm lại không phải cô. Một con ma à? Mình đúng là một con ma mà, mà. Sơn ạ cuối cùng cũng nhớ rằng cô hoàn toàn khác biệt với những cô gái khác. Chương 4. Lễ Giáng sinh Phần 1 Thứ 5, ngày 24 tháng 12 Sau khi thay sang bộ đồ thể dục, cụ tạ giữ quay lại căn phòng của mình. Bên trong là dù cũng đã thay sang bộ đồ thể dục và đang chuẩn bị ra ngoài tập chạy. Thử, vậy cả hai ra ngoài tập chạy hả? Ngoài những cô gái xâm lược khác, Sì Dù Cạ cũng đang ở trong phòng. Cô đang uống trà mà dù mới rót hồi nãy, và nói với cụ tạ dịu và dù. Vâng. Theo xạ tổ mì xạ mạ thì mình thiếu sức khỏe thể chất cần thiết. Đúng thế. Nếu cậu muốn đấm hay đá thì chí ít cũng phải có lực trước đã. Em sợ là mình không có khả năng. Đừng có hạ thấp mình như thế. Mọi người bình thường đều như vậy mà. Đúng đó. Nếu cậu tiếp tục cố gắng ắt sẽ thành công. Dù tỏ ra xấu hổ vì sự thiếu hụt sức khỏe thể chất của mình trong khi Cụ Tạ Diệu và Sì Dù Cả cố gắng động viên cô. Dù thế nào thì Dù San đã có đủ hết kiến thức rồi, và cậu ấy cũng rất mạnh mẽ dù không có vụ luyện tập này chăng nữa. Do Sì Dù Cả đã biết về sức mạnh ẩn giấu của Dù trước đây nên những lời động viên của cô không có chút nào dối trá. Sự thật thì cô còn thấy lạnh sống lưng khi nghĩ đến việc Dù sau khi đã nâng cao thể chất. Cụ Tạ Diệu, thế hôm nay ngươi sẽ về lúc mấy giờ? Để ta xem con nên bắt đầu buổi tập luyện luôn không? À, về chuyện đó thì hôm nay không có được. Không có được. Tại sao? Người có việc khác sao? Bị cậu đáp là không thể tập được trong ngày hôm nay khiến thầy ạ bị sốc. Vài tháng trước cô chắc chắn sẽ la mắng cậu nhưng giờ thì không còn nữa. Thầy ạ đã trưởng thành lên nhiều và cô hiểu người năng động như cụ tạ diệu sẽ không bỏ tập luyện nếu không có lý do. Ừ, có lẽ sẽ mất cả đêm đó. Ra là thế. Sau khi nghe câu trả lời từ cụ tạ dịu, thầy ạ trùng vai buồn rầu. Trong khi cảm thấy có lỗi với cô, cụ tạ dịu vẫn tiếp tục nói. Trong khi mọi người còn ở đây, có chuyện mà mình muốn nhờ và tất cả. Lời tiếp theo của cụ tạ dịu là hướng tới cả sáu cô gái trong phòng. Được thôi, chuyện gì thế? Sơn ạ ẹ trả lời ngay tắp tự khi lao về phía cậu. Cô không còn nghĩ tới việc từ chối cậu. Miễn là mình không bị chết rét là được. Ngoài nhiệt độ ra thì gì cả cũng muốn giúp cụ tạ dịu. Gần đây, cậu đã cung cấp thức ăn và giúp cô làm bài tập nên cô cũng muốn báo đáp lại cho cậu. Được thôi, nhưng cậu phải trả bằng thân xác cậu đấy, cụ tạ dịu. Kỳ gì hạ mỉm cười vui vẻ như thường lệ, cô tận hưởng mọi thứ theo từng tiểu tiết. Lần này cũng vậy và cô đang nghĩ cách để có thể treo chọc cụ tạ dịu. Mình thì ổn, dù sao thì mình cũng rảnh cả ngày. Thường thì Giáng sinh sẽ là khoảng thời gian ở bên gia đình nhưng do sỉ dù cả đã mất cả bố lẫn mẹ nên cô rất phấn khởi trước lời đề nghị của cụ củ tạ dịu hơn ai hết, sư si dù cả hiểu sự cô đơn như thế nào khi đứng ngoài trong khi nhìn những người khác tiệt tùng. Ừm. Thầy ạ không trả lời ngay, thay vì cô lại đảo ánh mắt của mình từ cụ tạ dư sang phía dù. Em <cười> đu, <cười> dù mỉm cười nhẹ nhàng và gật đầu khi cô thấy biểu lộ của thầy ạ. Được rồi, để xem chuyện gì nào. Ta sẽ thông qua nó vì những nỗ lực của ngươi gần đây. Thầy ạ cũng chỉ giả bộ là đang cố hạ mình như dù, người hiểu cảm xúc thật cô, cố gắng nhịn cười. Cuối cùng thì cụ tạ dịu không giải thích cụ thể mà rời khỏi phòng cùng với rủ. Có chuyện mà mình muốn nói nên mọi người có thể ghé qua CLB Đan Len lúc 4 giờ được không? Đó là tất cả những gì mà cụ tạ dịu đã nói trước khi rời đi. Nên cả năm cô gái kia chỉ biết ngây người ra. Tên đó muốn nói chuyện gì vậy chứ? Cậu cũng không biết sao, mà kèn gì cun. Cool. Ừ, nó chỉ nói với mình là có chuyện cần nói và mình phải đến phòng CLB Đan Len. Kèn gì cũng tương tự. Cậu ta đã gặp các cô gái trên đường tới trường, nhưng do cậu cũng không biết rõ chuyện nên cũng tỏ ra bối rối như họ. Vậy là bốn cô nàng xâm lược ra, si rủ cả và kẻn di bước tới trường, tất cả đang suy nghĩ coi cụ tạ dự tính nói chuyện gì. Ừ, mình chỉ mong là không bị lạnh thôi. Chị không thể làm gì với đống quần áo đó à. Di cả đang đi đằng sau đoàn người khi đang mặc đống áo dày cuộn. Bởi giờ là cuối tháng 12, mặt trời đã xuống sớm và nhiệt độ giảm nhanh chóng. Bởi thế mà dì cả đã mặc gần như toàn bộ quần áo mà cô có và nổi cồm lên. Trước bộ dạng thảm hại đó thì việc sờ nạ ẹ cổ lên cũng là lẽ thường tình. Sato Mỹ Kun đang như tính chuyện gì mà thậm chí còn không nói với cả cậu, mà kẻn dì Kun. Do kẻn dì đang ở đây nên kỳ dì hạ đã giả làm một học sinh gương mẫu và mỉm cười. Tuy nhiên, nụ cười ấy là thật và cô đang thực sự muốn biết điều mà cụ tạ dịu đang dự tính. Chắc cũng chẳng có gì quan trọng. Hắn ta không tỏ vẻ là có gì nghiêm trọng cả. Không thể chắc được. Đáp lại lời thầy ạ, Kenji lắc đầu. Do giờ là Giáng sinh, nên mình cũng chẳng ngạc nhiên nếu hắn gọi cả lũ tới để giới thiệu cô bạn gái của hắn đâu. Kenji nhún vai và lắc đầu. Thật sao? Cậu nghĩ là xạ tổ mì côn có bạn gái á? Nè, mình không thể hình dung được chuyện đó đâu. Sì si dù cả người yêu thích những cuộc nói chuyện như thế này nhảy vào với đôi mắt lấp lánh. Cùng lúc, cô bắt đầu ghép đôi cụ tạ dịu với một vài cô bạn gái trong lớp. Dù sao thì trước giờ tên đó cũng khá nổi tiếng mà. Cái gì? Thật sao? Ê thở thở thở. Đùa sao? Toàn bộ các cô gái thốt lên ngạc nhiên cùng lúc khi họ nghe lời đánh giá không ngờ từ kẻn gì. Họ nhanh chóng quay quanh kẻn gì và yêu cầu cậu nói rõ hơn. Thậm chí, cả sơ nạ người ngạc nhiên ra mặt nhất cũng quên mất rằng kẻn dị không thể thấy cô mà cũng làm điều tương tự. Kỳ gì hạ là người duy nhất tỏ ra điểm tĩnh. Coi nào, nói rõ ra đi. Cậu nói thật sao? Mà Kenji cun, cool. Ta không thể bỏ qua chuyện này được. Nói mọi thứ xem không cần ngần ngại. Ê, à ừ. Trong khi vị đám con gái ép buộc, Kenji chỉnh lại mắt kính và bắt đầu giải thích. Cú khá là ngốc nên thường không mấy nổi trội. Đúng thế. Nếu không phải thế mới là lạ đó. Mọi người đồng tình với nhận định của Kenji. Cú tạ dĩ không có nổi trội. Toàn bộ đám con gái đều đồng ý với chuyện đó. Ở trường không có bị đám con gái trong lớp bao quanh và lúc nào cũng chơi với đám con trai. Mình không thể hình dung việc xạ tổ mỉ cun thân với đám con gái được. Mình nghĩ thay mà sủ dạ san vào thì sẽ hợp hơn đó. Giờ nghĩ lại thì cụ tạ Dị thường nói gì về việc có ác cảm với bốn mắt cun mỗi mùa tình nhân vậy mà. Và như họ nói, các cô gái trong lớp không bao giờ vây quanh cụ tạ dịu mà luôn vây lấy kèn gì. Luôn có các cô gái bám theo cậu ta. Cậu ta cũng có nhiều fan nữ bởi vẻ ngoài bắt mắt và cách hành xử cũng như khả năng có thể làm tốt mọi việc. Nhưng đó chỉ là bề nổi thôi. Bề nổi sao? Kenji thở dài và trùng vai xuống. Cảm xúc phức tạp đang trào lên bên trong cậu. Thực tế là luôn có một số cô gái phải lòng hắn ta. Và họ đều lại là những mẫu cô gái tuyệt vời mà mình trông thấy. Notus giờ, v. Kenji siết chặt tay theo từng câu chữ. Như thể đó là tiếng linh hồn của cậu ta đang gào thét. Nói cách khác là câu hỏi về số lượng và chất lượng. Chính xác là cụ tạ dự không có nổi tiếng nhưng những cô nàng mà kẻn gì thích lại đều phải lòng cầu. Những cô gái đó đều để ý thấy mặt tốt của cụ tạ dự. Sự thật là những cô nàng tuyệt vời ấy lại đều hiểu rõ điểm tốt của cụ tạ dự. Chẳng biết bao nhiêu lần, những lời tỏ tình của mình bị từ chối chỉ vì thằng đó nữa. Ví dụ gần đây nhất là Hạ Dù Mi. Kẻn gì muốn được yêu và hẹn hò với tiểu người như Hạ Dù Mi. Nếu cô là bạn gái của cậu. Cậu ta sẽ khoe khoang khoác lắc với tất cả mọi người. Nhưng hạ dù mỹ lại yêu cụ tạ dịu, ai mà hiểu biết một chút đều có thể thấy thế. Mà, mọi người đều chọn thằng đó chắc cũng bởi do mình vẫn suy nghĩ ích kỷ như thế này. gì nhận ra đó là lỗi của chính cậu. Khi chọn một cô gái, cậu thường toan tính hay mặc cả trong đầu trước. Cậu không phải dạng người thẳng thường như cụ tạ dịu. Mọi cô gái gì hứng thú đều nhận ra sự khác biệt mỏng manh đó, vậy nên mọi chuyện chẳng bao giờ được xuân sẻ. Mình chắc mình là loại cổ hủ lạc hậu rồi. Cuối cùng, mình cũng chẳng thể thực sự chế nhạo tên đó được. Kenji thở dài lần nữa trong khi cười nhạt. Không phải một vài người trong số các cậu cũng hiểu ý mà mình muốn nói sao. Kenji kết thúc câu nói khi nhìn quanh một lượt Gần đây, những cô gái trước mặt cậu đều trở nên thân thiết với cụ tạ dịu. Trực giác mách bảo cậu rằng, dù cho họ có yêu cụ tạ dịu hay không, họ chí ít cũng để ý mặt đó của cụ tạ dịu. Phải rồi. Để cụ tạ dịu làm bạn trai sẽ cảm giác thoải mái hơn là với mạ kẻn dị cun. Cool. Sỉ dù cả cười. Cô có thể hiểu phần lớn điều mà kẻn dị muốn truyền tải. Cậu ta không dính dáng với ai, dù có rất nhiều cô gái đang ở xung quanh cậu, Cù tạ dịu chắc chắn là một người thành thật và nghiêm túc. Thế nên Sỉ dù cả mới hay xuống phòng 106 chơi hàng ngày. Đó là bởi cô tin tưởng ở cụ tạ dịu. Đó là cách người đàn ông nên xử sự. Sự thiếu tin cậy là điều không thể tha thứ cả đã lo lắng cho hạ dù mì. Bởi kiểu người cụ tạ dịu là như thế nên mình mới an tâm gửi gắm xạ cụ Dạ bà sẽ nói cho cậu ta. Đâu thể tin tưởng mà phó mặc chị ấy cho một người suốt ngày có một cô gái mới ở bên mỗi ngày chứ. Cô sẽ gặp rắc rối nếu cụ tạ dịu quá nổi tiếng với đám con gái như kẻn gì vậy. Điều đó sẽ làm hạ dù mì khổ tâm. Cụ tạ dịu chỉ có thể hẹn hò với hạ dù mì và Zika thôi. Đúng là thế. Có đôi chút giận dữ, sợ nạ ẹ e tặc lưỡi với kẻn gì. Do kẻn gì không thể thấy cô nên cậu ta không có để ý tới. Mình có tấm bùa này nên mình do nó hơn ai hết. Sơn ạ ẹ e có tấm bùa An Gia đang nắm trong tay. Miễn là nó còn trong tay cô, nó sẽ chứng thực giá trị của cụ tạ dịu. Đúng thế, cụ tạ dịu không phải là dạng đàn ông toan tính như ngươi. Thời hạ gật đầu như đó là một điều hiển nhiên. Đó là hiệp sĩ của ta. Những hiệp sĩ với những đức hạnh đầy mẫu mực. Nếu hắn ta không có như thế thì làm gì có chuyện ta trao cho hắn danh hiệu đó chứ? Thầy ạ không còn muốn cụ tạ dịu trở thành thuộc hạ để hoàn thành thử thách. Cô đang làm thế bởi vì lợi ích của chính cô. Có vẻ như mọi người đều hiểu nhỉ? Thấy lời đáp từ tất cả mọi người, kỳ Dị hạ mỉm cười. Vậy cuối cùng thì mọi người đều tin tưởng cụ tạ dịu. Cậu ta là một người đàn ông đủ đứng đắn khiến mình bộc lộ bản chất thật cơ mà. Nếu kỳ gì hạ không có yêu một người khác, cô tin rằng có lẽ cô đã muốn được hẹn hò với cụ tạ dịu. Nên cô hiểu điều kèn gì muốn ám chỉ. Và cô cũng hình dung được các cô gái khác đang nghĩ gì. Thế nên mình mới không ngạc nhiên nếu hắn giới thiệu một cô bạn gái. Chuyện đó là không thể nào. Chuyện đó bất thình lình quá, mà kẻn gì cun. Cool. Ta không cho phép điều đó. Không thể nào. E tu -e đừng có mà giận mất không chứ, mà tiểu đại giả san. Những cô gái hiểu điều kẹn gì muốn nói, nhưng cùng lúc họ từ chối nghe ý tưởng rằng có lẽ cụ tạ diệu đã có bạn gái. Họ không để ý thấy có chuyện như thế khi sống cùng cậu nên họ không có tin điều đó. Mấy cậu đâu có thể biết chắc được, biết đâu nó chỉ mới có bạn gái thì sao. Cậu ta đâu có giống cậu, mà kẻn gì cun. Đúng đó. Nếu có chuyện đó thì anh ấy đã nói với tôi từ trước rồi. Nếu đó là rụt thì ta có thể bỏ qua cho hắn. Mọi người, nếu cứ nói thế thì mà sủ dạ săn sẽ bị tổn thương đấy. Những cô gái bắt đầu nhận rằng, dù họ không tận mắt trông thấy cụ thể, nhưng có khá nhiều cô gái để mắt tới cụ tạ dịu. Phần 2. Khi ta mở phòng CLB Đan Len, Một vài tiếng nổ vang lên. Bất ngờ trước tiếng vang, cô nhảy lùi lại. Kì à à à. Chỉ có một mình gì cả là la lên, còn những cô gái còn lại cùng kẹn gì ngó đầu vào trong phòng để coi có chuyện gì xảy ra. Chúc mừng Giáng sinh. Bên trong là cụ tạ dịu hạ rù mì và rù. Ngoài ra là những gương mặt quen thuộc khác đến từ CLB kịch. Và trên tay họ là những pháo giấy mới được sử dụng. Coi nào, đừng có ngây người ra thế chứ. Vào đi. Vào đi nào. Chưa kịp định hình là có chuyện gì, thầy ạ và những người khác đã bị hội trưởng CLB kịch kéo vào trong. Buổi tiệc khai màn của CLB kịch ạm, Giáng sinh. Khi thầy ạ đã bị kéo vào trong trong, cô thấy một biểu ngữ treo ở bức tường đằng sau. Những vật trang trí treo khắp phòng và có một lượng lớn thức ăn đã được bày ra. Nhờ thế mà đám thầy ạ cuối cùng cũng đã hiểu mọi chuyện. Và, ra là tổ chức tiệc Giáng sinh à? Ồ, tất cả đây sao? Tuyệt quá! Cả đống thức ăn luôn nè! Duy Kachan, em đang chảy nước dãi kìa. F.U.F.U. E -e có vẻ chúng ta đã bị xả tổ mì cun rắt mũi rồi. Cụ Tạ dịu đã gọi đám thạ đến để cùng nhau ăn tiệc. Do là buổi tiệc đồng thời cho Giáng sinh lẫn việc khai màn của CLB kịch cho vợ kịch được tổ chức trong năm tới, nên những người có liên quan đều được mời. Sao mấy người tới một thế? Cụ ta dịu, mớ hỗn độn này là gì đây? Dù họ đã hiểu ra chuyện nhưng vẫn còn nhiều thứ mà họ hay còn mơ ngỡ, nên thạ đã hỏi cụ Tạ dịu. Người đang tiến tới chỗ cô với bộ đồ sản tạ. Điện hạ, bữa tiệc này là kế hoạch của hội trưởng CLB kịch. Bọn em cũng không hề hay biết cho đến khi nãy. Người biết trước chỉ có những người tham gia chuẩn bị như xạ tổ Mỹ xã mạ và hạ rủ Mỹ xã mạ thôi. Dù, người cũng đang mặc trên người bộ đồ sản tạ đã trả lời thấy ạ. Hội trưởng CLB kịch đã lên kế hoạch cho bữa tiệc. Do đây là một bữa tiệc bất ngờ nên việc chuẩn bị đã tiến hành trong bí mật. Và do củ tạ dịu là người kín miệng nên đã được chọn làm người giúp đỡ. Bởi chuẩn bị một mình có phần hơi cực nên cụ tạ dịu cũng lôi hạ rù mì vào với cùng một lý do như trên. Vai trò của cụ củ tạ dịu là trang trí những cậu lại thiếu khiếu thẩm mỹ nên phải trông cậy vào hạ rù mì. Vào ngày diễn ra sự kiện, cậu mới tới nhờ Dù chuẩn bị thức ăn. Do cả hai người cùng nhau chạy bộ nên rất tiện trong việc lên kế hoạch. Lý do mà phòng đan len được sử dụng để tổ chức tiệc là do phòng CLB kịch lại không đủ lớn. Nó chất đầy đạo cụ và cảnh trí cho vợ diễn tiếp nên không còn chỗ trống để đặt bàn tiệc. Trong khi đó thì phòng đan lại chỉ có 2 người dùng nên có nhiều không gian hơn. Bởi thế nên mới cần sự hợp tác hội trưởng hội đan là hạ dù mi. Đúng thế. Hội trưởng chơi ác quá, chị chỉ cần nhắc một tiếng thôi mà. Phải đó, mình đã lo đã có chuyện gì khi chị ấy bảo là có chuyện quan trọng cần thảo luận nữa cơ. Những thành viên CLB kịch bao lấy rủ để tiếp lời cô. Họ chỉ mới biết sự thật sau khi vào phòng khi nãy, cũng như đám thầy à vậy. Ra thế, ai là người bảo cụ tạ giữ có chuyện quan trọng muốn nói đó nhỉ? Sau khi đã biết sự thật thì xỉ rủ cả toe tuét quay sang cười với kẻn gì? Cậu đang nói chuyện gì vậy, bạn chủ nhà? Chuyện là thế này, Satomi Kun à, mà kẻn gì Kun có nói? Chờ đã. Chờ cái coi, cả xèn san, đừng có nói. Sì dù cả tính nói kể tội kẻn gì thì bị cậu ta nhanh chóng chặn lại và kéo cô ra góc phòng. Kỳ ạ! Mà kẻn gì cũng là tên biến thái. Đừng có làm tổn hại thanh danh của mình thế chứ. Cờ ái gì cơ. Sì dù cả thốt lên một tiếng hớn hở đến kỳ lạ khi kẻn gì bắt đầu tỏ ra hoảng loạn. Không hiểu có chuyện gì, Cụ ta dự chỉ ngây ra nhìn họ và nghiêng đầu bối rối. Khi cậu làm thế, chiếc mũ sáng tạ trên đầu cậu lắc lư một cách đầy hài hước. Nhân tiện thì quả cầu trắng trên chiếc mũ sản ta mà cụ tạ dịu đang đội được làm bởi hạ rủ mì vào hai ngày trước. Nó chỉ cần nhồi len nên rất dễ làm. An thui. Tuy nhiên, cậu định thần lại khi nghe thấy giọng gì cả. Này gì cả, chí ít cũng đợi sau khi nâng cốc chúc mừng chứ. Hú ạ. Ha. Thôi thì cứ ăn đi. Hửng. Cụ tạ dịu cố dừng gì cả khi cô bắt đầu nhặt nhạnh thức ăn trên bàn nhưng cậu nhanh chóng bỏ cuộc sau khi thấy bộ dạng thảm hại của cô nàng. Sở nạ xuất hiện và thúc vào đôi vai đang trùng xuống của cậu. Cụ tạ dịu, vậy ra công việc làm thêm mới của anh là để. Khi sở nạ nhắc đến cụm từ công việc làm thêm mới, thầy ạ và kỳ Dị hạ quay sang nhìn cụ tạ dịu. Phải, là vì vụ này đó. CLB kịch sẽ bao hết chi phí cho bữa tiệc, nhưng giờ họ gặp chút vấn đề về tiền nong. Cụ tạ dịu đã làm thêm một công việc khác để kiếm tiền tổ chức bữa tiệc. Dù CLB kịch rồi sẽ trả hết chi phí nhưng nguồn kinh phí hiện tại lại không đủ. Do cậu cũng không thể dùng tiền mà bố mình gửi cho được nên cụ tạ dịu và hội trưởng CLB kịch đã bí mật đi làm thêm. Nhân tiện thì việc làm thêm của hội trưởng CLB kịch là giúp làm bánh trong tiệm bánh. Đó là lý do ạ. Thầy Hạ chợt mỉm cười. Ra là vì bọn này. Đó không phải vì lợi ích của một cá nhân ai đó mà cho tất cả. Dù chỉ là một công việc ngoài giờ nhưng nó đủ khiến thầy Hạ cảm thấy hạnh phúc. Em cũng ngạc nhiên lắm. Hờ mờ mờ. Đúng như mình nghĩ bằng mọi giá phải biến cụ tạ Dị thành hiệp sĩ của Điện Hạ mới được. Suy nghĩ ấy của rủ càng được củng cố sau sự kiện ngày hôm nay. Ôi ôi, nếu cậu cần tiền thì chỉ cần mới cho mình một tiếng thôi mà. Thớ đâu thể mượn tiền của bạn bè như thế được. Sạ tổ mỉ cun ghét những mối quan hệ lợi dụng mà. Kỳ gì hạ mỉm cười mà nói với cụ tạ Dị. Thế này càng khiến mình muốn chọc cậu ta thêm quá. Tuy nhiên, một sự thôi thúc đẩy tinh quái đang tràn đầy đôi mắt cô. Cảm ơn cậu đã giúp Sạ tổ mỉ Cậu đúng là rất hứa hẹn mà. Chị quá lời rồi, hội trưởng. Đó là lúc mà hội trưởng CLB kịch trong bộ đồ sản tạ hướng tới chỗ họ. Có đến 4 người hiện đang mặc trên người bộ đồ sản tạ, bao gồm cụ tạ diệu, hội trưởng CLB kịch, hạ rù mì và rù, 4 người đã giúp chuẩn bị bữa tiệc. Đây, xà tố mì cun. Đồ uống này. Cảm ơn, xà dạ bà xem lại. Đây, mỗi người mỗi cốc. Hạ rù mì đang mang theo một khay đựng những chiếc cốc đầy nước. Đầu tiên thì mình có hơi bất ngờ bởi cứ ngỡ là xạ tổ Mỹ Kun sẽ mời mình hẹn họ. Nhưng mình cảm thấy thế này còn vui hơn là đi theo đôi. Bạn có nghĩ vậy không? Nì gì nổ san? Sau khi đã trao hết đồ uống, Hạ Dù mỉ quay sang nhìn cô bạn thân của mình, Cả. Tuy nhiên, Cả quá bận với việc giải quyết đống đồ ăn trong miệng nên không để ý đến Hạ Dù Mỹ đang nhìn cô. Mọi người đã có hết đồ uống chưa? Chúng ta sẽ cạn chén. Hội trưởng CLB kịch khởi sướng. Do cô là đạo diễn sân khấu, nên vai trò nâng cốc chúc mừng cũng thuộc về cô. Theo lời kêu gọi đó thì mọi người trong phòng nâng cốc. Cụ tạ Dịu, em muốn nước cam. Rồi, rồi. Tuy nhiên, cụ tạ Dịu lại đang giữ đến hai cốc nước, một nước táo và một nước cam. Vậy thì, trong sự cô đơn lẻ bóng trong những ngày cuối năm, hãy cố gắng vì thành công của vợ diễn sắp tới. Chúc mừng Giáng sinh. Chúc mừng Giáng sinh. Và thế là bữa tiệc Giáng sinh của cụ tạ Dịu và những người khác đã bắt đầu. Phần 3. Sau một giờ ăn uống và nói chuyện, họ bắt đầu chơi game. Cổn số lệ, máy chơi game, thuộc quyền sở hữu cá nhân của hội trưởng CLB kịch và một màn hình TV lớn thuê riêng cho ngày hôm nay. Đây là một trong những thành quả lao động của cụ tạ Dịu và cô nàng hội trưởng kia. U, đau bụng quá, hết đi nổi luôn. Tuy nhiên, khi đó, Zika bắt đầu phàn nàn về chiếc bụng của cô. Quá ham ăn mà quên cả trò chuyện trong suốt một giờ nên giờ cô đang đội thực. Đau bụng là do bởi đống đồ chật ních của chị hay bởi cái tội tham ăn tục uống? Sơn ạ chọc vào cái bụng đang căng phình ra của rùi gì cả. Đau mà, đừng có mà chọc nó nữa. Ra là ăn nhiều quá hả? Sơn ạ tiếp tục chọc là bụng rùi gì cả. Không tỏ ra mấy ngạc nhiên, cô chỉ đang tận hưởng nó mà thôi. hoa ạ ạ, đau bụng quá. Đồng ốc, sao không ăn ít thôi? Dù cậu nói thế thì ai mà biết mấy món ngon sẽ bị ăn hết lúc nào không hay? nếu không ăn hết một lượt thì ai mà biết mình còn có cơ hội ăn những thứ ngon như thế lần nữa hay không? chuyện đó quan trọng thế sao? gừ sau khi đặt gì cả lên trường kỷ, cụ Tạ Dịu vào đầu, cậu cảm giác như mình đang phải trông nom cô em gái vô dụng của mình vậy. gì cả món nào ngon nhất? đơ ngon hết nhưng ti giả là món ngon nhất. có ba loại format và nó như tan chảy trong mồm mình ấy. ra thế, cụ Tạ Dịu đi ăn thôi. được rồi. Nếu chỉ mình Cả thì ổn thôi, nhưng cụ tạ dự không thể bỏ qua việc cô ảnh hưởng tiêu cực đến những người khác. Sẽ là phiền phức nếu Sanna E trở thành giống Cả. Cuối năm thôi thì để nhỏ ăn những món mình thích. Nhưng nếu cứ tiếp diễn sẽ ảnh hưởng xấu đến việc dạy dỗ Sanna E mất. Dù số tiền tiêu cho bữa tiệc sẽ được hoàn lại cho cậu, nhưng dường như chúng đã chui hết vào bụng Cả ấy chứ. Zika, tôi có chút bét gì nè. Cảm ơn kỳ gì hạ san nhưng bụng mình không còn chỗ nữa. Ho bọn này sẽ nghiền nó thành vụn nhé ho. Nó sẽ dễ uống hơn dạng viên. Nghiền ra thì đắng lắm, nên mình cũng không muốn đâu. Ý gì gì cả. Cụ tạ dịu mang sở nạ e đi cùng tới chỗ ốc ti giả mà gì Cả đã nói tới. Nhưng khi nghe cuộc nói chuyện của cô đằng sau lưng mà làm cậu thấy phát nản. Cuộc sống của cậu ta rồi sẽ ra sao đây? Cụ tạ dịu không khỏi lo âu về tương lai của cô. Cụ tạ dịu. Khi cụ tạ dịu và sở nạ e đến được chỗ ốc ti giả kia thì Hạ cũng xuất hiện. Hết chơi game rồi sao? Ừ, ta thắng hết nên họ ép 11 ta ra. Thầy ạ cười ngượng khi cô nhìn về hướng chơi game. Có một đám đông bao quanh lấy TV và cồn số lệ. Giờ đây họ đang chơi game 4 người chơi chống lại lẫn nhau. Hạ giúp hội trưởng kịch và hai cô gái khác, không có ai chơi game giỏi cả nên xem xem nhau. Thầy ạ, người lại khá rảnh về nó khi tham gia đã liên tiếp giành chiến thắng nên cuối cùng đã bị cả đám đuổi đi. Đáng ra người thắng sẽ được chơi tiếp nhưng dù sao cũng có giới hạn của nó. Nhẹ tay chút không được sao. Ý ngươi bảo ta phải giả bộ thua sao. Khi cụ tạ dịu nói rằng thẻ hạ chơi hơi quá tay, má cô phồng lên và cau mày khi nhìn lên cậu. Đó cũng đâu phải là những đối phương mà cô cần phải phô trương kỹ năng đâu, đúng chứ? Tuy nhiên, sau khi nghe lời tiếp theo của cậu, đôi má cô xẹp xuống lại như bình thường. Đúng là vậy, ta sẽ cẩn thận hơn vào lần tới. Thầy A mỉm cười và quay ra nhìn chỗ chơi game lần nữa. Ra là cô ấy chỉ có thể bày tỏ thái độ như thế khi ở trái đất ạ. Nhìn bộ dạng của cô, cụ tạ dịu chợt nhớ những lời mà dù đã nói. Thầy A chỉ có thể sống như một cô gái bắng tuổi khi còn ở lại trái đất. Đó là lý do mà cụ tạ dịu muốn giúp đỡ cô. Và khi nhìn thầy A như thế, cậu càng thực hiện mong ước đó. Điện hạ, Satomi Sama, hai người muốn ăn chút gì không? đó là lúc Dù xuất hiện và chìa ra những đĩa đầy thức ăn. Dù nhìn thẳng về phía Cụ Tạ Dịu và Thệ Ả và mỉm cười dịu dàng. Cảm ơn, du Không, đâu có gì đâu. Cụ Tạ Dịu, đi giả. Rõ rồi mà. Trong khi Thệ hạ lấy một chiếc đĩa từ tay phải của Dù, chiếc đĩa từ tay trái của cô cũng bay về phía Cụ Tạ Dịu. Đó là do linh lực của Sernae và chiếc đĩa đáp xuống lòng bàn tay của Cụ Tạ Dịu như dự tính của cô bé. Đó là hiện tượng huyền bí sẽ khiến người khác phát hoảng. Nhưng may mắn là những người không hay biết về sờ nạ ẹ đã không nhìn thấy nó. Cụ tạ dịu, a nào? a, Tiếp theo, sờ nạ ẹ điều khiển tay phải của cụ tạ dịu và đưa đi giả từ trên đĩa lên miệng cầu. Điều còn lại mà cụ tạ dịu phải làm là há mồm ra. A, món này đúng là ngon tuyệt. chí ít đó cũng là ưu điểm khi nhờ có giữ gì cả thử hết tất cả các món. Vị dày của phò mát và vị chua tự nhiên của cà chua lan tỏa khắp khoang miệng cụ tạ dịu, tạo nên một mùi vị đầy tinh tế. Nó thỏa mãn cả vị giác của cả cụ tạ diệu lẫn sơn nại e, người đang bám đằng sau cụ tạ diệu. Trong khi cụ tạ diệu đang hài lòng nhai pizza. giả, cậu để ý thấy thầy đang nhìn quanh phòng. Cô ta đang nhìn gì vậy? Tò mò, cụ tạ diệu nhìn theo hướng nhìn của cô, và như thể trả lời sự tò mò đó của cậu, thầy ạ thì thầm. Mọi người dường như rất hăng hái. Thầy ạ không nhìn căn phòng mà đang nhìn những người bên trong nó. Những thành viên CLB kịch và những người liên quan tới vợ diễn. Những nụ cười và giọng nói đầy phấn khích của họ vang rộn khắp căn phòng thường ngày yên tĩnh. Họ thân nhau và làm việc với nhau một cách xuất sắc. Vâng. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục nhờ ủ thế, vợ diễn tiếp theo chắc chắn sẽ thành công. Du, người đang mang chiếc khay đưa đồ, đáp lại thời ạ. Cô sau đó cũng tham gia quan sát khắp phòng cùng thời ạ. Nếu thế thì thật tuyệt nhưng vợ diễn cũng khó ăn hơn trước nhiều. Vợ kịch tiếp theo của họ hoàn toàn khác với lần trước. Nó là phần cao trào của câu chuyện nên độ khó cũng rất cách biệt. Do đó, thầy hạ chỉ đoán chừng 50% cơ hội là nó sẽ thành công Đồng ngốc. Cụ tạ dịu đáp lại thầy hạ bằng cách cốc đầu cô bằng chiếc đĩa giờ đã trống không của mình Đâu Người đang làm gì thế, cụ tạ dịu Sao người dám đánh vào đầu một công chúa với cái đĩa Tinh thần phải như thế chứ Cù tạ dịu lần nữa chạm nhẹ lên đầu thầy hạ đang giận dữ Ê Cô là trường nhóm Nên cô phải tiếp tục tỏ ra nhiệt huyết như thế trước tất cả mọi người Cù tạ dịu Thầy ạ cho rằng cụ tạ dự Chỉ đang bắt nạt cô, nên cô bất ngờ trước những lời kế tiếp của cậu làm cho sự tức giận của cô tan biến mất. Cô đã bắt đầu suy nghĩ cho những người xung quanh gần đây nhưng đồng thời, tôi lại thấy sự nhiệt huyết của cô lại giảm dần. Những đêm khi nãy là một minh họa tốt. Thầy ạ đã trưởng thành hơn khi biết cân nhắc tới những người xung quanh cô. Nhưng thi thoảng, sự cân nhắc là điều không cần thiết. Đây là những lúc như thế. Thầy ạ không phải đạo diễn sân khấu nhưng với tư cách là biên kịch. Cô cũng trong vị thế phải thúc đẩy vợ diễn. Những người như thế không được phép tỏ ra do dự. Thực tế, những diễn viên sẽ cảm thấy dễ dàng hơn nếu được làm dưới chướng của một người dứt khoát. Đó là điều cụ tạ dịu nói dựa trên kinh nghiệm của chính cậu. Điều tệ hại nhất đối với cậu là huấn luận viên của cậu tỏ ra bấn loạn và lo sợ ngay giữa trận đấu. Chẳng phải hành động sẽ tốt hơn là ngồi lo hâu sao. Nhưng, nhưng dù cho cậu nói thế, biểu lộ của thầy ạ cũng không đổi. Thầy ạ đã cảm thấy lo hâu gần đây. Cô không dám chắc là mình nên đứng trên những người khác. Cô không chắc cô có thể khiến họ tuân theo cô như sĩ vợ gìn sẹt từng làm. Cô đã luôn lo nghĩ về những điều đó. Những lo lắng mới được sinh ra khi thầy bắt đầu biết cân nhắc với những người khác. Đừng có lo. Mọi người sẽ theo cô, theo cách hiện giờ của cô. Cụ tạ dịu điểm tinh nói trong khi dùng ánh mắt điểm chỉ những người xung quanh. Trước khi thầy nhận ra thì vô số ánh mắt đã đổ dồn về cô. Như cụ tạ dịu đã nói, mọi người giờ đang đặt kỳ vọng rất lớn vào cô. Mọi người đang. Ta hiểu rồi. Sự lo lắng của thầy hạ đã ăn sâu. Nhưng những điều mà cụ tạ dịu ra nói đã làm câu nổ ra vài điều. Không quan trọng là mình có thể làm được hay không, sẽ có những lúc mà mình phải cương quyết ạ. Khi thầy à nhận ra điều đó, sắc thái cũng như ánh mắt cô bừng sáng. Nụ cười cô chất chứa sự tự tin và thách thức. Đó là sự vẻ mặt của một người thủ lĩnh tài ba. Là nó, đó là điều mà chúng tôi cần. Thấy thầy ạ như thế, cụ tạ dịu nở nụ cười nhẹ nhóm. Phong thái hiện giờ của cô là thứ mà cậu đã mong chờ. Ngươi đang nghĩ là mình đang nói chuyện với ai đó hả? Sà tổ mì cụ tạ dịu. Với một công chúa điện hạ mà tôi không khỏi kính trọng. Cụ tạ dịu trùng vai mà nói đùa. Cậu sau đó thưởng thức ăn đầy mồm. Mọi món đều quá ngon, không chỉ món tia. Nếu ngươi đã nói thế thì ta tin rằng ngươi đã chuẩn bị hết rồi chứ. Nói không có lực gì hết. Tuy nhiên, chiếc đĩa mới hết lại đặt trên đầu thẻ hạ lần nữa như thể nói với cô rằng chưa đủ sự công kích. Thầy ạ hiểu điều đó. Vậy hãy chuẩn bị đi, Sato Mì Cụ Tạ Diệu. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là địa ngục. Đó là lời tuyên bố táo bạo của thầy ạ. Đó là một thầy ạ cần thiết lúc này đây. Tuân lệnh, thưa công chúa. Ta tin ngươi không có một miệng hai lời. Tôi hứa với cô, thầy ạ. Tôi sẽ khiến vở diễn này thành công. Đó là câu trả lời không chút ngần ngại của Cụ Tạ Diệu. Cậu đã dự định cùng thầy ạ làm vở diễn trở nên tạ hệ nở công. Tốt rồi. Thầy ạ và cụ tạ dịu gật đầu với nhau. Thầy ạ sau đó cao giọng nói với tất cả mọi người trong phòng. Tất cả mọi người. Dù giá nào, chúng ta cũng phải khiến vợ diễn lần này thành công. Hiểu chưa? Giọng nói đầy sức mạnh của cô Lan khắp căn phòng. Rõ bốn. Và thế là toàn bộ người trong phòng đáp lại thầy ạ cùng một lượt. Như thầy ạ đã nói, mọi người ở đây có khả năng làm việc nhóm rất xuất sắc. Phần bốn. Cụ tạ dịu và hạ dụ mì đang hướng ra cổng trường cùng nhau. Đồng hồ đã chỉ hơn 7h30 tối. bữa thiệt với chủ xị là CLB kịch vẫn tiếp tục, nhưng cả hai người đã lẩn ra ngoài. Lý do là bởi đến giờ về của Hạ Dù Mì. Cô có buổi kiểm tra cuối năm vào sáng mai nên hôm nay cô phải hạn chế ăn uống và phải nghỉ ngơi. Nên để phong hở, cô quyết định về nhà sớm. Cuối cùng cô định về nhà bằng taxi. Do taxi sẽ đến đón trước cổng trường, cụ tạ dịu đã đề nghị tiết cô. Dù cổng trường không cách xa là bao nhưng về đêm vẫn rất nguy hiểm. Sato Kun, trời dần lạnh hơn rồi nhỉ. Trời đã lạnh được lúc rồi, có lẽ tuyết sắp rơi. Đã đi qua cổng trường, cả hai ngước lên nhìn bầu trời đêm. Bởi do bầu trời đầy mây nên không có thấy bóng một vì sao nào cả. Nhiệt độ đang thấp nên có thể thấy hơi thở của họ. Taxi vẫn chưa đến, và bến xe buýt trước cổng trường vắng canh, và chỉ có một ánh đèn đường ở khu này. Nhìn thấy quang cảnh hưu quặng như thế, cụ tạ cảm thấy đã đúng khi đi cùng hạ dù Mì. Một dáng xinh trắng thì đúng là tuyệt. Chị là một công chúa cơ mà, xạ cụ dạ bạ xe nải, chị không thể tạo nên tuyết sao. À ha ha, xạ tố mị cun, đừng có đòi hỏi vô lý thế chứ. Nụ cười bật ra từ đôi môi hạ dù mị. Nếu cậu còn cư xử như thế là mình biến cậu thành một con rồng đó, xạ tố mị cun. Em không có muốn thế đâu. Cụ tạ dịu bắt đầu cười theo cô. Nhưng dù sao thì đúng là lạnh thật. Do khi nãy chúng ta đã nhiệt tình quá nên ra trời mới thấy lạnh hơn đó. Vừa khi nãy, Cả hai bọn họ còn ở giữa bữa tiệc sôi nổi, cụ tạ dịu và hạ dù Mị cũng đã phân khích lùa theo. Trái ngược với hoàn cảnh lúc này của cả hai. Nhiệt tình à em không tưởng tượng nổi chị như một tòm bói đâu, xạ cụ dạ bà sen bài. Mình cũng vậy, gừ. Hạ dù Mị đưa tay lên trước miệng và khúc khích cười. Tuy nhiên, cùng lúc cơ thể cô run nhẹ. Sen bài đang thấy lạnh sao? Phải rồi. Thấy hạ dù Mị có vẻ lạnh, cụ tạ dịu nhớ đến thứ mà cậu đang mang theo. Em có thứ này. Xạ cụ dạ bạ xe lại. Cụ tạ dịu đưa tay vào túi và kéo thứ bên trong ra.